thật ra thì văn tinh chưa từng xem trọng những vũ giả cùng cấp sinh ra trong khu vực này nhưng một k í c h mà đối phương dùng hết sức đánh ra lại có thể bài trừ quang xích của mình đã khiến nàng giật mình kinh hãi quả nhiên cường nhân hoàng kim cảnh thật đúng là vô cùng hư mạnh tuy nói linh binh trong tay suy nhược không chịu nổi một kích nhưng tu vi bản thân họ lại cũng có chỗ không giống bình thường nếu để hồ quảng thiên biết văn tinh đánh giá hắn thì nhất định sẽ chửi bới thậm tệ không ngừng đại đao đầu quỷ nầu là một trong những thu hoạch lớn nhất mấy trăm năm qua của gia tộc hắn nhưng ở trong mắt văn tinh lại thuộc loại linh binh cấp thấp không biết cái dạng bảo vật gì mới có thể khiến nàng vừa ý tiểu bối dám đến thái hồ dương ngoài sao thật là không biết sống chết hồ quảng thiên quát lớn một tiếng nhưng ở trong miệng của hắn hồ ra đã biến thành thái hồ bởi vậy có thể thấy được hắn không tin một mình hắn có thể chiến thắng người kia nên đã đưa phiền toái lớn này đến trước người của tể thiên l ã o tổ h ừ tiêu ngạo ngông cuồng văn tinh lạnh lùng phun ra hai chữ nàng ngâng tay lên xích quang kia lại xuất hiện lần nữa tuy nhiên lúc này xuất hiện đã không còn là một mà là biến thành bảy từng luồng quang s í c h kéo dài thẳng tắp cũng giống như cành mây được rót vào chân khí vô tận lại lần nữa đánh về hướng hồ quảng thiên hồ quảng thiên chỉ đứng nhìn cũng thấy da đầu run lên nhưng lúc này lại không thể bỏ chạy nên đành phải nổi giận gầm lên một tiếng kiên trì vung đao lên một đao chém vào phía trên quang s í c h nhưng lúc này lại không thể chặt đứt nó quang s í c h dần dần sáng lên tràn ngập một loại sức lực không thể kháng cự khiến đại đao đầu quỷ biến thành vô số đao ảnh văng da hơn nữa lúc quang xích thì phạm vi càng càng ngày càng nhỏ dường như là tạo thành một nhà giam vô hình vây hắn vào trong hồ quảng thiên liên tục kêu to hắn phát huy bản lĩnh của mình khi thì chân khí cuộn cuộn đao ảnh như núi khi thì láo cá như cá linh hoạt hay thay đổi nhưng bất kể là h ắ n biến hóa như thế nào thì quang xích kia đều không nhanh không chậm thu hẹp không gian hồ quảng thiên có thể di chuyển càng ngày càng nhỏ sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệnh không có một chút máu người mặc áo bào trắng b ị mặt này thật là đáng sợ bất hiện sơn bất lộ thủy đã dồn hắn đường cùng hắn đột nhiên hét lớn một tiếng trên người xuất hiện hắc quang vô tận hắc quang này ngưng tụ thành một manh xà vô cùng lớn tiến về phía trước rầm rầm rầm tiếng gầm rú vô cùng lớn vang lên liên tiếp dưới sự tấn công của chăn lớn phạm vi bao phủ của bảy luồng quang xích lập tức được mở rộng không ít hồ quảng thiên hét lớn một tiếng chăn lớn kia cũng dương nanh múa vớt hình thể cũng lớn hơn theo tiếng hét của hắn sau đó chăn lớn khổng lồ kia há to miệng mồm to màu đen khẽ hút liền hút bảy quang xích vào trong miệng chương ba trăm bảy mươi sáu tiếng giống to ha ha ha hồ quảng thiên cười lên ha h a trước sự tấn công với uy lực vô biên xuất quỷ nhập thần của bảy sợi quang liệm xích quang trong tay văn tinh lão buộc phải thi triển vũ khí sát thủ mạnh nhất của mình con mãng xà khổng lồ hư hư thực thực trong tay lão là một một linh binh siêu cấp hùng mạnh nhất biến hóa thành uy năng của nó vô cùng vô tận ngay cả khi đối mặt với cường giả hoàng kim cảnh đồng cấp một khi lão p h o n g nó ra thì không có gì có thể cản nổi quả nhiên mãng xà khổng lồ vừa mới xuất ra bay sợi quang liệm khiến l ã o vô cùng đau đầu kia ngay lập tức bị nuốt vào bụng nhưng mà tiếng cười của lão chỉ kéo dài trong giây lát lập tức nín b ậ t bởi vì l ã o hoảng hồn phát hiện ra ánh mắt cầu đối phương không hề có một chút hoang mang ngược lại nó hiện lên nét cười đầy ý chế d i ê u dường như bay sợi quang liệm kia không bị mãng san ướt mà là nó đã trói chặt lấy con mãng xà khổng lồ của lão trong lòng t u t lệnh lao không biết vì sao tự nhiên cười không ra tiếng ngọc cám mà cũng đòi phát quang văn tinh cười n h ạ t nói phá nó cho ta liền sau tiếng quát nhẹ của nàng ta thân hình của con mãng xà khổng lồ lập tức cứng đơ giữa không trung sau đó phần bụng của nó vỡ ra bảy lỗ hổng bảy sợi quang liệm bị nó nuốt vào trong bụng đống chui ra ngoài trói chặt lấy con quái vật khổng lồ sắc mặt của hồ quảng thiên lập tức lộ vẻ sầu thảm đến đây hắn mới biết vũ khí sát thủ của mình chẳng khác gì đồ rác rưởi trong mắt của đối thủ doanh t h ừ a phong đứng bên hai tay khoanh trước ngực trên mặt nở một nụ c ư ờ i khỉnh quang liệm của văn tinh quả thật rất lợi hại tuy nó không làm được gì khi ác long nhập ảnh nhưng con mãng xà của hồ quảng thiên làm sao có thể so sánh với ác long chỉ có điều nhìn s ắ c mặt xám xịt như cho của hồ quảng thiên trong lòng hắn không nớt than vãn lai lịch của văn tinh quả là thần bí khâu lường trang bị và mật thuật trên người vô cùng phong phú tuy vừa mới tấn thăng lên hoàng kim cảnh nhưng đã đánh cho lao đ ổ cổ cường giả hoàng kim cảnh này không có cơ hội phản đòn văn tinh nhẹ nhàng giơ cánh tay một thanh kiếm mềm rung rung phát ra tiếng kêu hon gong liền xuất hiện trên tay cô ta trên đầu m ũ i kiếm lóe ra một tia h à o quang t r ắ n g sữa toát ra một uy năng khiến người ta khiếp sợ hồ quảng thiên cũng là kẻ đọc rộng biết nhiều tuy lão không thể nhận ra lai lịch của thanh kiếm kia nhưng lại có thể cảm ứng rõ sức mạnh khủng khiếp có thể ép dồn người ta đến chỗ chết lao không còn kiềm nén được nữa t h o t nhiên ngẩng đầu kêu lớn lao tổ nếu n g à i không ra tay hồ ra chúng tôi chắc chắn sẽ bị diệt vong đến lúc này lao ta không còn trông chờ vào may mắn nữa ai một tiếng một tiếng thở dài âm t r ầ m phát ra từ trong hư không âm thanh này hư vô không xác định không ai biết nó đến từ phương hướng nào bé gái hãy nương tay một chút sắc mặt dưới khăn của văn tinh hơi biến đổi cường giả tử kim cảnh quả đúng như dự đoán của doanh thừa phong lao ra bắt đầu nhúng tay vào chuyện này tuy nhiên tay cô tay không hề dừng lại mà là cười nhạt một tiếng thanh kiếm lắc nhẹ một cái một luồng kiếm quang đ ố n g nhiên tấn công hồ quảng tiên h hừ rượu mừng không uống uống rượu phạt xem trưởng một bóng người cao lớn đ ố n g nhiên xuất hiện bên cạnh của hồ quảng tiên h hóa ra là một vị lão nhân dâu tóc bạc p h ơ có đôi lông mày rất dài lão nhẹ nhàng vung ra một nằm đấm không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ trong hư không xuất hiện một cái hang động tối đen nơi xuất hiện của hắc động này vừa đúng đối diện với kiếm quang kiếm quang của v ợ tờ dường như không có chút phản kháng liền bị nó hút vào trong đôi mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc vợ tờ chậm rãi nói không tồi ngươi đã chạm được vào vùng biên của sự vận chuyển lực lượng không gian h ừ tuy nhiên vẫn còn xa mới khống chế được hư vô một cách chân chính tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra sau đó giận dữ trận mắt nhìn nhau chắc hờ hai một tề thiên lão tổ trong cả cái khu vực thái hồ này có địa vị cao đến mức nào trong con mắt của những võ giả bình thường này quả thực chẳng khác gì đấng thần tiên có một không hai thế nhưng cô gái trẻ mặc áo bào trắng này lại nói những lời bất kính rằng l a o tổ còn kém xa đột nhiên gây nên sự phẫn nộ trong lòng tất cả mọi người xung quanh tuy nhiên đứng trước mặt hai vị lão tổ bọn họ dù có phẫn nộ đến mấy cũng không dám đứng ra thể hiện nhưng mà điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là thể thiên lão tổ không hề có chút nổi giận ngược lại tỏ dáng vẻ nghiêm nghị nói bé gái ngươi từ đ â u đến mọi người đều ngẩn người ra bọn họ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác trong lòng đều xuất hiện một ý nghĩ a vô cùng lạ lùng lẽ nào người con gái che mặt kia không hề nói sai văn tinh nói với giọng kiêu ngạo ta đến từ đâu ngươi không có tư cách để hỏi và câu nói này giống như một viên đã làm nổi lên ngàn lớp sóng khiến mọi người xôn xao thốt lên phần lớn võ giả của hồ g i a đều mặt đỏ t i a thai nắm chặt linh binh trong tay tuy bọn họ biết rõ bản thân trong con mắt của đối phương chỉ như con kiến m à thôi căn bản không phải là đối thủ của cô ta nhưng Lúc này bọn họ đột ề kiềm u giận không người nổi, cần lệnh dữ chế chỉ m có ra t i ế nhiên g bất c ấ p c á giá phải trả cho dù phải chết cũng sông phải phải cho chết trả dù l q u y ế tề một trận sống mái Cầm mồm. Đột trận ta. t sống nhiên, với cô nhiên, tề thiên lão tổ giống to lên một tiếng thanh âm đó giống như tiếng sâm chín tầng trời nổ vang lập tức mọi tiếng huyên náo trở nên im bạt hồ da lớn như vậy đột nhiên chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối ngoài tiếng gió thổi tơ liếu tự nhiên ra tiếng kêu của côn trùng chim hót cũng đều không nghe thấy ánh mắt lạnh lùng của tề thiên lão tổ đảo qua một vòng sau đó quay sang văn tinh nắm tay hành lễ nói một khi ngươi không muốn nói ra lai lịch vậy thì thứ lôi cho lão phu cậy lớn hiếp bé hồ quảng thiên n g ẩ n người nhìn tề thiên lão tổ chỉ thấy tim đập thình thịch khó mà kiềm chế được lão và lao tiền bối này đã quan biết nhau hơn trăm năm qua chưa từng nhìn thấy vị lão nhân gia này tỏ ra lệ nghĩa như vậy cho dù là lần trước võ lao tìm đến gây dối tề thiên lão tổ cũng quát tháo tỏ ra không chịu lép vế nhưng khi đối mặt với cô gái thần bí này lão nhân gia lại tỏ ra cực kỳ thận trọng hơn nữa nhìn dáng vẻ của l ã o giống như là không dám đắc tội với đối phương phải biết rằng cô gái trẻ này tuy ra tay quỷ dị vượt xa bản thân mình nhưng dù sao cũng chỉ là một vị hoàng kim cảnh mà thôi làm sao có đủ tư cách hung hăng trước mặt một vị tử kim cảnh như tề thiên lão tổ được đã có lúc hồ quảng thiên lo sợ phát run cả người tên tiểu tử doanh thừa phong này rút cuộc đã mời đến thần thánh phương nào trong lòng lao cuối cùng đã bắt đầu cảm thấy hối hận chính hấn tên tiểu tử này sợ rằng nó thật sự đã đem đến thai họa trời dáng cho gia tộc rồi văn tinh lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn tề thiên lao tổ đột nhiên nói t i ê n bối sự việc ngày hôm nay hẳn là không liên quan tới ông ông hà tất phải can dự vào nếu là cường giả hoàng kinh cảnh bình thường khi đối diện với đại lao tử kim cảnh đa số đều sẽ thoái lui kinh hồn bạt vía nhưng văn tinh rõ ràng không phải tầm thường cô ta bình tĩnh và chắc chắn trước mặt tề thiên lão tổ không hề tỏ vẻ yếu thế chỉ nói riêng về khí phái đó đã là không rơi vào thế hạ phong rồi tề thiên lão tổ than nhẹ một tiếng nói bé gái lão phu nhận được cung phụng của các gia tộc trong thái hồ hơn trăm năm nay tự nhiên có trách nhiệm giữ vững sự bình an một phương cho nên lão phu cũng là bất đắc dĩ mà thôi bầu không khí lập tức trở nên nặng nề mà cổ quái mọi người hồ ra đều trọt dạng lúc này cho dù là người ngu cỡ nào cũng có thể thấy một điều bất ổn Tề thiên láo tổ không ngờ lại kể khổ trước mặt người con gái trẻ tuổi bịt mặt thân một tử thế một trường chết tại thân. không khổ phận chính chính cảnh, không khí đỉnh đánh cho phương chỗ, mà lại nói những lời biện hộ cho bản thân. Có mấy người khá thông minh lanh lợi đưa mắt nhìn nhau, bước chân của họ bắt đầu dịch chuyển. lại người gái Với giả kim lại lôi đối lại nói lời biện người lợi ngờ con này. đường đường cường bản láo là kể được đưa bước có Có của mà mấy mắt đầu bắt sau khi chứng kiến cảnh này bọn họ đã xác định một điều thời kỳ huy hoàng của hồ gia đã trở thành quá khứ thật sự rồi bất luận kết quả thắng bại ngày hôm nay thế nào h ồ ra đều là châu chấu sau thu không nhảy xa được nữa rồi văn tinh chậm rãi gật đầu nói được nếu đã vậy chỉ cần ta đánh thắng ông thì ông không cần phải nhúng tay vào việc này nữa rồi chứ trên khuôn mặt của tề thiên lão tổ lóe lên một tia phẫn nộ tuy lão ta vô cùng kiêng rẽ cái thế lực lớn mạnh đằng sau văn tinh thậm chí là kính sợ nhưng câu nói này của đối phương lại vẫn cứ khiến ông ta tức giận hư nhẹ một tiếng tề thiên lão tổ nói bé gái lão phu tuy bất tài nhưng cũng không dễ bị đánh bại đâu văn tinh cười khẽ nói văn bối từ sau khi tấn thăng hoàng kim cảnh vẫn chưa từng giao đấu với tử kim cảnh lần này xin mời tiền bối chỉ giáo cổ tay nàng khẽ rung lên thân kiếm lập tức bắn ra hảo quang xa vạn trượng bao trùm về phía tể thiên lão tổ tể thiên lão tổ khẽ hừ một tiếng ống tay h á o bay lên pháp p h ố i một luồng khí sắc bén từ trong bay ra kết thành một tấm lưới vô hình to lớn bất luận những tia hảo quang phát ra từ kiếm rực rỡ muôn màu như thế nào cũng đều không thể đột phá vào trong tấm lưới dày kín không kẽ hở thực lực của cường giả tử kim cảnh đã vượt xa hoàng kim cảnh tề thiên lão tổ mới chỉ huy động hai linh khí bảo vệ tay đã phóng thích ra sức mạnh tương đương với văn tinh hơn nữa nhìn bộ dạng của lão tựa hồ vẫn còn giữ sức văn tinh k h á c quát lên một tiếng vẫy nhẹ tay con mãng xà khổng lồ bị khống chế lơ lửng giữa không trung đột nhiên nổ tung ra hóa thành luồng khí s á m đen tiên tan không còn một mảnh sau đó bay đường quang liệm kia từng tầng từng lớp từ trên trời dàn xuống dường như là bảy con linh xà đột phát tấm lưới của tề thiên lão tổ sắp sửa c h ó i chặt lấy người lão tề thiên lão tổ nhớn lông mày một cánh tay trái của lão từ trong ống tay t h ò ra ngoài đây là một cánh tay khô nhưng trong nó lại tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng mãnh liệt lòng bàn tay khẽ lật ngửa kéo một cái bảy sợi quang liệm kia đột nhiên bị một nguồn lực hút mạnh tuy cố sức thoát ra nhưng lại không thể buông tay cắt bỏ sự kết nối bút bút bút liên tiếp những tiếng tê b ả y sợi quang liệm từng khiến cho hồ quảng thiên khốn đốn cứ thế bị nổ tung hóa thành hư vô sắc mặt của văn tinh khẽ biến tử kim cảnh quả thật lợi hại một linh sư vừa mới tấn thăng hoàng kim cảnh như nàng muốn khiêu chiến với cường giả cấp số loại này cho dù một tử kim cảnh sắp chết cũng miễn cưỡng ngang xước tuy nhiên đôi mắt chật lóe nàng đã nhìn thấy trong con mắt của doanh thừa phong phía sau đang lộ vẻ lo lắng trong lòng c ả m động nàng lập tức hạ quyết tâm đưa tay lần tìm bên hông miếng ngọc bài thần bí được nàng lấy ra liền sau đó một viên bảo thạch bảy sắc t ử trong ngọc bài rơi ra nhẹ nhàng bay xung quanh đỉnh đầu của nàng một khi ông không chịu rút lui vậy thì đừng trách ta đại khai s á t giới văn tinh hét lên một tiếng bàn tay tạo thành một kiểu thủ thế kỳ dị đột nhiên một luồng khí tức lớn mạnh đến kinh khủng từ trong đá bảy màu tràn ngập ra ngoài âm một tiếng một tiếng giống lớn kinh thiên động địa vang lên chương ba trăm bảy mươi bảy đại khai s á t giới chính ngọ mặt trời giống như của cầu lửa một cách vô tình phơi nắng đại địa hơn nữa không có một n g ọ n gió thời tiết nóng bức dị thường nhưng khi một tiếng giống như sấm vang tràn đầy mùi vị hung bạo vang lên cả bầu không khí dường như đều thay đổi không còn một h ai cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu quá khó chịu nữa bởi vì một ý niệm lạnh buốt thấu xương đang lan tỏa rộng ra dường như đột nhiên chui vào trong hang băng tràn đầy khí lạnh khiến chúng phát run lên lúc này trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ ước gì mặt trời trên đỉnh đầu càng nắng gay gắt hơn nữa ẩm một tiếng gầm thứ hai vang dội tiếp theo sau luồng hào quang bảy sắc khổng lồ nhanh chóng lan tỏa bao trùm một vùng đất rộng hơn mười triệu vông tề thiên lão tổ và hồ quảng thiên đã sớm lùi xa từ lúc nào trong con mắt của hai người họ hiện do nét kinh hãi khó che giấu được tuy hai người họ không biết rõ trong luồng hào quang đó ẩn chứa loài hung thú gì nhưng sau khi nghe tiếng gầm giống này bọn họ tự nhiên sởn tóc gáy muốn từ bỏ mọi thứ mà chạy xa đặc biệt là hồ quảng thiên trên khuôn mặt của lão không còn một tiêm máu nếu như cái thứ ở trong luồng hào quang bảy sắc kia có thực lực hùng mạnh ngay cả tề thiên lão tổ cũng không địch nổi vậy thì lao tổ có thể phủi đít bỏ đi nhưng lão ta thì khác nơi đây là bùn da của hồ gia đúc kết tâm huyết và tài sản hàng trăm năm của gia tộc bất luận thế nào lão ta cũng không thể vứt bỏ nó vinh một tiếng luồng hào quang bảy sắc bất ngờ nổ tung tất cả mọi k i a hào quang phát tán vào hư không đều hội tụ vào trong miếng ngọc thạch bảy sắc kỳ dị kia tuy nhiên lúc này không còn ai chú ý đến cái cảnh tượng kỳ thú đẹp mặt kia nữa bởi vì mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi một vật khổng lồ đây là một con quái vật khổng lồ và khủng khiếp thân cao mười t r ư ợ n g toàn thân có v ả y giáp lẩm chợm đôi mắt to như hai cái đèn lòng không ngừng phát ra hung quang mãnh liệt dưới nách là đôi cánh to lớn từ từ mở rộng ra lông cánh xèo ra che khuất cả mặt trời tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng trong đôi mắt bọn họ lộ rõ thần sắc kinh ngạc đến khó tin dường như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt đây Đây là với thực lực hiện giờ của lão trong giới cường giả hoàng kim cảnh cũng được coi là cao thủ loại một rồi cho dù đối mặt với tề thiên lão tổ lão tuy kính sợ nhưng vẫn chưa đến mức độ không dám phản kháng Chắc thờ một. nhưng mà hiện giờ dưới cái áp lực kinh khủng của hơi thở của con quái thú này có một áp lực khiến trong đầu lão sinh ra một cảm xúc tuyệt vọng tại thời khắc này trong tâm trí của lão chỉ hiện lên duy nhất một việc đó chính là quay người tháo chạy mặc dù sau lưng lão là các gia chủ hồ gia đã tôn sùng bảo vệ lão hàng chục năm qua lão dường như cũng không còn gan dạ để tiếp tục lưu lại nơi đây thế thiên lão tổ cũng chẳng khác gì trận tròn đôi mắt lao thét lớn không thể nào không thể nào là ác long ở đây làm sao lại có ác long xuất hiện http giọng nói của lão dường như đã gây sự chú ý đối với ác long gã quái thu khổng lồ này chợt quay đầu đôi mắt tràn ngập tà ác của nó đột nhiên khóa chặt vào thân hình của lao ta cái mồm to lớn của nó há mở một luồng hơi thở trần đầy sức nóng và mùi lưu hình đang tích tụ trong đó chỉ trong c h ư ớ c mắt nó đã phun ra luồng khí đó từ trong miệng phụ không thể hình dung được mức độ khủng khiếp của luồng khí tức này chỉ thấy một luồng khí lưu đen xì từ trong miệng ác long phun ra hệ những nơi luồng khí quét qua đều biến thành một màu đen thui thân hình của tề thiên lão tổn nhoáng một cái nhanh như chớp đã tránh xa chỗ cũ may mắn tránh được sự tấn công của luồng khí lưu nhưng những người xung quanh lão thì không có được sự may mắn như lão nhất là những người bị luồng khí trực tiếp phun vào ngay cả một tiếng kêu cũng không có cứ thế bị biến thành đống cho t à n nhìn vào cơ thể của bọn họ đột nhiên biến thành cho t à n tiêu biến trong luồng hắc khí tất cả những người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này đều không thể nào quên được tuy nhiên thê thảm nhất lại không phải là bọn họ mà là những người không bị luồng khí phun chúng vào chỗ hiểm yếu những người chỉ bị dính một vài tia hắc khí vào tay chân hoặc những chỗ khác những chỗ trên người họ bị tia hắc khí chạm phải đều nhanh chóng mục giữa luồng hắc khí này dường như có một sức ăn mòn vô hạn khiến cho da lông máu thịt đều bị khoét thành những lỗ sâu xuyên thấu cũng không biết là có phải vì số lượng hắc khí quá ít cho nên không thể làm tan xương thịt của họ nhưng cảnh tượng này lại khiến người nhìn khiếp sợ đến nổi da gà những người này giơ cao cánh tay máu thịt đã bị tan chảy chỉ còn trơ ra cẳng xương trăng mướt á những tiếng kêu thê thảm vang r ộ i không trung khiến người ta rợn tóc gáy doanh thừa phong cũng thấy rùng mình trong lòng hắn dâng lên từng cơn sợ hãi ngay trước khi ở thế giới dưới lòng đất hắn cũng từng đối mặt với khí thở của á c long nếu như lúc đó không cẩn thận bị dính phải nó vậy thì đầu hắn lắc đi lắc lại quả thật không dám tiếp tục tưởng tượng nữa chạy thôi cũng không biết ai thét lên một tiếng tất cả mọi người đều vứt bỏ binh khí quay người tháo chạy toàn bộ hồ phủ đống nhiên biến thành một mớ hỗn loạn huyên náo có lẽ là do nhìn thấy cảnh tượng con hỗn loạn đông như kiến khiến cho ác long trở nên càng hung ác nó không ngừng há to miệng liên tiếp phun ra từng luồng hắc khí hễ là nơi luồng hắc khí quét qua tất cả mọi thứ bao gồm con người nhà cửa đều đống nhiên hóa thành hư hảo sức mạnh của thời khắc gác long nhập ảnh vô cùng khủng khiếp những con người nơi đây căn bản không thể kháng cự nổi đôi mắt hồ quảng thiên đ ỏ máu lao quay người kêu gào bi thảm l ã o tổ hãy cứu hồ ra ta lúc này niềm hy vọng duy nhất của lão cũng chỉ còn lại tề thiên lão tổ mà thôi tuy nhiên lúc nhìn thấy ánh mắt của tề thiên lão tổ lòng l ã o lại trầm xuống vị l ã o nhân ở khu vực thái hồ từ trước đến nay nói một là một nói hai là hai kia lắc đầu nói một khi ác long giáng lâm l ã o phu cũng không có cách gì ai hồ ra các người hồ ra các người tự cầu phúc đi Đống tay hồ á o Lão của lên, l vung u nhiên biến thành đột một n hồng g quảng a bay nhanh về phía xa xa. ra quang của n Đương nhiên, lúc lão bỏ trốn, không trương như mọi khi, luồng hồng quang cũng không mạnh hơn、so、với độn thuật của cường g g bỏ hề phô khi, thuật về với mọi i lúc Lão so tỏ t h a h đ ồ n cảnh cho căn chú con ác bản nên không long hề lá bao, cho nên căn bản không hề gây sự chú ý đối với thiên u n g o con à n nang như con bò đang động h dọc được bò k a Hồ h Quảng t i há mồm trận mắt trong đôi mắt lão có một k i a ngây dại không biết làm sao hồ da tiêu rồi lão cảm nhận rất rõ hồ da hùng mạnh truyền đời hàng trăm năm nay đã mất rồi hơn nữa nghe ý tứ của t ề thiên lão tổ thì dường như thai họa này còn lan rộng ra khắp cả thái hồ ha ha ha ha ha lao đột nhiên phá lên cười điên cuồng cất cao giọng nói t ố t t ố t chúng ta tiêu rồi các ngươi cũng phải chết cùng ta tận mắt chứng kiến gia tộc diệt vong lao đã trở thành một kẻ điên cuồng hơn nữa trong tận đáy lòng lao thậm chí còn có một tia vui sướng bọn khốn kiếp các người chẳng phải đã nhân lúc hồ gia ta suy nhược đến đánh chiếm hay sao vậy thì hãy chờ đợi cơn phẫn nộ của con ác thú này đi ánh mắt khẽ đảo đột nhiên bừng sáng lên lao đã nhìn thấy doanh thừa phong và cô gái mặc áo bào trắng đang ẩn thân giữa đám đông hỗn loạn của đệ tử hồ gia động tác dạo bước chậm dại ung dung của bọn họ và cảnh tượng chật vật hỗn loạn của những người còn lại có một sự tương phản như trời với đất thu mới hận cũ đồng loạt dâng trào trong tim nếu không phải là doanh thừa phong hồ gia làm sao lại ra nông nỗi bi thảm như ngày hôm nay lao hét lớn một tiếng không một chút để ý tới những đệ tử bồn ra đang chạy trốn chui l ù i trước sự càn quét của ác long ngược lại lao xông thẳng về phía doanh thừa phong và cất cao giọng nói tiểu bối chúng ta cùng chết thôi tiềm lực của cường giả hoàng kim cảnh hoàn toàn được kích phát lên cơ thể lao hóa thành một luồng sáng c h ó i loạ cho dù hành động này gây sự chú ý của ác long cũng không còn gì đáng tiếc nữa bởi vì lao muốn cùng chết với doanh thừa phong tại nơi đây chỉ cần giết chết tên tội đồ đầu s ò này cũng coi như đã báo thù được cho hồ gia doanh thừa phong ngẩng đầu lên trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng đ nhiều n h sợi quang liệm đột nhiên phóng ra từ trong tay của văn t ì n h c h ó i chặt lấy người của hồ quảng thiên đang lơ lửng giữa không trung chỉ có điều hồ quảng thiên lúc này đã bỏ mặc sự sống chết của mình lão dường như không có bất cứ cảm giác gì đại đao trong tay sắc bén vô song chém thẳng vào người doanh thừa phong nhát đao này hội tụ toàn bộ tinh lực của lão cũng là một nhát đao xuất sắc nhất trong suốt cuộc đời của lão đừng nói là chém về phía doanh thừa phong ngay cả chém về phía cô gái đứng cạnh doanh thừa phong cũng chưa chắc đã tránh né được tuy nhiên chiêu khốn thu do đấu của lao đã sớm nằm trong dự liệu của doanh thừa phong đúng vào lúc lao chổi mới lực lượng tinh thần lớn mạnh của hắn đã tràn vào trang sức trên đầu trong khi văn tinh chưa kịp ngăn cản đại đ a o doanh thừa phong cũng đã ra tay vay một tiếng lực lượng tinh thần trào dâng mãnh liệt xông thẳng về phía hồ quảng thiên ý chí tinh thần của cường giả hoàng kim cảnh tuy rất dũng mãnh nhưng trước trạng thái điên cuồng này lại không phát huy được nhiều năng lực chống đỡ lao kêu thảm một tiếng mắt hai mũi miệng đều bắn ra một k i a màu tươi đồng thời đao quang trong tay lão c h ầ m lại suýt chút nữa thanh đại đao gắn liền với tính mạng của lão cũng rơi khỏi tay đinh một tiếng một tiếng kêu nhỏ bá vương thương đâm đến như bay điểm mạnh vào đầu đao của lão cho dù hồ quảng thiên có dũng manh gấp đôi nhưng sau khi giáng sức chống đỡ quang liệm của văn tình lại làm sao có thể chống đỡ nổi đòn tấn công thứ hai của doanh thừa phong cổ tay buông lỏng thanh đại đao lần đầu tiên rời khỏi sự khống chế của bàn tay lão cơ thể lão bay ngược ra ngoài miệng hộp máu tươi liên sau đó trong hai lão vang lên vô số tiếng người kêu gào thảm thiết trong mắt lao xuất hiện một cái miệng to đầy những chiếc răng nanh xấu xí ẩm luồng hắc khí nóng rực với sức mạnh kinh người quét qua cơ thể lão miệng hồ quảng thiên ngáp ngáp hai cái cuối cùng không còn sức gắn gượng g cơ thể của lao run run lên tan ra thành một đám cho t à n đương đương là một cường giả hoàng kim cảnh không ngờ lại chết bằng một phương thức quất nghẹn không toàn thây dưới thi thể l á o chỉ còn lại thanh quỷ đầu đại đao kiên là may mắn tồn tại và rơi vào vũng bùn lầy chương ba trăm bảy mươi tám giết chóc phụ doanh t h ừ a phong thở phải một cái sau khi nhìn thấy vị cường giả hoàng kim cảnh này đã chết hắn mới thấy an tâm trong toàn bộ hồ gia điều hắn kiêng rẻ nhất cũng chỉ có một người đó chính là cường giả hoàng kim cảnh hồ quảng tiên h một khi người n à y đã chết thì hắn không còn điều gì lo sợ nữa lao tổ trốn rồi lao ra ra chết rồi hai tiếng kêu này dường như là tia xét lan truyền đến thai của tất cả mọi người trong hồ gia mà trên thực tế lại có không ít người chứng kiến cảnh tượng này cho nên toàn bộ đệ tử hồ gia bắt đầu suy sụp từ đây không còn một hai có tâm tư kháng cự chạy trốn thôi vô số người kêu hô la hét tầm ĩ trên khuôn mặt bọn họ hiện lên nỗi tuyệt vọng không thể che giấu những người có chân khí trong người ngược x u ô i trốn thoát nhưng người già và phụ nữ yếu đuối thì lại táng mệnh dưới đống đổ nát của nhà cửa trường trạm tuy nhiên con ác long đã bị phát điên kia dường như tỏ ra vô cùng chán ghét những sinh vật hình người đông nhiên bay lên không trung ở thế giới dưới lòng đất nó bị gò bó bởi một loại lực lượng nào đó cho nên không có cách nào bay lên được nhưng sau khi đến với thế giới bên ngoài sức trói buộc mạnh mẽ đó bị tiêu biến đi nó giống như con chi nhỏ thoát ly khỏi cái lồng giam bay càng cao càng nhanh sau đó nó há to cái miệng luồng h ắ c khí kia cứ phun ra không ngừng như đổ miễn phí không mất tiền hơn nữa điều khiến người ta kinh hãi hơn là nó không phá hoại từ nơi trung tâm ra ngoài mà là bay ra vòng ngoài xa nhất hơi thở nồng đậm chất lưu h ì n h trong nháy mắt đã phun chết những kẻ tưởng chừng sắp chạy thoát khỏi hồ ra ngay cả cường giả hoàng kim cảnh hồ quảng thiên cũng không có cách nào sống sót trước hơi thở của nó h ư ớ n g hồ những người khác trong hồ ra chắc hờ hai một ác long vùng vẫy đôi cánh bay lượn một vòng xung quanh với tốc độ không gì sánh được dưới sự săn bắt của nó ngoại trừ tề thiên l á o tổ là người sớm nhất phát hiện tình thế bất lợi đã chạy thoát không còn một người nào khác có thể thoát ra ngoài ẩm những tiếng gầm giống không ngừng bên thai văn tinh kéo tay doanh thừa phòng h a i người trốn vào một khu nhà đã sụp đổ một nửa hình chiếu của ác long đã được phóng ra ngoài nó sẽ công kích toàn bộ những con người lân cận hơn nữa tính khí của loài rồng thù dai nhất cho nên ngay sau khi hai người họ vừa mới bức tử hồ quảng thiên lập tức trốn vào trong với thân thủ và tốc độ của họ v ư ợ t xa tất cả bọn người ở đây một khi ẩn n ú t đi con ác long đang bay lượn giữa không chúng kia đừng hòng mong tìm ra họ văn tỷ người thả nó ra ngoài nó không bay mất hay sao doanh thửa phong hỏi với vẻ khá lo lắng sau khi chứng kiến năng lực tàn phá của ác long trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng nếu như con quái thú này chỉ tàn sát quanh khu vực thái hồ thì cũng đành nhưng nếu nó phai ra khỏi thái hồ tạo nên sát nghiệp vô biên vậy thì không đúng như ý định lúc đầu của hắn nữa rồi khẽ mỉm cười văn tinh nói ngươi h ã y yên tâm con ác long này chẳng qua chỉ là một hình chiếu mà thôi trừ phi là ở trong phong ấn thạch bảy sắc của ta mới có thể duy trì và khôi phục trạng thái đỉnh điểm nếu như để cho nó sống một mình nơi này vậy thì không đến một năm nó sẽ bị chết doanh thừa phong hơi giật mình nói nó có thể cảm ứng được sự tồn tại của phong ấn thạch bảy sắc hay sao đúng vậy tuy nhiên nó chỉ có thể cảm ứng được một phạm vi đại khái cho nên nó tuyệt đối sẽ không bay đi nơi khác văn tinh khẳng định như đinh đóng cột ẩm lại một tiếng gầm như xé rách bầu không khí từ trên không trung của con ác long dường như muốn minh chứng cho câu nói của văn tinh nó vây vây đôi cánh quả nhiên nó lại bay ngược trở lại doanh thửa phong rụt đầu lại hít thở một hơi thật sâu lực lượng tinh thần khuếch tán ra ngoài tuy nhiên ngay lập cặp lông mày c ẩ u hắn cau lại bởi vì hắn bất ngờ phát hiện hồ chính hấn đã biến mất khỏi hạ vân các đúng lúc văn tinh phong thích hình chiếu của á c long tề thiên lão tổ tẩu thoát hồ quảng thiên tử trận mà gây sự hỗn loạn luồng hơi thở quen thuộc kia đã biến mất nhãn cầu đảo lộn vòng quanh doanh thừa phong đột nhiên quát o hồ chính hấn hồ gia vì ngươi mà bị diệt vong bây giờ ngươi lại làm con r ù a r ụ t cổ g i ư mắt mà nhìn thân nhân bị giết chết nhưng lại không dám xuất đầu lộ diện liều mạng ngăn cản ngươi có còn là nam tử hán của hồ gia hay không tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi dù cho trong tiếng gầm giống của át long mọi người đều có thể nghe rõ ở nơi xa hơn m ư ờ i bóng người ẩn n ú t trong đống gạch ngói đổ nát trong mắt bọn họ đều có chung vẻ bi thương và tuyệt vọng lúc này mọi người đều biết rõ linh đạo thế gia lưu truyền hàng trăm năm huy chấn thái hồ hồ gia đã bị hủy hoại trong chốc lát hơn nữa hồ quảng thiên đã hồn bay phát tán tể h thiên láo tổ rũ b ỏ bọn họ mà cao chạy xa bay cơ hội sống sót của bọn họ dường như vô cùng mong manh cho nên cơ thể chúng không khỏi run run dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào con quái vật khủng khiếp bay trên không trung đang không ngừng tàn sát kia nhưng mà sau khi nghe thấy câu nói này của doanh thừa p h o n g ánh mắt của hơn mười người này lại không hẹn mà gặp liền quay sang một người trong số họ đó chính là một nam tử khuôn mặt anh tuấn tuổi t r ừ n g hơn ba mươi tuổi gần bốn mươi tuổi cái độ tuổi này tuy không còn trẻ nữa nhưng lại đang ở độ trắng n i ê n nếu như là nửa tháng trước h á n quả thực đã có một địa vị và thân thế khiến cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng một hồ chính hấn cường giả đệ nhất của thế hệ trẻ tuổi của hồ gia tuổi còn trẻ mà đã có tu vi võ đạo tối đỉnh của thanh đồng cảnh thậm chí còn có hy vọng trở thành cường giả bạch ngân cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của hồ gia thanh t ự u võ đạo như thế lại cộng thêm là con cháu thân tín của gia chủ đại nhân hồ chính hấn từ trước đến nay đều tỏ ra đắc ý cao sang nhưng bây giờ đã khác rồi hồ chính hấn quay đầu nhìn không khỏi dùng mình lớn lạnh trong hơn mười người thân tín bên cạnh hắn lại không có mấy người là con cháu thân thích ngoài một vị võ g i ả hắc thiết cảnh gia số còn lại đều là võ sĩ cấp hoặc là người bình thường không hiểu biết võ nghệ thường ngày hắn không thèm đếm xỉa tới những người này cũng giống như vậy mỗi lần gặp phải những người này hắn đều nhìn thấy sự sùng bái kính phục và sợ hãi trong mắt họ ánh mắt như vậy khiến lòng tự tôn của hắn đạt đến độ mãn nguyện cực đại nhưng lúc này đây trong đôi mắt của họ đã không còn một tia kính phục nào nữa thay vào đó là sự chán ghét hận thù và bài xích hồ chính hấn thậm chí còn cảm thấy sát khí trong mắt của một vài người dường như những người này bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ vào chém giết hắn ngay tại chỗ chân mày đột nhiên nhớ lên trên người hồ chính hấn toát lên mùi vị sát khí nồng nặc hắn trầm giọng nói các ngươi muốn làm gì muốn khiêu chiến một cường giả thanh đồng cảnh như ta sao mọi người đều giật mình mấy kẻ tâm tư bất chính k i a càng túi g ầ m mặt xuống bọn họ lúc này mới t r ợ t nhớ lại kẻ trước mặt này chẳng phải là thứ cặn bã lương thiện gì mà là một vị cường giả thanh đồng cành tay đã dính đầy máu tanh h cho dù toàn bộ đám đông ô hợp như bọn chúng gộp lại cũng không phải là địch thủ của hắn hồ chính hấn tự thầm thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không muốn sinh sự lúc này mà là hạ thấp giọng an ủi mọi người nói các vị chúng ta ẩn nó ở đây vô cùng bí mật dân số của hồ g i a đông như vậy con ác long kia tuyệt đối không thể nào giết sạch mọi người được chỉ cần chúng ta cầm cự được đến đêm khuya thì nhất định nhân lúc loạn lạc mà trốn thoát lời nói này của hắn rất mực khẳng định nhưng trên thực tế ngay cả chính bản thân hắn cũng không có bất cứ chút tự tin nào bởi vì hắn biết rằng một khi doanh t h ử a phong đã tàn phá toàn bộ hồ gia vậy thì việc kế tiếp sẽ là tìm bản thân hắn để báo thù cho dù hắn có thể tha cho những người còn sót lại nhưng nhất quyết không thể tha mạng cho mình âm đột nhiên ác long trên bầu trời dường như phát giác ra điều gì lập tức bay h ợ p đến cái thân hình khổng lồ của nó vẫn chưa đến nơi nhưng đã há to cái miệng dính đầy máu kinh tởm của nó lúc này tất cả mọi người đều biết bên trong cái mồm ẩn chứa một uy năng đáng sợ nhường nào vừa nhìn thấy mồm nó há to ra từ bên trong cái nhà đổ nát kia liền chạy nhanh ra hơn mười người bọn họ phân tán tháo chạy ra xa như ong vỡ tổ mỗi người đều cầu nguyện trong lòng hy vọng con ác long kia không đuổi theo mình nhưng mà cái đầu khổng lồ của ác long đột nhiên chuyển động luồng hắc khí trong miệng nó giống như có linh hồn quét thành một vòng tròn đã bao bọc lấy đám người kia vào bên trong mấy tiếng kêu thảm thiết chuyển tới cơ thể của chúng không ngờ lại hóa thành cho b ụ i chỉ trong n g á y mắt Á! ẩn nút dưới đống đổ nát hồ chính hấn toàn thân run bắn lên hắn đã bị luồng âm thanh này dọa cho kinh hãi ánh mắt hung t ậ n nhìn quay lại hắn nhìn thấy vị võ sư hát thiết cảnh kia đang dùng tay chỉ về phía đó đôi mắt hắn trợn tròn lên cổ họng sôi lên nạc gặc nhưng lại không phát ra tiếng hồ chính hấn đưa mắt liếc nhìn về phương hướng đó ác long đang mãn nguyện lắc lư cái đầu của nó lay động đôi cánh tiếp tục bay lên hắn nổi giận trầm giọng nói đồ k h ố n kiếp nhà ngươi gào thét cái quái quỷ gì chứ lẽ nào ngươi không sợ gây sự chú ý với con ác thú kia sao hắn vừa mới kêu xong trong lòng đ ố n g nhiên phát ớn bởi vì tên võ sư hát thiết cảnh kia dần dần đã khôi phục bình tĩnh chỉ có điều dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia lại dường như hàm chứa một núi lửa đang sắp phun trào kẻ đó hầm hầm nét mặt nhìn thẳng vào hồ chính hấn cắn răng nghiến lợi nói tên xúc sinh nhà ngươi hồ chính hấn hơi giật mình liền sau đó nổi giận nói ngươi nói cái gì hắn nhận ra tên võ giả hát thiết cảnh kia ngày thường người này rất mực á dua theo mình nhưng lúc này lại đột nhiên mở miệng lăng mạ n làm sao lại không khiến hắn vừa phát nộ vừa sợ hãi như vậy người nọ gằn giọng nói n g ư ơ i muốn ra g i á n g anh hùng vì báo thù cho thằng em trai ngu đần của n g ư ơ i lại làm liên lụy đến cả gia tộc bị hủy diệt cha đe của ta vợ của ta và đứa con trai ba tuổi của ta nữa đều bị con quái vật kia giết chết rồi ngươi ngươi ngươi hắn đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hồ chính hấn nói tại sao ngươi không đi chết đi hồ chính hấn lặng người lúc này mới hiểu ra nguyên nhân gì đã khiến người này phát cuồng lên như vậy con ác long kia vừa mới nhả một hơi thở ra đã giết chết cả nhà của người này h á n bi phẫn quá độ đã phát điên lên ta muốn giết chết ngươi người nọ hét lên một tiếng mở rộng đôi cánh ta và há to miệng hai hàm răng trắng nuốt toát ra từng tia hàng quang mặt mày co giật đáng sợ xông thẳng vào hồ chính hấn hồ chính hấn trong lòng thầm quát lớn đánh ra một trường đã đẩy đó lùi kẻ đó ra sau, chương n g đảo m ắ ba trăm bảy mươi chín kẻ xa lánh người phản bội người muốn tìm cái chết sắc mặt của hồ chính h ấ n đại biến tung ra một trường trường lực hùng hậu đánh thẳng vào ngực của người kia người kia chẳng qua chỉ là một gã tạp dịch bình thường chưa từng tu luyện chân khí bị một trưởng vào ngực lập tức bị đánh bay ra ngoài miệng thở dốc nhìn có vẻ không cứu chữa được chỉ có điều cái cổ của người kia gắng gượng ngoái lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào hồ chính hấn án mắt đau khổ đó lại toát lên một vẻ sung sướng biến thái hồ chính hấn ở đây gần như cùng một lúc những người còn lại trong căn phòng kia đồng loạt nhảy ra ngoài cất cao giọng kêu lên đồng thanh hắn điên rồi hắn giết người diệt khẩu hãy mau giết hắn đi trong lòng hồ chính hấn trở nên băng giá hai chân hơi run run thực ra trong lòng hắn cũng hối hận không ngừng nếu sớm biết rằng thực lực của doanh thừa phong hùng hậu đến thế hắn nào dám chọc g ẹ o người này nhưng lúc này có hối hận cũng thành vô dụng hắn chuyển n g ó ắ c người thụt vào bên trong với tốc độ nhanh nhất có thể liền men theo góc tường trốn chạy về phía cửa sau cả cái hồ ra đã vì hắn mà bị liên lụy diệt tộc hắn tuy rất đau lòng nhưng tuyệt đối không vì gia tộc mà tự chôn mình gia tộc có thể vì hắn mà tiêu vong nhưng ngược lại thì không thể được đây chính là cách hành xử của hồ chính hấn nơi đây đã xảy ra động tĩnh rất lớn đột nhiên đã gây nên sự chú ý của tất cả mọi người ngay cả ác long đang bay trên không chúng cũng bắt đầu vỗ cánh bay đến đương nhiên ác long không thể nghe hiểu những lời g ì rầm của con người nó há to miệng phun ra một luồng khí đen ngay lập tức tất cả những con người nơi đây đều tiêu biến chỉ có điều nó không hề biết có một gã đàn ông đối với nó chỉ nhỏ như hạt cắt đã chạy thoát ra ngoài hồ chính hấn giống như con chó mất nhà rời xa khỏi căn nhà kia hắn chui vào bên trong một căn nhà vẫn chưa bị đổ nhưng đúng lúc hắn ngẩng đầu lên lại lặng người đi hắn đã nhìn thấy bên trong căn phòng này cũng có một số người đang run lên lập cập chắc hờ hai một hồ gia kế thừa nơi đây hàng mấy trăm năm dân số đông đúc hồ chính hấn đương nhiên không thể quen biết tất cả mọi người hơn nữa tất cả những người này đối với hắn đều rất lạ lẫm nếu như không phải trên người có mặc bộ trang phục đặc biệt của hồ gia thì hắn sẽ không thể nhận ra thân phận của đối phương hắn liền nở ra một nụ cười miễn cưỡng hắn đang chờ để nói một người trong số đó nhảy lên dùng tay chỉ thẳng vào hắn run run nói hồ chính hấn hồ chính hấn giọng của hắn vô cùng hoảng loạn dường như đã nhìn thấy quái vật với bộ mặt hung tợn cơ thể càng run lên mạnh hơn nhưng điều càng khiến hồ chính hấn kinh hãi là người này sau khi gọi tên hắn những người còn lại cũng đồng thành kêu lên liền sau đó tháo chạy ra khỏi cái căn phòng vốn đã không được coi là an toàn hồ chính hấn hắn đang ở đây lại là những tiếng kêu vang vọng bên thai hắn trái tim hồ chính hấn đang nhỏ máu hắn gần như đã cắn nát hai hàm răng của mình những người phu dịch của hồ gia trước đây khi nhìn thấy hắn đều nhất mực cung kính chỉ một lời nói một cử chỉ của hắn cũng đủ khiến mọi con cháu đệ tử hồ gia tuân thủ làm theo thanh danh của hắn ở hồ gia cao thượng vô cùng nhưng lúc này đây hắn lại biến thành con chuột hai gặp cũng hô đánh những người này một khi đã nhận ra thân phận của hắn lập tức chạy tán loạn t ứ phía hơn nữa không màng tới sự giám sát của con quái thú hung ác ở trên đầu cứ kêu reo tên hắn hắn làm thế nào cũng không thể nghĩ ra bản thân vì sao lại biến thành bộ dạng thê thảm đến vậy hắn giận dữ n g h i ê n chặt rằng một lần nữa có người chạy trốn về một hướng khác lần này hắn thả áp sát vào góc tường đổ nát cũng không muốn chui vào những nơi có mặt của đám con cháu đệ tử hồ gia bởi vì hắn có một dự cảm vào thời khắc này tất cả con cháu đệ tử của hồ gia đều căm hận hắn đến tận xương thủy nếu như phát hiện ra tung tích của hắn sẽ lập tức hô hoán lên là một võ giả thanh đồng cảnh trẻ tuổi nhất của hồ gia cũng là một võ giả có tiềm năng nhất tấn thăng lên bạch ngân cảnh năng lực của hồ chính hấn không hề kém hắn dựa vào địa hình hiểm trở đã lẩn tránh được tầm nhìn của á c long và đã tiếp cận được tường bao ngoài của hồ gia chỉ cần hắn vượt qua được bức tường cao này vậy thì coi như hắn đã trốn thoát khỏi hồ gia chỉ cần nghĩ cách tiến thêm hơn chục trượng nữa là sẽ đến hồ nước thoát khỏi tầm tuy lùng của á c long ngựa đầu nhìn lên trời Ác l o người lại một lần lần lại biết xui một nữa bay xa xuống, không biết lần này lại có những kẻ nào n bay xa xẻo. gặp kẻ h có sẽ n n g g là ư đứng đầu trong t hắn ế hệ trẻ tuổi, Hồ Chính trẻ tuổi, lom không t h ô i lủi lập tức lộn người qua b ư ớ c tường ngoài và có chân chạy một mạch về phía thái hồ xa xa hắn tin rằng cho dù lúc này ác long có phát hiện ra tung tích của hắn cũng không thể nào vứt bỏ những con ngồi trước mặt mà dội theo mình hố hồ đợi đến khi con ác long phát hiện ra tung tích của hắn có lẽ hắn đã sớm nhảy xuống dưới hồ nước rồi về phần số đông con cháu họ hồ đang bị vây h ã m trong gia tộc kia hắn đã không quan tâm đến nữa rồi thậm chí trong lòng hắn còn ngầm ẩn hiện một kia bất hận những người này ham sống sợ chết đều là những kẻ chẳng ra gì hắn tuy chưa từng có ý nghĩ sẽ phải t r ô n sống bản thân mình nhưng đối với người khác thì hắn lại không hề keo kiệt huống hồ những việc làm của những người kia đã khiến hắn đau lòng đến tột cùng trong suy nghĩ của hắn bản thân hắn đã giết sách tam hiệp thôn để báo thù cho em trai đã là một việc nghĩa động trời rồi cho nên người của hồ g i a đáng lẽ phải ủng hộ hắn một cách vô điều kiện mặt khác doanh thừa phong càng nên khoanh tay chịu trói mặc hắn chém giết để hoàn thành tiếng thơm báo thù cho em trai nhưng tình thế phát triển quá xa so với dự định của hắn doanh thừa phong không ngờ lại quay về từ truyền thừa tháp mà còn có bước tăng đột phá về thực lực đã liên tục hạ sát mấy vị cường giả bạch ngân cảnh hơn nữa hắn có chỗ dựa vững chắc càng không thể tin nổi lúc trước cái vị võ lao kia đã là một quả núi cao ngất ngưởng khiến người ta kinh hồn khiếp vía hiện giờ cái người con gái mặc áo bào trắng này lại tàn nhẫn vô song con quái vật mà cô ta thả ra khiến cho ngay cả tề thiên láo tổ cũng phải bỏ chạy chỉ có điều trong lòng hắn không hề có chút hối hận ngược lại còn tràn ngập ý niệm oán hận tàn độc hung q u a n g trong đôi mắt hắn tỏa ra từ phía hắn đã hạ quyết tâm khổ luyện một khi hắn tấn thăng bạch ngân cảnh sẽ tìm đến khí đạo tông học theo cách của doanh thừa phong ngấm ẩm ngầm Ở... phía sau tiếng gầm rú của ác long vẫn đinh thai nhức ó c hồ chính hấn trợt giật bắn mình càng chạy nhanh hơn nhưng mà đúng lúc hắn sắp tới ven hồ bên hai hắn vang lên một giọng nói khiến hắn muốn vỡ tim gan h ồ h u n h hà tất phải đi gấp gáp như vậy chi bằng dừng lại đây nói chuyện với tiểu đ ệ cơ thể hồ chính hấn đột nhiên run lên tuy cái giọng nói này hắn chưa được nghe nhiều nhưng lại không hề xa lạ doanh thừa phong cái kẻ tội đồ đã hủy toàn bộ hồ ra và cũng hủy hoại tiền đồ của hắn không n g ờ lại đến sau lưng hắn hai chân đột nhiên dùng lực hắn không những không dừng lại mà là tăng tốc lên cực hạn muốn sớm một bước nhảy xuống hồ chỉ có điều trước mặt một tia bạch quang loay lên liền sau đó đầu hắn cảm thấy lạnh toát một cảm giác vô cùng khiếp sợ tràn lan trong lòng trong nháy mắt đã chiếm cứ đến từng tế bào của cơ thể hồ chính hấn lập tức dừng lại hắn theo bản năng đưa tay s ờ đầu bàn tay hắn dính đầy máu tươi trong lúc tia bạch quang kia loay lên đã chém đứt hết tóc trên đầu hắn nhân tiện đã gọt một mảng ra đầu hắn khiến người hắn dính đầy máu tươi chậm rãi quay đầu lại hắn đã nhìn thấy một nam thanh niên đã khiến hắn mất an mất ngủ doanh thửa phong hai tay khoanh trước ngực tuy trên mặt luôn mỉm cười nhưng trong mắt hắn lại không hề có chút ý vị cười vui nào ngược lại tràn đầy sát khí lạnh lùng h ồ chính hấn ha hớp mồm hắn cũng không biết bản thân muốn nói gì tuy nhiên hắn vừa mới há mồm liền tự nhiên phát ra âm thanh va đập của hàm răng trước mặt người thanh niên này thái độ cao ngạo thường thấy của hắn đã không còn nữa trong mắt doanh thừa phong hiện lên một tia chán ghét nói bảo tàng của hồ gia đều nằm ở đâu nói nhanh thời gian trước hắn đã sớm thăm dò tin tức hồ chính hấn chính là cháu ruột rất mực yêu thương của hồ quảng thiên cũng là một người kiệt xuất trong thế hệ trẻ của hồ gia được vinh danh là ứng viên xuất sắc nhất kế vị hồ gia đời sau bảo tàng tích lũy được hàng trăm năm của hồ gia cũng chỉ có duy nhất hắn mới biết địa điểm cất giữ đôi mắt của hồ chính hấn hơi sáng lên d ũ n g khí cũng khôi phục được chút ít doanh thừa phong ta đồng ý giao cho ngươi toàn bộ bảo tàng của hồ gia chỉ yêu cầu ngươi tha mạng cho ta hắn run rẩy nói ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận về mối giao dịch này doanh thừa phong c ư ờ i phỉnh một tiếng nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc tha cho hắn thật đáng khen cho cái suy nghĩ của hắn hồ chính hấn vội vàng nói doanh thừa phong nếu như ngươi cố tình giết ta vậy thì ta cam đoan với ngươi ngươi sẽ không thể tìm thấy kho bảo vật lớn nhất của hồ gia ta hắn nói bằng giọng dứt khoát ngươi có biết vì sao tề thiên lão tổ ra tay trợ giúp chúng ta không đó chính là vì chúng ta đã phụng cống bảo vật hồ gia bảo vật khiến cho cường giả tử kim cảnh cũng phải động lòng lẽ nào ngươi lại không muốn sao doanh thừa phong cười nhạt một tiếng đột nhiên nói t ỷ việc này xin n h ờ t ỷ hồ chính hấn khẽ giật mình liền sau đó nhìn thấy áo trắng trợt hiện cô gái thần bí đã thả ác long trợn xuất hiện trước mặt hắn hắn tỏ ra vô cùng sợ hãi bước chân liên tục lui về phía sau trong lòng hắn người con gái mặc áo bào trắng kia đã trở thành một á c quỷ đáng sợ nhất hắn muốn tránh cô ta càng xa càng tốt nhưng khi ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của văn tinh đột nhiên toàn thân cứng đờ đôi mắt trở nên dã rời không bao lâu sau cơ thể hắn giống như một cột múc bắn súng đứng thẳng tắp bên bờ hồ tuy chỉ cần dịch thêm một bước là có thể chui xuống hồ trốn thoát nhưng hắn lại không có bất cứ động tác gì doanh thừa phong nết miệng cười nói tỉ hỏi hắn xem bảo tàng lớn nhất của hồ gia à không tất cả bảo tàng của hồ gia ở đâu văn tinh chậm rãi gật đầu nàng ta không hề phản đối cách làm của doanh thừa phong trong thánh giáo quan minh nếu là tính hóa thành kẻ thù vậy thì cướp đoạt tài sản của kẻ thù cũng là việc làm đương nhiên chương ba trăm tám mươi bảo vật ngọc linh chi của hồ gia trong cái hang động ù ám một cánh cửa đã từ từ mở ra đ ồ n g nhiên một loạt tia hảo quang tử trước mặt chiếu ra ngoài doanh thửa phong chậm rãi tiến vào đưa mắt đảo qua một lượn mọi thứ đã được thu và o mắt tuy hiện giờ hắn đòi hỏi rất cao số lượng bảo vật mà hắn từng thấy cũng không ít hơn nữa trên người hắn còn có ba linh khí siêu phẩm nhưng khi nhìn thấy những tàng vật ở đây hắn vẫn bị giật mình hồ gia truyền đời hàng trăm năm nếu chỉ tính riêng về thời gian kế truyền cũng chỉ thấp hơn một chút so với khí đạo tông mà thôi cũng giống như vậy đối với một thế gia linh đạo có hoàng kim cảnh đứng đầu thực lực của hồ g i a từ trước đến nay đều vô cùng hùng mạnh những tàng vật s i ê u tầm được cũng không thể đếm xuể theo lời nói của hồ chính hấn thì cái huyệt động này là cái quý nhất trong năm cái tàng bảo thất quả đúng như lời hắn nói những đồ vật được bày ở đây không nhiều chỉ có mười bảy mười tám tàng vật mà thôi nhưng mỗi một bảo vật ở đây đều rất chân quý nếu nói về giá trị thì đều không xếp dưới hung khí trong tay hồ q u a n g thiên ý văn tinh đột nhiên ổ lên một tiếng nàng bước lên trước đưa cánh tay ngọc trắng nón nà lên khẽ vây một cái một đồ vật lập tức cách không bay đến rơi vào tay của nàng nhìn ký một lúc nàng thốt lên kinh ngạc không ngờ ở cái nơi chết chóc này lại có được vật này thật khiến người ta phải kinh ngạc doanh thửa phong định thần nhìn vào nó đây là một đồ vật cổ g á i hình thù như một con ngựa con vật này toàn thân trắng như tuyết dường như là được điêu khắc từ bạch ngọc nhưng lại không tìm thấy tì vết của dao bữa lại giống như tự nhiên m ọ c thành đây là vật gì doanh thừa phong hỏi với vẻ hiếu kỳ tuy hắn đọc rộng biết nhiều nhưng lại không nhận ra vật này tuy nhiên có thể gây sự chú ý của văn tinh đương nhiên đó không phải là thứ tầm thường văn tinh mỉm cười nói đây là ngọc linh chi hơn nữa còn là ngọc linh chi hóa hình doanh thừa phong nhữ mày nói ta chưa từng nghe nói về nó văn tinh đưa ngọc linh chi cho hắn và nói vật này không phải do nơi này sản sinh ra ngươi không biết cũng không phải là điều gì lạ doanh thừa phong hơi giật mình nói chắc hờ hai một làm sao tỷ lại biết văn tinh giải thích nói ngọc linh chi chỉ được sinh ra ở những l i n h vực có sức sống mãnh liệt còn l i n h vực mà đệ đang đứng ở đây từ nghìn năm trước đã bị diệt vong rồi cho nên nàng ta đột nhiên dừng lại đôi lông mày khe nhữ lại tựa hồ nhớ ra điều gì không thể tin nổi doanh thừa phong kinh ngạc thốt lên sao vậy nét mặt của văn tinh trở nên nghiêm nghị dường như đang tự nói một mình không thể nào ở cái nơi chết chóc này cứ cho là đã sinh ra cường giả t ử kim cảnh nhưng lại làm sao có thể dò tìm được chỗ huyền bí của con đường không gian doanh t h ừ a phong đưa mắt lừa một cái vị tỷ tỷ này đối với hắn rất tốt chỉ có điều có lúc nói chuyện khiến người ta không hiểu tỷ thực ra là tỷ đang nói cái gì vậy văn tinh do dự một lát rồi nói cũng đành sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi rời khỏi cái nơi đầy chết chóc này cứ coi như ta nói cho ngươi biết trước cũng không coi là phạm quy ngập ngừng một chút nàng nói khi chủ nhân của một l i n h vực chết đi mối liên hệ của nó với cái thế giới này sẽ dần dần m ở nhạt đến cuối cùng sẽ mất hẳn liên hệ đây là một quá trình chậm chạp và kéo dài thường thì cũng khoảng một trăm n ă m cùng với mối liên hệ m ở nhạt linh lực của l i n h vực này cũng sẽ dần dần suy yếu và tiêu biến theo lý mà nói mảnh đất l i n h vực này nghìn năm trước đã biến thành khu vực tử vong vậy thì với linh lực mỏng manh ở nơi đây có thể tu luyện thành tử kim cảnh đã là một kỳ tích rồi làm sao lại cơ hội và khả năng dò tìm ra con đường tấn thăng thêm một bước nữa trong cái môi trường này sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến nói tề thiên lão tổ có khả năng thăng tiến thêm một bậc nữa không văn tinh khẽ gật đầu nói tuy cái khả năng này là rất nhỏ nhưng quả thực là có con ngươi của doanh thừa phong đ ả o liên tục tuy nói tề thiên lão tổ không có thù hận trực tiếp nhưng trải qua trận chiến này có thể nói là đã làm lão ta mất hết thể diện rồi lão ta làm sao có thể bỏ qua việc này nếu như để cho lão ta đột phá lên t ử kim cảnh đặt tới cảnh giới càng cao đến lúc đó é là sẽ đến lượt khí đạo tông gặp xui xẻo dường như nhìn thấu tâm tư của doanh thừa phong văn tinh mỉm cười rồi nói ngươi yên tâm lão già đó chỉ là s ở thấy một chút cánh cửa thôi nếu như nhận được kế thừa tương ứng có thể có được một nửa cơ hội để đột phá cảnh giới hiện tại nhưng nếu như chỉ dựa vào bản thân một mình lao tìm tòi ha ha đưa mắt nhìn nàng ta đang cười không ngớt doanh thừa phong đ ỗ n g nhiên thấy an tâm được một nửa kế thừa là thứ quan trọng nhất trong tu luyện võ đạo dù cho là những bảo vật chân quý đặc biệt cũng không thể sánh nổi nhưng mà tu vi càng cao thì mức độ khó để đạt được kế thừa truyền thừa càng cao một võ sĩ chân khí tầng một chỉ cần bái nhập bất kỳ môn phái nào cũng đều có thể đạt được sự truyền thừa tiếp tục tu luyện nhưng một cường giả t ử kim cảnh bản thân đã chiếm cứ trên đỉnh cao của một l i n h vực bọn họ sẽ đi đâu để đạt được truyền thừa đây doanh thừa phong có thể khẳng định cơ hội để tề thiên lão tổ có thể đạt được c h u y ể n thừa tương ứng là quá ít ỏi thực ra hắn không hề hay biết tề thiên lão tổ tuy đã nhận quà biếu của hồ gia hơn nữa đồng ý đứng ra chợ giúp hồ q u a n g thiên nhưng trên thực tế lão ta không coi trọng những lễ vật đó cái mà lão ta cần lại chính là c h u y ể n thừa cuối cùng mà doanh thừa phong đạt được từ trong không gian c h u y ể n thừa tháp chỉ có điều khi doanh thừa phong quay về bên cạnh đột nhiên lại có thêm một thiếu nữ áo bào trắng thần bí k h ô n lường hơn nữa thủ đoạn của thiếu nữ này vô cùng cao thâm thậm chí còn phóng thích ra loài sinh vật hùng mánh như ác long biến cố này đột nhiên khiến tề thiên lão tổ đành từ bỏ ý định chiếm đoạt truyền thừa bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được thân phận của thiếu nữ này biết rằng người này tuyệt đối không phải là đối tượng mà mình có thể t r e o trọc được còn như doanh thừa phong một khi đã đi cùng với thiếu nữ áo bào trắng hơn nữa bọn chúng trông có vẻ có quan hệ rất thân thiết tự nhiên khiến tề thiên lão tổ sinh lo ngại không dám manh động tay vân vê ngọc mã cảm nhận được từng tia xúc động truyền đến từ vật này doanh thừa phong nói vật này có tác dụng gì nó có rất nhiều tác dụng nhưng tác dụng lớn nhất của nó lại là có thể nâng cao thuộc tính của đan dược văn tinh không chút dâu diếm nói đôi mắt của doanh thừa phong trợt loài sáng nói dùng như thế nào đem vật này đặt vào trong lò đan đan lô cùng luyện chế với các dược liệu khác đợi khi đan dược ra lò sẽ có được dược tính cao hơn nhiều sắc mặt của doanh thừa phong đột nhiên trở nên quái dị hán dơ cao ngọc mã nói đem vật này bỏ vào trong lò đan lẽ nào nó không bị vỡ vụn sao văn tinh bật cười nói vật nà có độ bền nhất trong thiên hạ lại có tính năng hấp thụ hỏa năng và dược tính kỳ diệu nhất thiên hạ tuy nói nó không thể bị hủy hoại nhưng nếu dùng để làm phụ trợ cho luyện đơn thì rất tuyệt vời làm sao có thể bị tan vỡ trong lò luyện đan được nàng ta trợt khẽ lắc đầu than rằng đáng tiếc doanh thừa phong giật mình hỏi đáng tiếc điều gì vật này đáng lẽ phải được đặt vào trong lò luyện đan trong thời gian dài trong khi nâng cao thuộc tính đan dược cũng có thể không ngừng rèn luyện cho nó dần dần nâng cao sức mạnh thuộc tính của nó văn tinh tỏ ra tiếp v ố i nói tiếp nhưng điều đáng tiếc là vật này sau khi ra lò lại bị bỏ mặc ở đây không được tiếp tục tham gia quá trình luyện chế đan dược nữa thật là tiếc quá doanh thừa phong khẽ đảo mắt một vòng chợt hiểu ra nguyên nhân trong đó hắn bật cười nói tỉ bọn họ không biết lai lịch của vật này đương nhiên không dám đặt chúng vào trong lò đan vật này quả thực vô cùng quý hiếm đừng nói là khi cầm nó trên tay sổ thể cảm nhận được từng luồng nhiệt lượng chạy thẳng vào tâm phế khiến người ta có cảm giác như là đang ngâm mình trong dòng suối nóng rất dễ chịu chỉ đơn giản nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó cũng không rõ người của hồ g i a làm thế nào tìm ra được bảo vật quý hiếm này tuy không biết lai lịch và công dụng của nó nhưng hiểu rõ sự không tầm thường của nó cho nên mới cất giữ nó trong kho bảo vật quý hiếm này tuy nhiên khi chưa biết rõ về nó không có bất cứ người nào dám liều lĩnh lấy nó ra sử dụng cũng giống như khúc cây sinh mệnh được doanh thừa phong tìm thấy trong kho bảo vật của khí đạo tông nếu như không phải võ lao tiết lộ huyền cơ trong đó hắn căn bản sẽ không biết vật đó quý hiếm đến mức nào đem ngọc mã đưa vào tay của văn tinh doanh thừa phong cười khì khì nói tỷ vật này là của tỷ văn tinh khẽ giật mình nói thừa phong ta không cần nó doanh thừa phong xua tay nói tỷ không cần c ư ớ c từ lần này tiểu đệ có thể báo được mối thù lớn đều nhờ công lao của tỷ hắn ngập ngừng đôi chút lại nói tiếp một khi ta đã gọi một tiếng tỷ thì không còn coi tỷ là người ngoài nữa rồi nhưng mà chúng ta đã xem qua năm cái bảo khấu rồi trong tất cả các bảo tàng tỷ chỉ ưng ý mỗi một vật này cho nên vật này đương nhiên là của tỷ rồi văn tinh nhìn thật sâu vào doanh thừa phong ngọc linh chi tuy rất chân quý nhưng nàng ta chưa từng động lòng nhưng những lời nói của doanh thừa phong lại khiến trong lòng nàng như đã ăn phải mật ngọt đặc biệt là câu không còn coi là người ngoài càng khiến nàng long lanh đôi mắt ướt ướt cảm động vô cùng doanh t h ừ a phong đưa tay xoa đầu nói t ỷ làm sao thế chẳng qua chỉ là một ngọc linh chi thôi mà không cần phải vui mừng đến thế văn tinh trợn l ạ n g người đưa ánh mắt vừa ngại ngùng vừa tức giận lường hắn một cái tâm tư đang bay bổng bỗng dưng bị hắn phá r ố i nàng thay đổi sắc mặt ra vẻ giận dữ đem ngọc mã đ ẩ y cho hắn văn tinh tức giận nói ta không cần nếu ngươi không thích thì đập nó đi doanh thừa phong chấp trước mắt n g ầ n ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết rõ một điều rằng vị cô nương này đang tức giận thật sự liền không dám tiếp tục đôi co mà lập tức chuyển đề tài trọc cho nàng vui cười một lát sau văn tinh không còn giữ được nét mặt lãnh đạm nữa chợt bật cười tươi tán vẻ mặt hờn d ỗ i lướm hắn một cái văn tinh nói đ ồ ngốc nhà ngươi chỉ được cái gây sự nàng đột nhiên phát hiện doanh thừa phong đ ô n g thay đổi khác hẳn như lúc trước khi mới quen trên người hắn tựa hồ có một khí chất đặc biệt tuy nhiên nếu không phải như vậy thì nàng cũng không quan tâm đến thế nhìn thấy văn tinh trở nên vui vẻ trở lại doanh thừa phong cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không còn dám nhắc đến chuyện tặng bảo vật nữa hắn đưa ánh mắt tới hồ chính hấn đang đứng chơ bất động như một khúc gô ở phía bên nói t ỷ tất cả bảo tàng đều tìm hết lượt rồi t ỷ có thể khiến cho hắn hồi phục rồi chứ văn tinh khẽ gật đầu nàng tự nhiên hiểu ý của doanh thừa phong đôi mắt tỏa sáng một luồng sức mạnh kỳ dị phóng thích ra ngoài chỉ chốc lát sau cơ thể hồ chính hấn run lên lầy bẫy hắn l ắ c lắc cái đầu tựa như vừa trợn t ỉ n h ngủ tuy nhiên khi hắn ngẩng đầu lên sau nhìn rõ khung cảnh xung quanh sắc mặt liền hiện do nét kinh hoàng không còn một k i a máu nào nữa chương 381, đại thù được báo ngươi ngựa ải ạ c ma hồ chính hấn chỉ vào văn tinh têu lên hoảng sợ trong ký ức của y y, người con gái mặc áo bào trắng này có đôi mắt sáng ngời y chỉ là coi trọng liếc mắt một cái không ngờ lại bị trầm mê ở trong đó tuy nhiên tất cả những sự việc sau đó y đều nhớ rất rõ người con gái mặc áo bào trắng đó hỏi y về tung tích của kho báu mà y lại cam tâm tình nguyện nói ra toàn bộ không giấu g i ế m điều gì cả kho đầu đó chính là lá chắn cuối cùng bảo vệ tính mạng của y i cho dù có dùng cực hình tra khảo thì y cũng không dễ dàng tiết lộ ra nhưng khi đó y lại như bị ma nhập trong mắt y i người con gái mặc áo bào trắng này giống như là chúa kẻ của y i là tính mạng của y i bất kể là thế nào y cũng không thể làm trái ý của người con gái áo trắng này đừng nói chỉ là một vật ngoài thân như tung tích của kho báu cho dù là muốn y dâng lên tính mạng của mình thì y cũng sẽ vui vẻ mà dâng lên chắc hờ hai một hết thể những điều này vào thời điểm đó dường như đều là những điều đương nhiên phải thế nhưng giờ phút này khi y đã tỉnh táo lại rồi hồi tưởng lại tình cảnh lúc đấy trong lòng thập phần kinh hãi không thể nào hình dung được bằng lời loại lực lượng có thể khống chế lòng người như thế này không thể tin nổi đó quả thực chính là lược n g h tiên giờ đây người con gái mặc áo bào trắng trong mắt y chẳng khác gì một ác ma hơn nữa còn là một ác ma đáng sợ nhất trên thế giới khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói hồ chính hấn nếu nói đến ác ma thì ngươi mới là ác ma thực sự thanh âm của hắn lạnh lẽo như hàn băng nói hơn một trăm người già trẻ lớn bé của thôn tam hạp đang chờ ngươi đại giá quang lâm đấy thân thể của hồ chính hấn khẽ run lên y biết không còn nghi ngờ gì nữa hôm nay chính là ngày chết của y ỉa n ộ i sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà tiêu tan y đứng lên c a m tức nhìn doanh thừa phong quắt doanh thừa phong người không cần phải nói ta chính ngươi mới là ác ma đáng sợ nhất y thở hôn hẹn nói mấy vạn già trẻ lớn bé của hồ gia chúng ta lần này bị tử thương vô số ngươi mới thực sự là ác ma doanh thừa phong lạnh lùng cười nói ác ma h a h a chỉ cần có thể khiến cho các vị già trẻ lớn bé của thôn tam hạp các ngươi yên nghỉ vậy thì cho dù ta có biến thành ác ma cũng đáng nhẹ nhàng vung tay lên một ánh sáng trắng lập tức từ trên tay của hắn phóng ra thánh đường giống như là một tia chớp bình thường nhưng tia sáng này lại vòng một vòng quanh cổ hồ chính hấn ánh mắt của hồ chính hấn đột nhiên trận tròn thân thể y n g ã n h à o trên mặt đất một cái đầu người quay tròn rồi lăn ra xa doanh thừa phong thu ánh mắt lại nhưng trong lòng lại có chút b u ồ n bã dựa theo ý định ban đầu của hắn nếu để cho hồ chính hấn khôi phục lại thần t r í thì tất nhiên là phải chém thành trăm ngàn mảnh mới đủ để xả nỗi hận trong lòng nhưng câu nói cuối cùng k i a của y lại khiến cho trong lòng hắn nổi lên một tia cảm giác khác thường tuy rằng hồ chính h â n đang chết hắn cũng đã từng quyết trí tiêu diệt cả nhà hồ gia nhưng đúng như lời của hồ chính h â n vừa nói già trẻ lớn bé của hồ gia cũng có đến mấy vạn người đó là một con số khổng lồ những người này thế nhưng lại bởi vì một ý nghĩ của doanh thừa phong mà lại phải chịu khổ dưới móng ác long người bị thương và người chết vô số kể hơn nữa ngày trước doanh thừa phong nuốt mình trong bóng tối g i ế tuy phần lớn người l ệ nói võ với của hồ Gia, âm thầm làm suy yếu đi sức chiến đấu của hồ Gia, làm cho chiến các lực Gia, Gia, thua trong khi đang giao chiến với các thế lực xung quanh. Hồ thầm Hồ họ khi thế trong xung đi liên tiếp âm làm làm Tuy suy yếu đấu bọn n bị doanh t h ừ a phong không có động thủ giết bất kỳ một người già một người phụ nữ một đứa trẻ nào nhưng những người này đều là những người đã chết do hắn ngay cả lòng của hắn có vững chắc như đồng nhưng khi nghĩ đến vô số những sinh mạng này hắn cũng khó mà t h à n h thản nổi cho nên hắn mới có thể chỉ dùng một kiếm để lấy tính mạng của hồ chính hấn mà không còn hứng thú để từng bước hành hạ y nữa trên thực tế đây mới chính là nhân tính thực sự nếu doanh thừa phong thật sự có thể làm như mắt điếc thai ngơ đối với sự việc này thậm chí ngay cả một chút cảm giác cũng không có vậy thì hắn không còn là một con người nữa rồi văn tinh yên lặng nhìn hắn bất kể là hắn xử trí như thế nào cũng đều lạnh nhạt đứng nhìn không nói một lời nào cho nên sau khi hồ chính hân chết nàng mới khẽ lắc đầu nói thừa phong người giết ý như vậy thật sự là có lợi cho y quá doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói kỳ thật y nói cũng có lý người hồ ra bại dưới tay ta vì vậy cũng có vô số người bị chết do ta ai văn tinh khẽ rủ mắt xuống nói thừa phong vậy thì ngươi gia nhập quang minh thanh giáo của chúng ta đi nàng dừng lại một chút lại nói tuy rằng ngươi là một linh sư đến từ tử vong vực nhưng dù sao ngươi cũng có trên truyền thừa của một thế hệ kỵ sĩ quang minh chỉ cần sau này ngươi có thể rời khỏi vực này và đồng ý trở thành thủ hộ kỵ sĩ của ta ta có thể làm cho ngươi được gia nhập thành giáo lúc nàng nói ra những lời này hai má đều đỏ hồng giống như là có một đốm lửa được nhóm lên ở đấy nhưng điều đáng tiếc chính là trên mặt nàng lại đang đeo một chiếc khăn che mặt đặc chế doanh thừa phong căn bản là không thể nhìn thấy được khuôn mặt k i ể u diễm x i n h đẹp kia chẳng qua cho dù hắn có nhìn thấy cảnh này cũng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến khi văn tinh nói ra những lời này là lúc tâm tình trong lòng đang bị xáo động doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói tỉ tỷ vì sao lại muốn ta gia nhập quang minh thành giáo bởi vì giáo lý của thánh giáo có thể giải thích được nghi ngờ của ngươi văn tinh trầm g i i nói quang minh thánh giáo chúng ta chính là tôn thờ thần ánh sáng nơi nào có ánh sáng bao phủ thì nơi đó là cội nguồn thần lực của chúng ta còn một khi phát hiện ta lực lượng hắc ám sẽ dùng thủ đoạn vô tình nhất để diệt trừ bất kể là lực lượng hắc ám có sức uy hiếp lớn hay nhỏ đều như vậy doanh t h ừ a phong dun sợ một lúc lâu hắn nói có lực lượng hắc ám uy hiếp là có ý gì văn tinh lẳng lặng nhìn hắn dùng thanh âm bình tĩnh nhất nói chỉ cần là người có được lực lượng hắc cám bất kể người đó là ai đều có thể g i ế t cũng nhất định phải chết doanh thừa phong khe n h ư ớ n g chân mày nói nếu người học lực lượng hắc cám là một đứa bé con thì sao bất kể là ai thanh âm của văn tinh không chút do dự giống như việc đó là hết sức bình thường và hoàn toàn chính đáng mà nói kẻ có được lực lượng hắc cám đều có thể g i ế t doanh thừa phong khe liếm đôi môi khô khốc trong lòng của hắn toát ra hơi lạnh con ngươi đảo một vòng doanh thừa phong nói t h nếu ngươi là ta ngươi sẽ làm như thế nào trong mắt văn tinh đột nhiên hiện lên một tia sắc khí nói nhỏ cỏ phải nổ t ậ n gốc mới tránh được hậu hoạn về sau khuôn mặt doanh thừa phong khẽ co lại nói nhưng chỗ đó có hơn một vạn người đấy trên vạn người đã là gì văn tinh khinh thường cười lạnh một tiếng nói thánh giáo một khi đã phát động thanh chiến mỗi lần đều là t r ô n theo cả trăm vạn người doanh thừa phong hít sâu một hơi cho dù là kiếp trước của hắn hay là ở kiếp này cũng chưa từng trải qua những sự việc như vậy trên một trăm vạn người đây là một con số khổng lồ đừng nói đến một triệu người cho dù là một triệu con kiến khi gộp chung lại cũng có thể trở thành một con quái vật khổng lồ không cách nào hình dung được huống chi là một loài được xưng là đứng đầu vạn vật như con người văn tinh nhìn doanh thừa phong ánh mắt nàng hết sức chăm chú nói thừa phong nếu ngươi muốn rời khỏi tử vong chi vực doanh thừa phong cười khổ một tiếng sau khi hắn đã quyết tâm trả thù hồ ra đúng là đã làm như vậy đấy bất kể là hắn gặp phải võ sư thanh đồng cảnh hay là võ sư bạch ngân cảnh thậm chí là cao thủ cấp hoàng kim hắn cũng không hề lùi bước nhưng lúc này đây khi đại thù đã được báo lại nhớ đến những người vô tội phải chết của hồ gia trong lòng mới có chút xúc động mà thôi nhưng mà trong mắt văn tinh dường như bộ mặt này của hắn cũng có chút khuynh hướng mềm yếu rồi tâm niệm vừa chuyển doanh thừa phong nói t ỷ đạo lý này là ai đã dạy cho ngươi là đại sư t ỷ đôi mắt của văn tinh lập tức sáng ngời ở thời khắc khi nhắc đến ba chữ kia dường như tinh thần của nàng cũng trở nên hưng phấn dị thường tỷ ấy là niềm kiêu hãnh của mọi người thế hệ chúng ta là thánh nữ được thánh giáo ở trăm vực công nhận thạng nữ khoe miệng của doanh thừa phong hơi nhét lên nghĩ thầm trong lòng không biết thạng nữ này sống bao nhiêu năm thậm chí lại có sức hấp dẫn lớn như vậy khiến cho văn tinh khi nhắc tới người này thì trên mặt đều là vẻ ngưỡng mộ như thế văn tinh gật mạnh đầu nói t h u ậ n phong thánh nữ là trong thánh giáo của chúng c ổ n g tỷ ấy là một trong những người con gái vĩ đại nhất trên thế giới này tí ấy có sức mạnh hiếm có trí tuệ thâm sau không lường được có thể nhìn rõ tất cả mọi việc trong tương l ạ i xa xôi dung mạo của tý ấy thì nói tới đây nàng đột nhiên dừng lại trần trừ một chút rồi sửa lại lời nói tóm lại thánh nữ là một trong ba thủ lĩnh của thành giáo không kẻ nào có thể xâm phạm đến được doanh thừa phong liên tức gật đầu nhưng trong lòng lại khinh khỉnh trong mắt hắn quay tròn chuyển động nói tỉ vị thánh nữ này nếu so sánh với tề thiên lão quái thì thế nào văn tinh cười lạnh một tiếng nói lao làm ra hỏa kia gì đột nhiên bên ngoài hang động truyền đến một tràng âm thanh hung bạo doanh thừa phong và văn tinh đều ngẩn người ra hai người bọn họ không tránh khỏi ngơ ngác nhìn nhau không nói gì nơi này đã cách tòa nhà của hồ g i a khá xa rồi bọn họ âm thầm ẩn nút ở đây con ác long kia không ở hồ g i a mà tàn sát người bừa bãi nữa đi chạy đến đây làm gì chứ a phong ấn thạch bảy m à u văn tinh nhẹ hô một tiếng nói ác long hình chiếu có thể cảm ứng được đại khái về vị trí của nó cho nên đã đuổi kịp đến đây rồi doanh thừa phong sửng sốt một lúc lâu thở dài một tiếng nói đúng là ý trời nếu ác long tiếp tục tàn sát ở hồ gia vậy thì môn hạ đệ tử của hồ gia chỉ sợ là không mấy người có thể chạy thoát được nhưng hiện giờ ác long đã đi mất bọn họ chắc chắn rằng những người còn sống đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này để chạy trốn mà tìm đường sống có thể nghĩ doanh thừa phong muốn lợi dụng ác long để một lưới bắt gọn toàn bộ người trong hồ gia đã bị hủy hoại rồi lắc lắc đầu văn tinh nói thuận phong làm thế nào bây giờ doanh thừa phong móc túi không gian ra chút tất cả bảo vật lấy được từ bên trong h u y ệ t đ ộ n g r a hắn hạ trầm dai nói số mạng của bọn họ lớn một khi đã như vậy liền đi ra đấy thu lại ác long hình chiếu đi khi nói ra những lời này trong lòng hắn không ngờ lại có chút thoải mái tuy rằng còn có cá bị lọt lưới có lẽ mấy năm sau thậm chí là mấy chục năm sau nếu có người đến trả thù cho hồ ra thì hắn cũng hoàn toàn không hề sợ hãi hắn tin rằng mình sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn đủ sức để làm cho bọn họ phải tuyệt vọng và bỏ đi cái ý định báo thù đó chương 382, r t h r ờ i yên biển lặng giống ở ngoài hang động hình thể một con ác long đang bay lên đập đôi cánh rêu võ dương oai trên không trùng thỉnh thoảng phun ra một hơi thở màu đen làm cho tất cả mọi vật trên mặt đất đều bị nát thành bột dưới hơi thở của ác long dường như không có gì có thể ngăn nổi sự tàn sát bừa bãi của nó ở phía xa hai vị lão nhân ra ngửa đầu nhìn trời đôi mắt của bọn họ thoáng xuất hiện một k i a hoảng sợ nếu có người nhìn thấy và nhận ra thân phận của hai người họ thì tuyệt đối sẽ giật mình bởi ở khu vực thái hồ có tất cả hơn một trăm h thế lực lớn nhỏ đối đầu với nhau nhưng trong đó cũng chỉ v ò n vẹn có ba thế lực là có được cao thủ cấp hoàng kim cảnh nhất linh đạo thế gia đó là hồ gia ngụy gia và t r í n h gia hiện nay hồ gia đã bị diệt vong ngay cả cao thủ cấp hoàng kim cảnh là hồ quảng thiên cũng đều đã chết không có chỗ trôn biến t hai, hai người này ở trong khu vực thái hồ gần với chỗ ở của tề thiên lão tổ người mà chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cho khu vực xung quanh thái hồ chấn động cũng đã không còn giữ được vẻ tao nhã và chắc chắn điềm đạm thường ngày nữa rồi bọn họ liếc nhìn nhau đều nhìn ra vẻ buồn rầu và sợ hãi trong mắt đối phương chắc hờ hai một nguy huynh huynh xem con thú này có còn tiếp tục tàn sát bừa bãi ở thái hồ nữa không t r ì n h hàn địch thấp giọng hỏi ngụy liên tân cười khổ một tiếng nói t r ì n h huynh con mánh thú này ta chưa bao giờ nghe nói đến cũng chưa nhìn thấy bao giờ căn bản là không biết được lai lịch của nó cũng không biết tập tính thế nào thế nên tiểu đệ không thể nào đoán ra được trần hàn địch chậm rãi gật đầu nói ngụy huynh nói rất đúng nếu y do dự một chút nói tiếp nếu con manh thú này vẫn không ngừng tàn sát bừa bãi làm hại đến hai nhà chúng ta thì phải làm thế nào bây giờ trên mặt của ngụy liên tân nổi lên một tia chua sót nói còn có thể làm gì được nữa chỉ có thể tận lực mà chống đỡ thôi nhưng con manh thú này uy năng vô cùng ngay cả tề thiên lão tổ cũng không dám đánh mà bỏ chạy rồi xem ra h ạ i dĩ chính h á n địch lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói chỉ sợ rằng cho dù hai nhà chúng ta có hợp lực lại không cho dù toàn bộ các thế gia môn phái ở khu vực thái hồ này có hợp lực lại cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của con manh thú này cơ mặt ngụy liên tân cơ hồ co lại một chút nói theo cách nhìn của t r ì n h huynh vậy thì chúng ta phải làm thế nào t r ì n h h á n địch trầm giọng nói tiểu đệ đã hạ lệnh cho để tự bổn ra bắt đầu di chuyển khỏi chỗ này rồi ha ha ngụy huynh cũng nên hạ lệnh đi thôi hai nhà ngụy t r ì n h ở khu vực thái hồ này cũng là những thế lực có tiếng tăm lớn nội công thâm hậu thực lực dũng mãnh so với hồ gia cũng không hề thua kém ở trong khu vực này bất kể là chuyện lớn nhỏ gì cũng đều không thể giấu giếm được t hai mắt của hai nhà bọn họ cho nên khi doanh thừa phong trở về và ảm ra một việc kinh động đến như thế hai mắt của hai nhà bọn họ liền nắm được tin tức ngay tuy nhiên những biến hóa sau đó khiến cho mọi người đều phải c h ố mắt lưỡi lưới, không thể tin nổi tên tiểu t ử doanh thừa phong này không ngờ lại mang về một cao thủ hoàng kim cảnh từ trong không gian của tháp truyền thừa về vị cao thủ hoàng kim cảnh này rất bí hiểm dễ dàng đánh cho hồ quảng thiên không còn sức chống cự mà hắn còn thả ra một con quái t h ú lớn lại hết sức hùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được ngay cả cao thủ tử kim cảnh tề thiên l ã o tổ là chỗ dựa vững chắc cho tất cả các thế gia ở khu vực thái hồ này cũng phải chạy chối chết sau khi có được tin tức này hai vị cao thủ hoàng kim cảnh này cũng không thể ngồi yên được nữa bọn họ đích thân đến nơi này lúc tận mắt nhìn thấy uy lực của hình chiếu á c long trong lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo không còn có bất cứ ảo tưởng gì nữa đến nước này bọn họ đã dự cảm được rằng toàn bộ thái hộ sẽ gặp phải một sự phiền toái lớn mà trước nay chưa từng có hơn nữa sự phiền toái này cũng sẽ không chỉ giới hạn trong một nhà hồ ra nữa ngụy liên tân có vẻ xấu hổ cười nói trình huynh huynh đã có quyết định như thế này tiểu đệ cũng đành làm theo thôi trình hàn địch hừ nhẹ một tiếng rồi thờ dài nói ngụy huynh huynh nói sau này chúng ta phải làm như thế nào đây ngụy liên tân nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm nói tất cả những thai họa này đều là từ hồ ra mà ra chúng ta tốt nhất là nên tìm doanh thửa phong nói chuyện hy vọng hắn có thể hàng phục con manh thú này nếu không thì chúng ta cũng chỉ còn cách rời khỏi thái hồ mà đi tha hương thôi ha ha ta chỉ sợ cho dù chúng ta rời khỏi nơi đây thì con manh thú này vẫn sẽ đi theo phía sau chúng ta đấy khi đó thì không còn là chuyện riêng của thái hồ chúng ta nữa rồi hai mắt trình hàn địch trợt lóe lên nói nhỏ hai mắt ngụy liên tân đột nhiên sáng ngời nói có lẽ chúng ta nên bẩm báo việc này lên linh đạo thánh đường và nhờ bọn họ thông cáo cho toàn thiên hạ mời các cao thủ tử kim cảnh khắp nơi liên kết lại để diệt trừ con thú này nếu không để cho con manh thú này tàn sát bừa bãi khắp nơi như vậy thì nhân gian cũng không còn là coi yên vui nữa rồi hay lắm trinh hàn địch gật mạnh đầu một cái nói trừ những nhà thế gia ở thái hồ chúng ta ra các môn phái và thế gia còn lại cũng đều phải góp phần sức lực nếu tất cả các cao thủ tử kim cảnh này có thể liên thủ lại được thì như vậy mới có thể đủ sức để diệt trừ con thú này tuy rằng ông ta không biết á c long hình chiếu nhưng ánh mắt cũng rất tinh tường hôn phách của tháp truyền thừa đã từng nói phải tập hợp được đủ năm cao thủ từ kim cảnh mới có thể đánh tan được c á c long hình chiếu này điều này đã nói lên một điều đó là không phải là không thể tiêu diệt được con ác long này chỉ có điều muốn tìm được năm cao thủ cấp bậc như vậy để liên kết lại với nhau thì hết sức khó khăn cho dù là bọn họ cũng không dám có hy vọng xa vời này đúng ác long hình chiếu trên bầu trời phát ra một tràng tiếng kêu thê lương sau đó vọt mạnh xuống dưới bay về phía một cái hang động sắc mặt của trình hàn địch và ngụy liên tân khẽ biến bọn họ cũng không xa lạ gì với hành động này của con ác long điều này cho thấy là nó đã phát hiện ra mục tiêu công kích ở phía dưới cho nên mới dùng khí thế thái sơn áp đỉnh để lao xuống cho dù không cần đến hơi thở kinh khủng kia cũng có thể đàn áp đối thủ đến mức độ tê liệt được nhưng mà vào đúng lúc này lúc con manh thu to lớn kia đáp xuống cũng là lúc ở chỗ đó tỏa ra một luồng hào quang bảy màu rực rỡ một khí thế quần quận không cách nào hình dung được tràn ngập khắp không gian luồng sức mạnh kia khiến cho ngay cả hai người bọn họ cũng có ý nghĩ muốn bỏ chạy thật nhanh cũng không biết trải qua bao lâu giải hào quang bảy màu kia mới tiêu tan hết trả lại sự yên bình cho bầu trời con manh thu khổng lồ làm cho con người sợ hãi kia đã biến mất dưới ánh hào quang bảy màu đó trinh hàn địch và ngụy liên tân dùng ánh mắt trao đổi với nhau Trên một khi mà cố lực lượng này bắt đầu tràn ngập không khí lập tức trên bầu trời được bao phủ đầy bởi sắc màu đó và dần dần thu hút sự chú ý của ác long hình chiếu nó lập tức vỗ hai cánh bay xuống dưới động tác này trong mắt những người ngoài thì hết sức thô bạo và hung dữ nhưng đối với người trong cuộc như doanh thửa phong thì từ động tác của nó lại có thể nhìn thấy sự gấp gáp vội vã quả nhiên lúc ánh hào quang bảy màu kia khuyết tán ra không trung ác long hình chiếu thậm chí ngay cả rẽ rủa một chút cũng không kịp đã lập tứ bị hút vào trong vòng phong ấn của ngọc thạch nhìn hình dạng của nó trong khoảnh khắc bị hút vào phong ấn của ngọc thạch dường như cũng trở nên bình tĩnh và an tâm thì chiêu này thật hay doanh t h ừ a phong giơ ngón tay cái lên nói lên lời nói từ đáy lòng văn tinh khẽ mỉm cười nói con ác long hình chiếu này đã bị tiêu hao không ít năng lượng nếu không trở lại trong phong ấn của ngọc thạch bảy màu vậy thì sức mạnh của nó sẽ dần dần mất đi cho đến khi bản thể bị tiêu tan cho nên khi nhìn thấy hào quang bảy màu nó mới ngoan ngoãn tiến vào trong đó nếu không tại đây trong hoàn cảnh này ta cũng không nắm chắc rằng có thể thu hồi nó lại được doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu lúc ở trong không gian dưới lòng đất của tháp truyền thừa văn tinh thu ác long hình chiếu vào trong phong ấn của ngọc thạch cũng phải hao tốn rất nhiều thời gian và tâm lực nhưng giờ đây lại dễ dàng làm được việc này tất nhiên cũng là bởi vì ác long hình chiếu không có ý chống cự người lại lại tự nguyện chui vào đó hai người liếc mắt nhìn nhau văn tinh đột nhiên nói thuận phong chuyện của ngươi đã giải quyết xong giờ ta phải về phục mệnh đây doanh thừa phong hơi giật mình nói tỉ tỉ không thể ở lại vài ngày nữa sao văn tinh chậm rãi lắc đầu nói hoàn cảnh nơi này thật sự là quá kém nếu ta ở lại đây lâu thì sẽ rất khó có thể bảo vệ được c á c long hình chiếu này cho nên ta phải nhanh chóng rời đi trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói t ỷ t ỷ t ỷ muốn đến chỗ cái vực kia sao văn tinh liếc mắt thật sâu nhìn hắn nói thuật phong ngươi nhớ kỹ nếu như thật sự muốn hiểu rõ ràng về đại thế giới nhất định phải rời khỏi nơi này ta tin tưởng ư ơ i ngươi nhất định có thể làm được trong đôi mắt của doanh thừa phong hiện một tia sáng nói Tỉ, tỉ ta hiểu được. sau khi được chứng kiến thực lực của văn tinh doanh thừa phong hiểu ra một việc đó là trong cái vực này của hắn sức mạnh và vị trí thế giới của đối phương so với hắn là khác một trời một vực văn tinh cũng chỉ là người mới đạt đến cấp hoàng kim cảnh nhưng lại có thể đánh cho hồ quảng thiên chật vật như vậy ngay cả khi đối mặt với tề thiên l á o tổ cũng không hề kiêu ngọa và xiềm định thậm chí mơ hồ còn có chút ưu thế hơn về tâm lý tất cả điều này đều khiến cho lòng hiếu kỳ của doanh thừa phong với thế giới thần bí k i a n g à y càng nhiều hơn chỉ cần có khả năng hắn nhất định sẽ tự mình đến đó thử nghiệm một lần đương nhiên hắn cũng tin rằng với thực lực của hắn nếu đi nhất định cũng có thể đứng vững được và còn có thể sẽ trở nên xuất sắc nổi bật nữa văn tinh nhoẻn miệng cười trong nụ cười của nàng mơ hồ có một chút đắc ý nàng tự mình đến vực tử vong này ngoài việc muốn báo thù cho doanh thừa phong ra thì tâm nguyện lớn nhất chính là muốn bồi dưỡng ý chí tiến lên cho doanh thừa phong hiện giờ xem ra nàng hết sức hài lòng với thành quả của mình chỉ cần doanh thừa phong có lòng như vậy thì với tư chất hơn người kia của hắn nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất t h u ậ n phong ngươi là kỵ sĩ đại nhân được kế thừa từ đời trước nhưng lại không có ai giải thích tỉ mỉ cặn kẽ cho ngươi vì thế rất bất lợi đối với việc nghiên cứu và học tập của ngươi nàng dừng lại một chút nói ta ở đây đã ba ngày trong ba ngày qua Ta đã đem chương ba trăm tám mươi ba kỳ vọng ba ngày sau trong huyệt động doanh thừa phong thở một hơi thật dài hắn mở hai mắt ra không ngờ trong mắt hắn chấp động lên một tia tinh quang mà trước n à y chưa từng có hắn vươn một bàn tay ra ánh mắt ngưng lại một chút trên đó sau đó có một tia nhỏ lực ánh sáng được tách ra từ bàn tay này tuy rằng tia lực ánh sáng này cũng không quá hùng mạnh còn xa mới bằng được khí thế to lớn khi văn tinh xuất ra nhưng cỗ lực lượng này cũng cực kỳ thuần khiết phảng phất như ánh mắt của một đứa trẻ con không nhiễm chút bụi nhân gian làm cho người ta khoan khoái dễ chịu doanh thừa phong hài lòng gật đầu một cái ở đây trong ba ngày hắn đã tu luyện võ đạo và lực tinh thần dưới sự chỉ điểm của văn tinh thật sự là thu hoạch không hề nhỏ đúng như lời nói của văn tinh hắn thu hoạch được rất nhiều điều huyền diệu từ trong không gian của tháp truyền thừa nhưng cũng là bởi vì quá mức sâu sắc quá mức huyền bí cho nên có rất nhiều chỗ hắn đều nửa hiểu nửa không mặc dù có sự hiện hữu của trí linh có thể thông qua việc lần mò tìm kiếm và diễn thử để nắm dư s ở lệ xảo rượu trong đó nhưng quá trình này không hề là một chuyện dễ dàng hiện giờ dưới sự chỉ điểm của văn tinh đối với sở học của tháp truyền thừa cũng coi như là đã hiểu rõ được những điều cốt lõi chắc hờ hai một đây là một hệ thống truyền thừa tại nơi này trong truyền thừa tràn ngập lực ánh sáng tuy rằng loại sức mạnh này quá mức cực đoan nhưng cũng chính vì thế cho nên mới có uy năng vô tận như vậy văn tinh có thể dựa vào ngọc bài để khống chế ác long hình chiếu việc này cũng không phải là ngẫu nhiên nếu không có lực lượng quang minh xuất sắc làm hậu thuẫn thì nàng không thể làm được việc này tuy nhiên lúc đối mặt với doanh thừa phong văn tinh đã bỏ xuống thân phận của một sứ giả quang minh tiêu ngạo không chút giấu giếm truyền thụ tất cả những gì nàng hiểu được cho hắn mà điều khiến nàng cảm thấy vui mừng chính là doanh thừa phong dường như có một loại cảm ứng bẩm sinh và tốc độ lĩnh hội cực nhanh đối với loại lực lượng quang minh này bất kể nàng giảng giải bằng những lời sâu sắc và huyền bí thế nào thì hắn cũng đều có thể hiểu được đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn nhất được tốt lắm văn tinh chậm rãi gật đầu trong mắt nàng toát ra nét cười vui mừng chỉ có điều trong ý cười này lại chứa được một tia đấu kỵ mà ngay cả doanh thừa phong cũng không nhìn thấy nhìn trình độ của hắn tất nhiên có thể nhìn ra doanh thừa phong có thể luyện đến được bước này chính là đã hiểu được hoàn toàn đạo lý mà nàng đã truyền thụ cho rồi điều này không phải là có thể học bằng cách học thuộc mà là hiểu rõ bản chất thực sự nắm giữ và có thể vận dụng một cách tự nhiên tuy rằng trong thánh giáo nàng cũng được coi là một nhân vật thiên tài nhưng nàng nhớ rõ lực lượng quang minh thuần khiết như vậy nàng phải tu luyện suốt mười năm mới có thể kích phát ra một lần mười năm quang thời gian đó cũng là một khoảng thời gian dài trong mười năm này nàng chưa từng lười biếng một ngày nào vậy nên đến lúc này mới có thể ngưng tụ ra được một loại ánh sáng rực rỡ như vậy mà nàng cũng nhớ rõ ngay khi nàng thể hiện ra trình độ quang minh ở cấp bậc này liền lập tức nhận được sự tán thưởng của các đại lao trong t h a n h giáo và ban cho nàng danh hiệu sứ giả quang minh từ đó về sau bước thẳng lên tầng lớp khác nhưng khi được chứng kiến trình độ của doanh thừa phong tuy rằng quan hệ giữa hai người rất thân thiết nhưng từ sâu trong nội tâm của nàng cũng không thể tránh khỏi lòng đấu kỵ của một người bình thường ba ngày thôi đến bây giờ mới chỉ có ba ngày thôi mà doanh thừa phong đã có thể nắm giữ và lĩnh ngộ được về lực lượng quang minh cũng đã vượt qua mười năm khổ tu của nàng rồi nhưng mà nàng lại không biết rằng sở dĩ doanh thừa phong có thể phóng xuất ra được lực lượng quang minh như vậy thật ra là bởi vì lực lượng tinh thần trên người hắn là không có t h u tính chỉ cần trí linh có thể bắt t r ư ớ c ra lực lượng quang minh như vậy thì với một người có lực tinh thần hùng mạnh như hắn tự nhiên sẽ có thể chuyển hoán thành lực quang minh tuy nói rằng lực quang minh rất khó có thể bắt t r ư ớ c nhưng sau khi trí linh trải qua hàng nghìn hàng vạn lần thử nghiệm rốt cục cũng thành công bắt t r ư ớ c tạo ra loại sức mạnh này mà điều đáng sợ hơn chính là chỉ cần là lực lượng mà trí linh nắm giữ thì sẽ không bao giờ có chuyện nó sẽ tính sai và lẫn l ộ t cho nên chuyện nhân lực quang minh bình thường cho dù là ngẫu nhiên nắm giữ loại sức mạnh này cũng cần phải tu lực u nhiều chuyển qua sau, y vậy nay ệ nghiệm n càng hơn thì mới có thể dần dần chuyển hóa thành một bản năng của mình. Nhưng doanh thừa phong chỉ cần thành công qua một lần, như hắn và về thử thì thể một thừa một thì từ nay về sau, hắn có thể t hóa chỉ mới có của có đủ tự tin để a đoan m những lượng ầ n bản thân mình đều sẽ thành công. tiếp theo đều sẽ Lực l quan minh từ trong tay của hắn thi triển ra đã giống như việc hô hấp bình thường vậy rất tự nhiên và thoải mái doanh thừa phong cười ha h a nói tỷ ta muốn học mê phách thuật của tỷ trong vòng không gian của tháp truyền thừa văn tinh chỉ cần chừng mắt một cái liền có vô số cao thủ lâm vào trong ảo cảnh giống như trong mơ vậy sau đó cam tâm tình nguyện trở thành tượng gỗ của nàng phục vụ nàng quên mình năng lực đặc thù như vậy thật sự là quá mức thông tuệ rồi cho nên tất nhiên là doanh thừa phong muốn học rồi song trên mặt của văn tinh lại nổi lên một tia ngượng n h ị u nói thuật phong tuy rằng hiện nay ngươi đã có được lực quan minh đồng thời năng lực học tập của ngươi cũng rất lớn nhưng ta vẫn không thể dạy ngươi được tại sao doanh thừa phong không hiểu hỏi bởi vì đây là bí mật không thể truyền thụ của thánh giáo không có sự đồng ý của bề trên ta không thể truyền thụ cho bất cứ ai văn tinh nhìn vẻ thất vọng trên mặt doanh thừa phong trong lòng không khỏi đau xót nói tuy nhiên nếu ngươi muốn có được tư cách để được học thì không phải là việc khó trong lòng doanh thừa phong lập tức vui mừng trở lại nói cách gì chỉ cần ngươi tu luyện chân khí hoặc lực tinh thần đến được cấp tử kim cảnh vậy thì sẽ có cơ hội xông vào cửa linh bích một khi thành công thì có thể tự do quay lại khi đó ngươi có thể tìm ta ta sẽ dẫn ngươi vào thành giáo ngươi sẽ có thể được học văn tinh nghiêm nghị nói trên mặt của doanh thừa phong lập tức nổi lên một nụ cười khổ tuy rằng lực tinh thần của hắn hiện nay đã đạt được đến cấp bạch ngân cảnh nhưng sự chênh lệch với cấp tử kim cảnh thật sự là rất lớn đó muốn thăng cấp lên tử kim cảnh đó là một việc khó khăn đến nhường nào tuy rằng hắn rất có tự tin là một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ đạt được đến cảnh giới này nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau nữa trong mắt quay tròn chuyển động Hắn hỏi, trước đây thì thế nào? Có ai không thể rời khỏi đây chưa?、Văn、tinh nghiêm chỉ thì thể chuyển thụ cho ngươi cách để rời khỏi, chỉ thể khỏi không tháp mắt, nào? Văn nói, nếu ngươi muốn ngoài rộng ngươi cần ngươi đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi không gian truyền ai rời rời rời tỷ, trước túc tấm ta bất thừa. ra Có có cứ lúc đây đây để để vậy có mở ý, nhưng ánh mắt nàng nghiêm nghị nói nếu ngươi muốn nhận được sự tôn trọng khi gia nhập vào thành giáo vậy thì biện pháp tốt nhất chính là lấy thân phận của một cao thủ tử kim cảnh để gia nhập doanh thừa phong là một người thông minh lập tức từ trong lời nói này của nàng đã hiểu được rất nhiều điều t r ầ m rãi gật đầu một cái doanh thừa phong nói ta hiểu rồi đa tạ t ỷ t ỷ chỉ giáo văn tinh hài lòng cười nói chủ nhân ngàn năm trước của l i n h vực này đã ngã xuống cho nên nó là một vực đã bị đóng kín nếu ta đoán không sai thì tất cả kế thừa từ cấp hoàng kim cảnh trở lên cũng đã biến mất hoặc là bị s ứ c mẹ không đầy đủ cho nên cao thủ tử kim cảnh ở nơi này mới thưa thất như vậy hơn nữa thực lực lại không hề mạnh nghe đến đây khoe miệng của doanh thừa phong không khỏi hơi nhét lên không ngờ văn tinh lại nói rằng thực lực của cao thủ cấp tử kim cảnh không mạnh nếu những lời này được truyền ra ngoài sợ rằng ngay lập tức sẽ làm cho vô số người tức giận và chỉ trích tuy nhiên sau khi được lĩnh giáo về kiến thức của văn tinh tuy rằng doanh thừa phong cũng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy những lời nói này của nàng không sai văn tinh tiếp tục nói t h u ậ n phong trong những người có thiên phú để lĩnh nộ lực quan minh ta thấy ngươi là người mạnh nhất rồi ngay cả so với đại tỷ của ta cũng không hề thua kém nhiều hơn nữa hiện giờ ngươi chẳng những đã đạt được kế thừa kỵ sĩ quang minh mà còn nắm giữ được hệ thống tri thức quang minh cơ bản nhất cho nên ta tin rằng chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng như vậy mười năm sau không có lẽ chỉ trong vòng tám năm nữa chắc chắn sẽ thăng tiến lên cấp tử kim cảnh rồi ánh mắt của doanh thừa phong khẽ ngưng lại tám năm qua n thời gian đó không ngắn nhưng nếu nói một cao thủ cấp bạch ngân cảnh muốn trong vòng tám năm để thăng lên cấp tử kim cảnh thì đó chính là một thành tựu i rất lớn hơn rồi hắn tin rằng nếu những lời này bị những người luyện v õ khác hoặc là những linh sư khác nghe được chắc chắn sẽ có sóng to dớ lớn xảy ra mà phiền phức của doanh thừa phong cũng sẽ theo nhau mà tới vĩnh viễn không có điểm tận cùng rồi than nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói tỉ tiểu đệ hiểu rồi sau này nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện không phụ sự kỳ vọng của người văn tinh khẽ gật đầu nói tám năm thời gian quả thật không ngắn nhưng đối với cả đời của cao thủ tử kim cảnh mà nói thì đó chính là quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi rồi người phải an tâm tu luyện sau này khi đã đạt được thành tựu rồi thì cũng có thể thanh âm của nàng ngày càng nhẹ cuối cùng lại giống như là đang lẩm bẩm một mình không ai nghe rõ được doanh thừa phong nghiêng thai lắng nghe nhưng vẫn không thể nghe rõ được chỉ có điều nhìn ánh mắt khẽ sáng lên của nàng thì trong lòng cũng đã biết rõ rồi doanh thừa phong không có ý tốt cười ha, ha. nói tỉ người yên tâm ta sẽ không nóng đ ộ i đâu ồ không phải là người nóng lòng đấy chứ văn tinh thẹn quá thành giận nói ai nóng lòng ai sốt ruột h ừ ngươi còn vô lại như vậy thì sau này ta không thèm để ý đến ngươi nữa doanh t h ừ a phong cũng chỉ là quáy d à y một chút mà thôi hắn biết rằng tuy nàng nhìn qua thì có vẻ ác nghiệt vô tình nhưng trên thực tế ra mặt lại cực mỏng chê đùa cũng phải có chừng mực nếu không thật sự chọc giận nàng thì cuối cùng người phải chịu đau khổ lại là mình hắn vội chuyển hướng đề tài cố dùng miệng lười ăn nói của mình một lát s a u đã có thể rụ rỗ được văn tinh vui vẻ trở lại nhưng mà ngay lúc bọn họ đang hòa hợp ở chung một chỗ thì sắc mặt của văn tinh lại hơi biến đổi nàng lấy ra ngọc bài nhìn thoáng qua nói không tốt doanh thừa phong thất kinh hỏi sao vậy lực lượng của đã bậy màu đang yếu dần hai dù sao thì con ác long kia cũng chỉ là một hình chiếu không có trí tuệ cao đang l i ề u mạng hấp thu lực lượng của phong ấn ngọc thạch bảy màu để khôi phục lại huy năng văn tinh bất đắc dĩ nói ta phải lập tức trở về xử lý việc này nếu không viên ngọc thạch bảy màu này sẽ bị hủy sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến lập tức nói tỉ người muốn đi văn tinh chậm rãi gật đầu nói đúng ta sẽ ở trên đại thế giới chờ ngươi hy vọng ngươi sẽ nhanh chóng tới được nơi đó doanh thừa phong gật mạnh đầu một cái tuy rằng trong lòng không nỡ nhưng không tùy tiện biểu hiện ra bên ngoài hai người rời khỏi hang động dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hồ gia nhưng điều làm cho bọn họ thất vọng chính là lúc này tòa nhà của hồ gia đã hóa thành một đống hoang tàn con đường thông đến trận đồ trong không gian tháp truyền thừa đã sớm bị ác long hình chiếu phá hủy văn tinh nhữ mày lại nói thuận phong trận pháp vận chuyển gần đây ở chỗ nào doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói trong tam đại thế gia ở thái hồ đều có cao thủ hoàng kim cảnh trấn thủ mà mỗi một vị cao thủ hoàng kim cảnh đều có tư cách có được một tòa trận đồ vận chuyển văn tinh nhẹ nhàng lên tiếng hai người không lên tiếng mà cùng chạy đi chạy thẳng đến ngụy gia chương ba trăm tám mươi bốn sợ vỡ mật hồ nước xanh biếc khẽ dập dềnh theo làn gió nhẹ ven hồ trồng rất nhiều cây hàng nối hàng khiến cho người ta có cảm giác gũ nhã cảnh sát bên trong tòa nhà của ngụy gia ở thái hồ rất đẹp mà lúc này dưới ánh sáng của mặt trời buổi sáng trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn ngụy gia là một trong tam đại thế gia ở thái hồ quy mô của tòa nhà rất lớn trong ư người ớ c của chính của tòa nhà còn có 8 người có võ công c tòa a nhà võ c ư ờ đứng c a số tám người này thậm chí còn có đến bảy người là võ sĩ có chân khí tầng thứ mười còn một vị lại là một võ sư hắc thiết cảnh hùng mạnh dùng những người có thân phận là võ sư để canh giữ cửa chính của gia tộc tuy rằng làm như vậy có chút khoa trương nhưng lại có thể phô trương được thực lực hùng hậu của người gia là một trong những thế lực hùng mạnh nhất ở thái hồ tòa nhà của người gia mỗi ngày người ra người vào đều hết sức tấp nập tuy nhiên về cơ bản tất cả mọi người đều ra vào từ các cửa phụ ở bốn phía còn cánh cửa chính hùng vĩ kia căn bản là không có ai dám tới gần đây là sự uy nghiêm của một đại gia tộc ở những phương diện khác thậm chí còn có phần hà khắc hơn so với những môn phái khác nhưng mà hôm nay dường như lại có chút khác biệt một đôi nam nữ trẻ sánh bước cùng đi thân ảnh của bọn họ xuất hiện trên đường lớn đi thẳng về phía của chính của ngụy gia chắc hờ hai một về phần tám người canh cửa có võ công hùng mạnh kia bọn họ làm như không thấy người cầm đầu trong đám thủ vệ canh cửa là võ sư h ắ c thiết cảnh trong mắt hiện lên một tia giận dữ mắt nhìn thấy bọn họ muốn bước lên bậc thang của cửa chính y hử nhẹ một tiếng q u ắ t các ngươi mau dừng lại trong tiếng quát to này của y có ẩn chứa chân khí rất mạnh hóa thành làn sóng âm thanh tấn công về phía kẻ địch tuy rằng lấy tu vi của hắn chân khí không thể trở thành lưỡi dao sắc bén có thể giết được người nhưng làm cho màng thai của con người chấn động và làm rung động tâm thần của họ thì vẫn có thể làm được nhưng dường như đôi nam nữ kia lại không hề có cảm giác gì chưa nói gì đến vẻ mặt chấn động mà ngay cả mí mắt cũng chưa từng nháy lấy một cái tên võ sư hắc thiết cảnh kia hít một hơi khí lạnh sắc mặt lập tức thay đổi bảy tên võ sĩ còn lại đồng loạt tiến lên phía trước một bước trên mặt của bọn họ đều mang theo một nụ cười dữ tợn bọn họ đều xoa tay dường như là đang muốn giáo hấn cho hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này một trận tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp ra tay chợt nghe tên võ sư hắc thiết cảnh kia lớn tiếng quát Các ngươi muốn làm gì vậy, lui xuống. gì lui làm vậy, bảy người kêu ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không kêu dám làm tên r trước á i lui xuống. Doanh thử phong và văn tinh đi gần tới trước cửa chính, lúc này mới đều xuống. chịu lúc Doanh phong văn gần chính, này dừng cửa thử t và bước.、Tên、võ sư hát thiết cảnh thi của kêu ôm quyền đều xứng sở mặc dù trong hàng ngũ các võ sư luyện võ c ấ p bậc hát thiết cảnh thuộc loại gần cối u nhưng ở trong mắt những võ sĩ như bọn họ vẫn là cấp bậc cao không thể với tới đấy nhìn thấy ngụy lễ rượu trở nên khách khí như vậy trong lòng của bọn họ k h ẽ rét run may là vừa rồi chưa ra tay ngăn cản hai người kia nếu không e rằng đã phải chịu tổn thất lớn rồi doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói hai người bọn tại hạ muốn cầu kiến gia chủ của ngụy gia xin thông báo hộ một tiếng sắc mặt của bọn họ không khỏi k h ẽ biến thầm nghĩ trong lòng tên tiểu tử này quá cồn u g v ọ n g rồi gia chủ đại nhân là người có thân phận như thế nào làm sao hắn muốn gặp là gặp được cười khan một tiếng ánh mắt ngụy lễ diệu lập tức trở nên nghiêm túc y nói các hạ ga i chủ đại nhân công việc bề bộn sợ rằng không rảnh để ra đây gặp ngài ha ha y cười lạnh một tiếng nói các hạ có thể nói rõ mục đích tại hạ có thể châm chức báo lại cho gia chủ sẽ cố gắng cho các hạ một câu trả lời hài lòng là được doanh thừa phong không kìm nổi cười nói thật có l ỗ i việc mà hai người bọn tại hạ muốn làm huynh đại không thể giải quyết được đâu sắc mặt ngụy diệu lễ trở nên khó coi y tức giận hừ một tiếng nói nếu hai vị không chịu nói rõ vậy thì xin thứ cho tại hạ không thể để cho hai vị vào được nói rồi liền ố n quyền y nói hai vị xin cứ tự nhiên y gì khách khí như vậy là bởi vì không nhìn thấu trình độ và sức lực của hai người này nhưng chủ yếu hơn vẫn là do mấy ngày trước hồ g i a một thế gia có lực lượng hùng mạnh tương đương với ngụy gia đột nhiên gặp thai họa liên tiếp việc này đã trở thành đòn tấn công cực lớn đối với các thế gia lớn khác ở thái hồ cho nên các nhà thế gia khác làm việc cũng trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều nếu như là tháng trước gặp phải loại người không không biết tốt xấu như hai người này ngụy lễ diệu sợ là đã sớm tặng cho một cái tắt vào mặt rồi chân mày văn tinh khẽ t a o lại lạnh nhạt nói thuần phong việc gì phải dông dài với bọn chúng trực tiếp giết chúng là được sắc mặt đám người ngụy lễ diệu đại biến bọn họ thế mà dám đứng trước cửa ngụy ra mà nói ra những lời ngông c u ầ n như thế này thật là khiến cho mọi người kinh sợ chân khí trên người tên võ sư hát thiết cảnh khẽ lưu chuyển hai nắm đấm nắm chặt chuẩn bị tung ra một quyền quyết định nhưng vào đúng lúc này trong đầu y trợt hiện lên một ý niệm nữ tử này vừa mới nói cái gì thuận phong sao cái tên này lại quen thai đến như vậy nhỉ thuận phong t t t t ngụy lễ d i ệ u đ ố n g nhiên hít phải một hơi khí lạnh hàn ý này từ trọng miệng chạy thẳng tới tim phổi cả người y dường như đã bị đông cứng lại rồi bảy tên võ sĩ phía sau y không suy để ý suy nghĩ nhiều mà đều lớn tiếng ồn ào làm càn muốn chết sao a n nói ngông cùng như vậy thật là đáng chết thậm chí vài người còn rút ra binh khí trên người ánh hào quang trên binh khí l o e sáng trên mặt của bọn họ đầy vẻ hung tợn chỉ cần ngụy lễ diệu ra lệnh một tiếng thì sẽ đồng loạt x u n g lên phanh thơi hai người trẻ tuổi ngông cùng này cầm ồn đột nhiên ngụy lễ diệu quát lên một tiếng lớn y xoay người bảy võ sĩ còn lại lần lượt thu hồi binh khí lui xuống một bước ba t ba ba giống như là tiếng pháo nổ trong những ngày lễ bảy tên võ sĩ kia đều bưng mặt bị đánh bay ra ngoài bọn họ không thể ngờ được rằng thân là một võ sư như ngụy lễ diệu lại đột nhiên ra tay với bọn họ tuy nhiên cho dù như vậy bọn họ cũng không dám phản kháng lại đây là quy củ của đại gia tộc vô cùng nghiêm khắc làm xong việc này lúc này ngụy lễ diệu mới xoay người lại thì mặt của y đã chứa đầy vẻ tươi cười chỉ có điều trong nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy có một k i a đáng sợ ở đó hai vị muốn gặp ra chủ nhà chúng ta cũng không phải là không được nhưng bất kể thế nào thì cũng phải báo rõ danh tính chứ vậy thì tại hạ mới có thể vào bẩm báo lại được lúc này sự việc phát sinh ở ngoài cửa chính đã kinh động đến rất nhiều người tuy nhiên đa số mọi người đều đứng từ xa mà nhìn lại chứ không ai dám tới gần nhưng khi nhìn thấy ngụy lễ d i ệ u cung kính như vậy nói chuyện cũng rất cẩn thận thì đầu góc mọi người đều có chút mơ hồ và khó hiểu nếu ngụy lễ diệu đã được chọn là người gác cửa chính vậy thì tất nhiên chính là người đại diện cho bộ mặt của ngụy gia rồi đ ư ờ n g đ ư ờ n g là ngụy gia sao có thể dùng một giọng điệu thấp kém như thế để nói chuyện với người khác chứ trên mặt của doanh thừa phong nổi lên một nụ cười khổ lúc văn tinh nói ra câu nói kia thì hắn đã biết là không giấu được rồi ngụy gia là một trong tam đại thế gia ở thái hồ người mạnh nhất trong ngụy gia cũng là một cao thủ cấp hoàng kim cảnh đấy nhân vật như vậy đương nhiên văn tinh sẽ không để vào mắt rồi nhưng dù sao thì với trình độ của hắn thì hắn cũng không dám t r e o chọc đến bọn họ đâu hiện giờ sắp chia tay với văn tinh rồi một khi nàng đã đi rồi thì mình sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc nếu sau đó cao thủ hoàng kim cảnh của ngụy gia tìm đến mình để trả thù thì cuộc sống của hắn sẽ vô cùng khổ sở mất tuy nhiên may mắn là vị con cháu của ngụy gia này biến đổi sắc mặt nhanh như dở sách vậy lúc trước còn hùng hùng hổ hổ bộ dạng như muốn giết bọn họ ngay tại chỗ nhưng chỉ trong chớp mắt trên mặt lại tràn đầy vẻ tươi cười quả thực chỉ kém bộ dạng khúng núng của những kẻ lịnh hót có một chút nữa thôi loại người trước thì ngoạ mạn sau thì cung kính này khiến cho doanh thừa phong biết rằng người này chắc hẳn đã đoán ra được lai lịch của mình hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi hắn cũng không giấu giếm nữa mà nói thẳng tại hạ là doanh thừa phong đây là một vị bằng hữu của tại hạ nhờ huynh đài vào thông báo dùn một tiếng hít hà hí z z z lập tức xung quanh không hẹn mà cùng vang lên tiếng hít không khí lớn của tất cả mọi người ở đó doanh thừa phong hóa ra hắn chính là doanh thừa phong kỳ thật cái tên này mấy tháng trước đã có rất nhiều người nhắc đến là người duy nhất trở về sau bốn tháng ở trọng không gian của tháp truyền thừa tất nhiên người như vậy sẽ khiến cho mọi người chú ý rồi lúc đó cái tên này đối với đa số người của ngụy gia mà nói lại không có bất kỳ một ý nghĩa nào ngoại trừ người này là một linh sư gia thì cũng không có nhiều người biết đến danh tính của hắn nhưng ba ngày trước cái tên này chỉ t ỏ n g nháy mắt đã được lan truyền khắp toàn bộ khu vực thái hồ tất cả các thế gia tất cả mọi người bất kể bọn họ có tu luyện được chân khí hay không bất kể là có được lực tinh thần hay không bất kể bọn họ cư trú ở trong thôn xóm náo nhiệt hay ở trên đảo nhỏ hẻo lánh đều không hề xa lạ với cái tên này cái tên này cũng giống như cái tên đại ma vương một cái tên khủng bố nhất trên thế giới này đều khiến cho người nghe có cảm giác sợ hãi hồ gia đấy là một thế gia lớn đã xương bá ở thái hồ mấy trăm năm nay vậy mà lại bị diệt vong trong tay người này đấy hơn nữa mấy vạn người của hồ gia cũng bị người này chém giết mất hơn phân nửa qua sự truyền miệng của mọi người doanh t h ừ a phong đã biến thành một đại ma vương độc nhất vô nhị g i ế t người không chớp mắt cho nên lúc nghe được cái tên này sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi bảy tên võ sĩ lúc đầu muốn động thủ kia giờ đây sắc mặt trắng bệnh không còn một tia huyết sắc lúc trước trong lòng bọn họ còn đang m n g ngụy lễ rượu nhưng giờ phút này lại biến thành chân thành cảm kích gì ỉa trên mặt ngụy lễ rượu giật giật vài cái y thầm nhủ trong lòng đúng là tổ tông phù hộ may mà lúc nãy mình không kích động ra tay nếu không hôm nay cái mạng nhỏ của mình phải để lại ở chỗ này rồi y thì k h ô n g người thật sâu nói hóa ra là doanh h ì n h ngưỡng mộ đại danh đã lâu mời y chắp tay thủ lễ nói mời hai vị vào bên trong ngồi tạm tại hạ sẽ đi mời lao tổ tông ra tiếp kiến hai vị nếu như đối mặt với những người khác thì ngụy lễ diệu cũng không dám nói ra loại lời nói này nhưng y biết rằng chỉ cần lao tổ tông biết được thân phận của hai người này chắc chắn ông ta sẽ ra gặp họ doanh thừa phong khẽ gật đầu nói đa t ạ hắn ngẩng đầu t ướt ngực hiên ngang đi vào cửa chính của ngụy gia ngụy lễ diệu không người đi phía trước dẫn đường đồng thời liếc mắt về phía bảy tên võ sĩ kia ra hiệu một cái mấy người đó lập tức chạy vọt vào bên trong ngụy gia một người trong số đó dường như là quá sợ hãi vừa xông vào bên trong cổng liền lập tức lớn tiếng ê doanh thừa phong đến đây thanh âm kia như tiếng khóc kích động đến tâm can của mọi người chương ba trăm tám mươi năm tiếng xấu mỹ mắt của ngụy lễ diệu không tự chủ được nháy vài cái trong lòng y tức giận mắng bọn này thật là không có chút can đảm gì cả chỉ có điều nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của chính mình hình như y cũng không khá hơn bọn họ chút nào vì vậy y cũng không còn có ý nghĩ trách móc bọn họ nữa mà xoay người lại liếc mắt nhìn bọn họ trên mặt của doanh thừa phong vẫn là biểu tình bình tĩnh như trước dường như cũng không nghe được tiếng gào thảm thiết kia Ý gì thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi đây mới đúng là một nhân vật lớn vui buồn giận dữ đều không để lộ ra bên ngoài nhưng sau đó trong lòng Ý trợt r ấ t lạnh không biết người này có phải đã âm thầm sử dụng đến ám khí hay không nữa người có tên cây có bóng m à sau khi doanh t h ử a phong san bằng hồ ra chỉ cần nhắc đến ba chữ kia cũng đủ để cho tất cả các thế gia ở thái hồ lạnh người rồi chắc h ở hai một bọn họ đi cũng không chậm chỉ khoảng nửa khắc đã đi đến cổng tròng mà lúc này một c h à n g tiếng cười sang sảng từ trong đấy vang lên hóa ra là doanh huynh đại giác quan g lâm kẻ hèn này thật là vinh hạnh mau mau mời vào một lao già tóc trắng cười lớn đi ra từ cổng trong ngụy lễ rượu vội vàng hành lễ cung kính nói đệ tử bái kiến lao tổ tông ánh mắt doanh thừa phong sáng lời nói văn bối doanh thừa phong bái kiến tiền bối hắn đã ẩn n ú t ở thái hồ cũng đã được một khoảng thời gian rồi vì thế đối với các đại nhân vật như thế này cũng đều biết khá rõ nguyễn liên tân là l á o tổ tông ngụy gia cấp hoàng kim cảnh là người đứng đầu ngụy gia nhiều năm nay dưới sự quản lý của ông ta ngụy gia rất thịnh vượng trở thành một trong ba chân vạc cùng với trình gia và hồ gia đối với nhân vật như vậy hắn không muốn có bất kỳ điều thất lẽ gì tuy nhiên người đứng bên cạnh hắn văn tinh vẫn chắp hai tay sau lưng căn bản là không hề có ý muốn thi lễ chào hỏi ông ta ở trong khu vực đã mất đi chủ nhân của linh vực này ngoại trừ cao thủ tử kim cảnh là có thể được nàng xem trọng ba phần gia những người còn lại nàng đều chưa từng để trong mắt mà điều quỷ dị chính là đối với sự vô lễ của nàng ngụy liên tân không ngờ lại làm như là không thấy ngoảnh mặt làm ngơ ông ta cười ha hả kéo doanh thừa phong làm bộ như thân thiết lắm nói doanh huynh đệ quá khiêm tuẩn l n rồi huynh đệ còn nhỏ mà đã có tu vi của một bạch ngân cảnh rồi sau này thăng lên làm hoàng kim cảnh thậm chí là tử kim cảnh cũng là dễ như t r ở bàn tay lao phu chẳng qua chỉ lớn hơn vài tuổi thôi làm sao dám nhận xưng hô là tiền b ố i chứ chuyện c ủ a tui nét nụ cười trên mặt ông ta rất tươi tán nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc lấy kiến thức và nhãn lực của ông ta tất nhiên có thể nhìn ra chân khí của doanh thừa phong tu vi của hắn chẳng qua chỉ mới đạt đến cấp h ắ c thiết cảnh thôi nhưng kẻ này lại tự mình ra tay ban đêm xông vào hồ phủ cao thủ bạch ngân cảnh và thanh đồng cảnh chết dưới tay hắn tuyệt đối không chỉ có một người đâu khi còn sống hồ quảng thiên cũng đã từng nói qua rằng người này đã thăng tiến lên cấp bạch ngân cảnh rồi chuyện này là như thế nào đây doanh t h ừ a phong cười nhạt một tiếng hắn biết rằng ngụy liên tân nói như vậy chỉ là lời nói khách khí mà thôi hoàn toàn là bởi vì văn tinh đang đứng bên cạnh hắn nói rõ hơn chính là bởi vì con ác long mà văn tinh đang là người khống chế kia khẽ gật đầu hắn nói tiền bối cứ nói đùa chân khí của văn bối mới vừa qua được cấp hát thiết cảnh thôi đâu phải là cao thủ bạch ngân cảnh đâu tất cả đều là tin đồn linh tinh tiền bối đừng tin ngụy liên tân ồ lên một tiếng có chút bán tín bán nghi có điều ánh mắt rừng trên người văn tinh vừa chuyển một cái ông ta lập tức cười nói doanh huynh đệ cho dù là lời đồn đại nhưng lão phu và huynh đệ đúng thật là vừa gặp đã thân vậy dùng thân phận ngang hàng để kết giao đi mặc kệ tu vi của doanh thừa phong như thế nào chân khí dao động trên người cô gái mặc áo trắng kia không còn nhờ ị ngờ gì nữa chính là cấp hoàng kim hơn nữa trên người người này có một loại sát khí không thể chống đỡ được ngụy liên tân không muốn gia tộc mình lầm vào cảnh giống như hồ gia đâu cho nên nhất định không dám nhận làm tiền bối của doanh thừa phong trước mặt văn tinh doanh thừa phong bất đắc dĩ lắc đầu nói đa tạ o ý tốt của tiền bối nhưng nếu v ă n bối không biết thân phận mà đáp ứng vậy thì sau này khi trở về nhất định sẽ bị các bề trên của sư môn nghiêm trị không tha đấy đôi mi thanh tú của văn tinh nhữ lại nói doanh thừa phong ai dám trừng phạt ngươi, ngươi cứ đến tìm ta là được doanh thừa phong liếc mắt một cái nói tỉ việc này thì phải tự mình xử lý mới được văn tinh hết sức nghiêm túc nhìn hắn một cái nói tại sao doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng bất đắc d i nói phụ thân của ta còn có t h ú c phụ và sư phụ của ta nữa tỉ muốn gặp bọn họ sao văn tinh s ừ n g sốt trên mặt lập tức nổi lên một k i a đỏ hửng k h ẽ căn môi quay đầu đi không nói một lời nào nữa lá gan của nàng đúng thật là rất lớn đối với những cao thủ trong l i n h vực này đều một mực coi thường nhưng nếu như là cha mẹ sư phụ và người thân của doanh thừa phong thì sao nghĩ đến những người này lá gan của nàng liền nhỏ đi rất nhiều ngụy liên tân lẳng lặng đứng ở một bên nhìn trong lòng ông ta lúc này cảm thấy hết sức may mắn may quá mình không cậy già lên mặt nếu không trước mặt cô gái xinh đẹp này thì chỉ là tự làm mất mặt mình mà thôi ông ta bật cười ha h a như thể là vừa mới nhìn thấy văn tinh vậy nói doanh huynh đệ vị này chính là doanh thừa phong cười hít mắt nói tiền bối đây là một vị t ỷ t ỷ của văn bối thậm chí ngay cả tên của văn tinh hắn cũng không nói rõ ràng chính là không muốn cho mọi người biết lai lịch của nàng ngụy liên tân làm ra vẻ giật mình nói hóa ra là người thân của doanh huynh đệ ngưỡng mộ đã lâu ánh mắt doanh thừa phong khẽ nhảy một cái thầm nghĩ trong lòng ngay cả tên của nàng ông cũng không biết cái gì mà ngưỡng mộ đã lâu chứ đối với người mặt dày như thế này đúng là doanh thừa phong có chút b á i phục tuy nhiên hắn cũng không có cầm giáo mà chọc thủng cái bộ mặt ấy mà là ôm quyền thi lễ với ngụy liên tân nói tiền bối hôm nay hai người bọn vãn bối tới đây là có chuyện muốn làm phiền tiền bối đấy ngụy liên tân vỗ ngược nói doanh huynh đệ đừng khách khí như vậy có chuyện gì cứ nói ra lão ca đây nhất định sẽ ngài cách để giúp đệ đương nhiên ông ta không phải là có ý tốt như vậy chỉ có điều trước mặt văn tinh bất kể là như nào ông ta cũng không dám cự tuyệt hai người này có thể dễ dàng b ứ c chết tề thiên l ã o tổ và diệt gọn hồ gia thực lực của ngụy gia và hồ gia tương đương nhau giờ lại không có tề thiên lão tổ c h ấ n thủ đối phương muốn tiêu diệt ngụy ra thì chỉ là một chuyện dễ như t r ở bàn tay mà thôi vừa nghĩ đến đây ông ta đã quan triệt tốt tinh thần chỉ cần có thể d ụ d ỗ được hai người này cho dù là phải trả giá lớn hơn thì cũng đáng doanh thừa phong cười ha h a nói vậy thì đa tạ tiền bối ngụy liên tân liên tục xua tay thử thăm dò nói doanh huynh đệ như lời của đệ nói thì đây có phải là việc liên quan đến tàn dư còn sót lại của hồ gia không doanh thừa phong hơi giật mình sắc mặt không khỏi có chút thay đổi từ sau khi ác long hình chiếu rời khỏi tòa nhà của hồ gia đuổi theo bọn hắn tới trước cửa sân động những người may mắn còn sống sót ở hồ gia đều chạy trốn như ong vỡ tổ cho dù là doanh thừa phong có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể chém giết hết từng người từng người một được huống chi lúc này tâm tình của hắn đã có biến hóa lớn đối với việc này hắn cũng không còn xem trọng nữa rồi cho nên khi ngụy liên tân bất ngờ đề cập đến vấn đề này hắn mới kinh ngạc như thế tuy nhiên vẻ mặt thay đổi của hắn ở trong mắt của ngụy liên tân lại trở thành một cảm xúc khá c rồi ông ta thầm nhủ trong lòng tên doanh thừa phong này quả nhiên là hạ người lòng dạ độc ác may rằng nhóm người của mình sớm đã có chuẩn bị từ trước nếu không một khi hắn giận lây sang toàn bộ thế gia ở thái hồ vậy thì cực kỳ oan ủng rồi ngụy liên tân cười ha hả nói có điều này có thể doanh huynh đệ chưa biết ở thái hồ này hồ gia từ trước đến nay đều hành, hành ngang ngược ước hiếp người lương thiện tất cả các thế gia khác ở thái hồ bất kể lớn hay nhỏ đều đã từng phát sinh xung đột với bọn họ hai chỉ là lúc đó có hồ quảng thiên c h ấ n thủ chúng ta không làm gì được bọn họ nhưng hiện giờ hồ quảng thiên đã chết rồi hồ g i a đã tan vỡ chúng ta làm sao có thể để cho bọn chúng tiếp tục hung hăng ngang ngược được nữa ông ta thu lạ vẻ tươi cười trên mặt vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị nói lao phu và t r ì n h hàn địch huynh đã bàn bạc rồi cũng đã liên lạc với các thế gia khác ở thái hồ này chúng ta sẽ cùng nhau truy quét toàn bộ những tàn dư còn sót lại của hồ g i a rồi sẽ giải đến cho do anh huynh tự mình xử lý trong mắt của doanh thừa phong trợt lóe lên ánh sáng hắn không tin rằng vị lão nhân này lại có lòng tốt như vậy nghĩ một lát hắn trầm giọng nói tiền bối xin thứ cho vãn bối không hiểu mọi người tại sao phải làm như vậy ngụy liên tân b ộ i nói doanh huynh đệ đại thù giữa hồ gia và các thế gia khác ở thái hồ chúng ta đã đến mức không thể hóa giải được nữa may có đ ể ra tay tiêu diệt hồ gia chúng ta đứng ở một bên nhìn hết sức vui mừng và cảm kích có điều lực lượng của chúng ta yếu chỉ có thể trợ giúp được việc này thôi hai mắt doanh thừa phong sáng ngời nhìn ông ta một lúc lâu sau mới nở ra một nụ cười nói một khi đã như vậy vậy thì đa t ạ các vị tiền bối đã ra tay trợ giúp đến lúc này hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương rồi đám người ngụy liên tân làm như vậy cho thấy quan hệ giữa bọn họ và hồ gia cũng không hề thân thiết tuy rằng cùng ở thái hồ nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung sau khi doanh thừa phong tiêu diệt hồ gia bọn họ liền muốn ra tay hỗ trợ một lưới bắt gọn những tàn dư đã chạy trốn của hồ gia như vậy cho dù là nỗi tức giận của doanh thừa phong vẫn chưa tiêu tan thì cũng không thể c h ú t lên đầu bọn họ được nữa trong lòng thầm than một tiếng doanh thuận không đối với các thế gia ở thái hồ không khỏi có chút coi thường song hắn không nghĩ tới là ngụy liên tân và trình hàn địch đã tận mắt nhìn thấy huy năng của ác long hình chiếu lúc đó bọn họ thậm chí đã tính đến phương án di chuyển toàn bộ t r ì n h di và ngụy ra đi khó khăn lắm ác long mới biến mất bọn họ nếu không muốn gặp phải xui xẻo như hồ g i a thì tất nhiên phải phủi sạch quan hệ với hồ g i a rồi về phần những phần tử còn sống sót của hồ g i a sống hay chết đâu có liên quan gì đến bọn họ đâu ngụy liên tân cười ha h a nói doanh huynh khách khí quá đây chỉ là việc nhỏ cứ giao cho chúng ta cam đoan sẽ cho đệ một một kết quả vừa lòng nếu để cho doanh thừa phong đi tìm và tiêu diệt từng người một thì nhất định sẽ không thể tiêu diệt sạch sẽ được những tàn dư còn sót lại của hồ g i a nhưng nếu là toàn bộ các đại gia tộc ở thái hồ liên kết lại với nhau như vậy thì trừ khi người của hồ gia đã trốn ra khỏi khu vực này nếu không chắc chắn sẽ không còn đường sống sót nữa quyết định này của đám người ngụy liên tân không còn gì nghi ngờ nữa đó chính là muốn diệt sạch toàn bộ người kế thừa của hồ gia đây chính là điển hình của việc cá lớn nuốt cá bé nếu bây giờ môn phái bị sụp đổ là khí đạo tông là doanh thừa phong như vậy thì hồ gia tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn đâu gật nhẹ đầu một cái doanh thừa phong nói tiền bối nếu mọi người bắt được dư nghiệt của hồ ra thì cũng không cần phải áp giải đến khí đạo tông mọi người cứ tự mình xử lý đi ngụy liên tân hơi giật mình sau đó liền gật đầu nói cũng được áp giải đến đây đúng là có chút khó coi một khi đã như vậy thì lao phu đã hiểu rõ rồi trong lòng doanh thừa phong thầm than hắn biết rằng giờ đây những dư nghiệt của hồ ra sợ rằng không thể tránh khỏi số kiếp đã đ ị n h rồi trong mắt khẽ xoay chuyển hắn kìm chế tâm tình nói tiền bối hai người vẫn bối hôm nay đến đây còn có một việc nữa muốn phiền ngài hắn dùng tay chỉ về phía văn tinh nói t ỷ ấy muốn mượn tiết điểm của tháp truyền thừa ở quý phủ dùng một chút ngụy liên tân trợn tròn mắt nói lệnh t ỷ làm lớn doanh thừa phong khẽ gật đầu nói t ỷ ấy đã đi mấy ngày rồi giờ cũng nên trở về bẩm báo với các bậc b ề trên trong môn phái ngụy liên tân trong lòng kinh hãi trưởng bối của cô gái này không biết là loại nhân vật lòng trời lở đất nào đây tuy nhiên trên mặt ông ta vẫn là nét tươi cười như trước nói chuyện này không có gì là khó doanh huynh đệ muốn sử dụng lúc nào thì xin mời cứ tự nhiên chương 386 nói lời từ biệt đồng dạng trong một đình viện có vẻ hoang vu nhộn nhạo một loại linh lực dao động không giống bình thường doanh thừa phong đảo mắt một vòng tán than từ đáy l ò n g ngụy gia thật sự là nơi có thể tập hợp nơi này bố trí truyền tống trận vô cùng thích hợp có thể mượn sức mạnh của thiên địa vận hành rất tốt một khi lực tinh thần của hắn phóng xuất ra lập tức có thể cảm ứng được bất cứ sinh vật nào tồn tại quanh mình hai trăm trượng ngoài ra một số thứ có lực lượng dao động cường đại cũng không thể giấu được cảm ứng linh giác của hắn cho nên sau khi hắn cảm ứng được uy năng ẩn chứa trong trận này mới có cảm thán như vậy ngụy liên tân cười ha ha nói doanh huynh đệ trận đồ này cũng không phải do gia tộc lao phu kiến tạo doanh thừa phong hơi giật mình nói chẳng lẽ có người tương trợ đúng vậy ngụy liên tân nói nếu doanh huynh đã giành được tư cách linh sư vậy chắc cũng biết linh đạo thánh đường doanh thừa phong kinh ngạc nói hóa ra trận này do linh đạo thánh đường bày bố ha ha sợ là tiền bối vì trận này cũng hao t ổ n không ít ngụy liên tân cười to nói dựa theo quy định của linh đạo thánh đường chỉ cần trong gia tộc có người có thể thăng tiến hoàng kim cảnh và nguyện ý ở lại chỗ nào đó một thời gian dài bọn họ sẽ phái linh sư tới cửa kiến tạo một điểm không gian kế thừa kiên cố cho gia tộc để sau này đệ tử hậu bối của gia tộc không phải chịu nỗi khổ b ố n ba doanh thừa phong khẽ gật đầu xem ra điểm truyền tống trong khí đạo tông cũng đạt được như vậy chỉ có điều không ngờ linh đạo thánh đường lại làm được việc tốt như vậy lẽ nào bọn họ và không gian tháp truyền thừa có một số liên hệ không muốn người khác biết văn tinh tiến lên hai bước nhẹ nhàng tiến vào bên trong quay đầu nhìn doanh thừa phong doanh thừa phong lập tức thu liễm tâm thần nói tỉ tỉ đi đường bình an văn tinh chậm rãi gật đầu nhẹ nhàng hẽ mở đôi môi một thanh âm rất nhỏ từ trong miệng nàng chuyển tới siêng năng tu luyện tốt nhất đợi đến khi thực lực của ngươi đạt tới tử kim cảnh đỉnh cao hay tới linh bích x â m quan doanh thừa phong thoáng giật mình hạ giọng nói chắc hờ hai một vì sao mới tiến vào tử kim cảnh và tử kim cảnh đỉnh cao mặc dù đều là một cảnh giới nhưng kỳ thật thực lực chính là một trời một vực muốn tích tụ đến bước kia cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian văn tinh do dự một lát chậm rãi nói đang hăng hái làm một mạch cho xong việc doanh t h ừ a phong cao mày hắn thật sự có chút không hiểu văn tinh đột nhiên lại than nhẹ một tiếng thôi có lẽ ta cũng chấp nhất quá mức t h ừ a phong tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đợi sau khi ngươi thăng tiến tử kim cảnh hãy lập tức tới cửa gặp ta nhẹ nhàng phất phất tay trong đôi mắt nàng có vẻ lưu luyến khó có thể dứt bỏ tuy nhiên nàng cũng là một người quyết đoán biết lúc này càng dùng rằng sẽ càng khó có thể rời khỏi nàng đưa tay phất nhẹ một cái một luồng hào quang màu trắng ngà lập tức phóng thích ra ngoài lúc u quang dấu ồ n này giống như một lời dẫn, lập tức đưa tới tất cả dị động trong không gian. Một đạo nổ vang lên, những lực lượng thần bí ẩn giấu khắp nơi trong đình viện lập tức bạo phát. Từng mảng kia sang trói mắt phóng lên cao, hóa thành một quần sáng, đình viện bên trong. g hào khắp phát. hóa phủ đạo bạo cao, bao đưa kia lời tới trói một Ẩm. Một mắt một tức tất tức lập lực lập l dị cả bí này ngụy liên tân đã sớm tối lui hắn biết hai người kia cầm giữ năng lực thần bí khó lường có thể trở về không gian tháp truyền thừa nhưng hắn không có năng lực như thế nếu không cẩn thận bị bọn họ dẫn vào không gian tháp truyền thừa vậy thì đúng là khóc không ra nước mắt c ò n doanh thừa phong cũng thản h i ê n đứng bên trong hà o quang nhìn thân hình của văn tinh chậm rãi tiêu tan trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn câu nói của văn tinh trước khi rời đi hắn tin tưởng văn tinh tuyệt đối sẽ không hại hắn nếu có phân p h ó như vậy đương nhiên là có duyên cớ chỉ có điều muốn làm được điều này khẳng định không dễ dàng nếu không đến lúc sắp sửa cáo biệt văn tinh mới mở miệng dặn dò cuối cùng lật lọng kêu hắn không cần làm trong tháng t r ư c mọi thứ trước mặt khôi phục lại bình thường hào quang trói mắt cũng từ từ tiêu tan doanh thừa phong than nhẹ một tiếng thu thập tâm tình đi ra khỏi định viện nhìn thấy doanh thừa phong lẻ loi một mình đi ra đôi mắt của ngụy liên tân sáng ngời nói doanh huynh đệ lệnh tỷ trở về rồi sao doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đúng vậy nàng đã làm xong việc cho nên trở về tâm tình của hắn khó tránh khỏi có chút mất mát nói chuyện cũng mang theo vài phần tiếc mới ngụy liên tân như chút được gánh nặng thở dài một hơi thầm nghĩ trong lòng tên s á t tinh kia rốt cục cũng đi rồi sau khi biết văn tinh chính là chủ nhân của con quái thu khủng khiếp kia đồng thời lại tới bổn ra ngay cả với định lực của ngụy liên tân cũng có chút đứng ngồi không yên cho đến khi văn tinh rời đi hắn mới yên lòng nhìn bộ dạng của doanh thừa phong trong mắt hắn khẽ đảo vòng c ư ờ i h i ế p mắt nói doanh huynh đệ hà tất phải như vậy ngươi đã có thể tùy ý ra vào không gian tháp truyền thừa vậy thì lúc nào nhớ nàng tiến vào thăm là được doanh thừa phong theo bản năng khẽ lắc đầu nhưng khỏe mắt cũng lập tức bắt được dị sắt chợt lóe lên trong đôi mắt đối phương hắn lập tức thức tỉnh biết những lời này của đối phương thật ra là dụng tâm hiểm ác trong lòng t h ầ m hư lạnh doanh thừa phong mặt không đổi sắc thở dài một tiếng nói tiền bối có điều không biết gia tỷ có dặn d o nếu thực lực của vãn bối không thể đạt tới yêu cầu của nàng như vậy trừ phi là gặp phải chuyện không thể giải quyết nếu không không cho phép ta tiến vào tháp truyền thừa tìm nàng ngụy liên tân dùng mình trong h nghĩ vị nữ tử thần nhiên ầ m nữ vị tử t bí kia quả nhiên ở trong tháp truyền thừa. Còn doanh thừa phong mặc dù không thể tùy tiện gặp mặt, thể quyết, doanh phong không nhưng chỉ cần gặp phải chuyện không gặp gặp Còn cần mặc dù giải lòng ạ i Nói tiểu tội. có thể cầu cứu thể tử thật thể Trong như không nàng. này là vậy, sự l đắc hắn nhanh chóng xoay vòng mấy ý niệm ngoài miệng lại cười ha ha nói doanh huynh đệ lệnh tỷ cũng vì muốn tốt cho ngươi ha ha nếu xa vào nhi nữ tình trường khó tránh khỏi anh hùng n h ư c trí chỉ bất lợi đối với con đường tu luyện doanh thừa phong lại ngùng cười nói Đa tạ t i ề nguồn bối chỉ điểm. chỉ n liên ta n cười nói. n huynh đệ, lệnh h đệ, tỉ thực có nói, thực lực của ngươi phải đạt tới loại cảnh giới cảnh đạt nào, mau ớ i tiến có thể tiến vào tháp truyền t h vào ừ gặp nàng không? phong Doanh thừa phong lắc lắc đ ầ vẻ mặt bất đ ắ chóng dĩ, nói, nàng muốn ta mau trong thăng tiến hoàng kim cảnh ai cường nhân hoàng kim cảnh sao có thể dễ dàng tấn thăng như vậy n ụ cười trên mặt ngụy liên tân lập tức cứng đờ lần này hắn thật sự ngơ ngẩn cả người hoàng kim cảnh tiểu cô nương kia xem hoàng kim cảnh là cái gì lão nhân gia hắn từ nhỏ được vinh dự xem là tuyệt đại thiên tài ngàn năm có một của người gia lúc tu luyện chưa bao giờ thiếu tài nguyên bất kể hắn cần gì gia tộc đều sẽ tìm mọi cách mang tới tay cho hắn nhưng cho dù như vậy sau khi hắn khổ tu mấy trăm năm mới có thể miễn cưỡng vô cùng may mắn bước vào hoàng kim cảnh giới nhưng tiểu cô nương kia lại kêu doanh thừa phong sau khi thăng tiến hoàng kim cảnh mới có thể chủ động tới không gian tháp truyền thừa gặp nàng yêu cầu này thật sự quá khoa trương doanh thừa phong âm thầm quan sát sắc mặt của ngụy liên tân trong lòng thầm đủ ta còn nói giảm một cảnh giới nếu hắn biết văn tinh yêu cầu ta tấn thăng không phải hoàng kim cảnh mà là tử kim cảnh thậm chí là tử kim cảnh đỉnh cao không biết lão nhân này còn có vẻ mặt như thế nào dù sao ngụy liên tân cũng là một lão cáo g i ả sống trên trăm năm hắn chỉ thất thố một lát liền lập tức khôi phục bình tĩnh giơ ngón tay cái về phía doanh thừa phong hắn cao g i ọ n g khen hảo hào khí ngất trời người trẻ tuổi chính là phải có sự tự tin này lao phu tin tưởng ngày các ngươi gặp lại sẽ không quá xa trong miệng hắn nói lời ca ngợi nhưng trong lòng thì thầm nghĩ hy vọng hai người các ngươi mãi mãi không có ngày gặp lại tuy nhiên hắn cũng biết nếu doanh thừa phong đã lấy được kế thừa cuối cùng của tháp truyền thừa như vậy sớm muộn gì cũng có thể thăng tiến hoàng kim cảnh chỉ có điều thời gian dài ngắn hay thôi doanh thừa phong khẽ gật đầu nói lời cảm tạ sau đó chắp tay cáo tử ngụy liên tân đương nhiên ra sức giữ lại mặc dù văn tinh không còn ở đây nhưng doanh thừa phong cũng là một người có tiềm lực rất lớn đáng để hắn đích thân ra mặt hạ khí lực giao hảo kỳ thật dựa theo tính toán ban đầu của hắn nếu có thể chọn lựa ra nữ tử nào đó trong gia tộc tìm cách kết thành thân ra với doanh thừa phong nhưng vừa nghĩ tới loại biểu hiện thân mật lúc có lúc không giữa văn tinh và doanh thừa phong hắn liền xóa bỏ ý nghĩ này t r ờ i biết đôi nam nữ này có tình cảm trai gái gì hay không nếu không đi nhầm đường thì phúc lại thành họa dù sao người có thực lực tiêu diệt ngụy gia cũng không phải doanh thừa phong mà là vị nữ tử thần bí kia một khi nữ nhân đã ghen sẽ hóa thân thành thú hoang viễn cổ không chịu nói đạo lý hắn cũng không muốn để ngụy gia rơi vào sự mạo hiểm này doanh thừa phong thoái thác không được ở lại ngụy gia một đêm nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là sáng sớm hôm sau trong ngụy gia lại có thêm mấy vị khách người có thân phận cao nhất không ngờ là vị cường nhân hoàng kim cảnh của trình gia trình hàn địch t ừ trong miệng bọn họ doanh thừa phong cũng biết được một số tin tức thái hồ đệ nhất cường nhân tề thiên lão quái từ sau khi bị ác long dọa lùi vẫn không biết tung tích rất hiển nhiên nếu l ã o nhân g i a đã không thể che chở cho hồ ra vậy cũng không thể mặt giày tiếp tục gan hưởng cung phụng của mọi người cho hắn đành phải buồn bã rời đi sau khi biết tin này doanh t h ừ a phong thật ra có chút phiền não tề thiên lão quái là bị ác long kinh sợ thối lui món nợ này chỉ sợ sẽ tính lên đầu hắn nếu văn tinh còn ở đây dựa vào lực uy hiếp của ác long có lẽ còn có thể khiến vị tử kim cảnh cường nhân này kiêng kỵ vài phần nhưng hiện giờ văn tinh đã rời đi nếu vị tử kim cảnh cường nhân này bất chấp thân phận tìm đến trả thù hắn phải làm thế nào mới ngăn cản được sau khi có tâm tư này doanh thừa phong cũng không thể an tâm lưu lại hắn khước từ sự giữ lại của mọi người rời khỏi thái hồ lần này hành trình thái hồ thu hoạch được rất nhiều không chỉ báo được đại thù chủ yếu hơn chính là tìm được phương hướng tu luyện sau này Hệ chương n g ba trăm tám mươi bảy trở về tông môn s ắ c núi như phẩm xanh đen che phủ một khu rừng tàn phát ra hơi thở của các loại thực vật nhìn phía xa xa rừng rậm xanh lũ như biến xung quanh thành hải dương xanh thảm chắc hờ hai một doanh t h ừ a phong ngẩng đầu nhìn lên thung lũng trước mặt mỗi một lần tiến vào sơn môn phía trước hắn đều có một loại cảm xúc khác nhau đó cũng không phải vì hắn đa sầu đ á cảm mà bởi vì mỗi lần trở về thực lực của bản thân đều sẽ có đột phá cho nên khi hắn đi vào sơn môn phía trước mới có các loại cảm thán như vậy khí đạo tông đồng dạng là một nơi hội tụ vô số cường nhân nếu muốn đạt được đầy đủ tôn trọng và quyền nói chuyện ở đây vậy thì nhất định phải có được thực lực cường đại tương xứng doanh thửa phong hiểu rõ đạo lý này cho nên mới phải liều mạng tu luyện thành t ự u hắn đạt được cũng chưa bao giờ phụ lòng cố gắng của hắn nhẹ nhàng vung roi ngựa hắn thúc ngựa sông về phía trước một luồng lực tinh thần tràn đầy uy nghiêm từ trên trời giáng xuống bao phủ về phía hắn đây là lực tinh thần linh sư phong thích c h ấ n thủ trước sân môn nếu là lúc trước doanh thừa phong cũng chỉ có thể ngoan ngoan chịu đựng mặc cho luồng lực lượng này quét động m à qua nhưng hiện tại thì khác thực lực của hắn đã được nâng cao trên diện rộng đặc biệt lực tinh thần dũng manh đã đạt đến bạch ngân cảnh cường nhân nếu cứ b ấ t ước chịu được như vậy ngược lại sẽ bị người ta xem nhẹ tâm niệm khẽ chuyển động lực tinh thần trong đầu lập tức kích phát ra tạo thành một vòng bảo hộ vô hình trên người lực tinh thần của bạch ngân cảnh cường nhân là cực kỳ hùng mạnh ngay cả trong khí đạo tông linh sư có cấp bậc này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vị linh sư c h ấ n thủ phía trước sơn môn chẳng qua chỉ là một h ắ c thiết cảnh linh sư bình thường mà thôi độ tinh thuần của lực tinh thần này so sánh với doanh thừa phong hiện giờ không khác gì là kiến gặp voi lực lượng song phương thoáng vừa chạm nhau sóng động tinh thần của người kia lập tức tán loạn toàn bộ đây là doanh thừa phong không chủ động ra tay nếu không người đó sẽ lập tức miệng phun máu tươi bản thân bị trọng thương rồi kinh sợ ồ lên một tiếng một thanh âm từ bên trên văng lên không biết vị tiền bối nào đại gia quan g lầm môn hạ vương quân bằng của khí đạo tông cung kính l ê n tiếp doanh thừa phong g ì m c ư ơ n g ngựa ngẩng đầu nhìn lên cười dài nói vương sư huynh không ngờ lại gặp nhau ở đây đã lâu không gặp nếu là linh sư khác trong môn h á n đương nhiên không cần để ý tới nhiều sau khi s ư n g tên liền có thể tiến vào tông môn nhưng vương quân bằng thì khác bọn họ cùng tham gia khảo hạch linh sư của linh đạo thánh đường và cùng nhau qua cửa có duyên phận như vậy h á n đương nhiên phải kính trọng vài phần rồi doanh sư đệ không ngờ ngươi đã trở lại thanh em hưng phấn của vương quân bằng truyền tới h á n mừng rỡ nói bên cạnh ngươi là vị tiền bối nào vậy có phải là võ lao không dù thế nào hắn cũng không thể tin rằng người bắn ngược lực tinh thần của mình trở về chính là doanh thừa phong đương nhiên liền nghĩ đến vị võ lao có thực lực sâu không lường được kia doanh thừa phong bất giác mỉm cười cất cao giọng nói vương sư m i n h bên cạnh tiểu đệ không có ai cả cái gì một tiếng kinh hô vang lên sau đó bên trên vách đá cạnh khe sâu lóe ra một đạo nhân ảnh hắn kéo từ trong chỗ tối ra một sợi dây thừng mượn lực tuột xuống nhìn động tác của hắn tương đối quen thuộc giống như một con mã hâu tuột xuống vách đá vậy như vậy cũng biết đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy doanh thừa phong nho mắt thế mới biết chỗ ẩn thân của linh sư tông môn sau một lát vương quân bằng đã t h ộ t xuống hai tay hắn bung ô lỏng rơi xuống mặt đất sau khi liếc nhìn doanh thừa phong cặp mắt kia lập tức tuần tra xung quanh hơn nữa trong tay hắn còn cầm một cái ống dẫn dài màu đen thoáng liếc nhìn doanh thừa phong lập tức nhận ra lai lịch của vật này đây là vật cảnh báo do tông môn đặc chế chỉ cần ném lên bầu trời là có thể phát ra tiếng gào chắc chúa trong nháy mắt sẽ truyền khắp tông môn khi đó tự nhiên có cao thủ chân chính tìm đến đây xử lý chuyện xảy ra doanh thừa phong rợ khóc rợ cười nói vương sư huynh ngươi đang làm gì vậy vương quân bằng nghiêm nghị nói sư đệ ngu huynh vừa rồi sử dụng lực tinh thần tra xét nhưng không ngờ lại bị một luồng sức mạnh mãnh liệt bắn ngược trở về nếu ngu huynh đoán không sai lực tinh thần của người này hẳn là đạt tới bạc ngân c h i cảnh rồi nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của hắn doanh thừa phong không nhịn được cười nói vậy sao vậy sao khuôn mặt vương quân bằng đầy vẻ khó tin nhìn doanh thừa phong nói sư đệ bản lĩnh của ngươi quá kém ai có một vị linh sư ít nhất là bạch ngân cảnh cùng ngươi tiến vào tông môn ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả chuyện này hắn cố tình muốn đoán giận mấy câu nhưng nghĩ tới sau lưng doanh thừa phong co phong h ư ớ n g hơn nữa doanh thừa phong lại vừa ở trong không gian tháp c h u y ể n thừa hơn bốn tháng mới trở về vì thế những lời này bất kể như thế nào cũng không nói nên lời doanh thừa phong thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu an ủi sư minh ngài không cần khẩn trương như vậy vừa rồi chính là tiểu đệ ra tay bán ngược lực tinh thần của ngươi trở về cái gì vương quân bằng thoáng sửng sốt sau đó khản giọng kêu lên sư đệ ngươi đừng nói dỡn nếu doanh thừa phong nói phía sau hắn có một vị bảo tiêu thần bí vương quân bằng còn sẽ tin tưởng một phần nhưng nếu nói hắn tự mình ra tay như vậy cho dù chém chết vương quân bằng hắn cũng quả quyết không tin đập hai tay vào nhau doanh thừa phong bất đắc dĩ trả lời tiểu đệ cũng không nói dỡn vương quân bằng vẫn giữ vẻ mặt h ồ nghi nhìn hắn thật sự muốn quát lớn nhưng lại nghĩ đến thân phận không bình thường của doanh thừa phong dù thế nào cũng không dám kỳ thật các linh sư phần lớn là một đám cố chấp tới cực điểm một khi bọn họ nhận thức đúng sự tình sẽ rất khó làm cho bọn họ thay đổi vương quân bằng và doanh thừa phong cùng tham gia khảo hạch linh sư khi đó doanh thừa phong chỉ vẹn vẹn có chân khí tu vi bậc võ sĩ tuy nói lực tinh thần cũng cao hơn một bậc nhưng khoảng cách tới bạch ngân cảnh vẫn còn khá xa hiện giờ từ không gian tháp truyền thừa trở về tuy nói chân khí tu vi của doanh thừa phong đã đạt được bước tiến rất lớn tiến nhập bậc võ sư nhưng nếu nói lực tinh thần của hắn đạt tới bạch ngân cảnh thì đúng là chuyện làm người ta khó có thể tiếp nhận doanh thừa phong lắc lắc đầu nói vương sư huynh nếu ngươi không tin vậy thì thử xem vương quân bằng lập tức gật đầu nói vậy ta xin đáp tội nếu hắn không nếm thử một chút tuyệt đối sẽ không c a m lòng một luồng lực tinh thần khổng lồ lập tức phóng ra ngoài phảng phất như búa tạ đập về phía doanh thừa phong lúc trước ra tay chỉ là thử nhưng lần này vương quân bằng cũng sử dụng thêm vài phần bản lĩnh thật sự tuy nhiên hắn ra tay cũng có chừng mực nếu doanh thừa phong thật sự không thể chống đỡ hắn sẽ lập tức thu tay nhưng khi luồng sóng động tinh thần này tấn công đến trước người doanh thừa phong lại đột nhiên run lên giống như gặp phải tường đồng vách sát không cách nào tiến thêm một bước trong lòng vương quân bằng thầm kinh hãi lúc này hắn đứng trước mặt doanh thừa phong chứ không phải từ rất xa tra xét cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được luồng lực tinh thần này quả thật tới từ doanh thừa phong chỉ có điều phát hiện này khiến hắn kinh hại không hiểu khó có thể kiềm chế doanh thừa phong thoáng mỉm cười lực tinh thần lập tức bắt đầu phản kích luồng lực lượng tinh thần mà khổng lồ kia ầm ầm mà động phảng phất như thái sơn áp đỉnh oanh c ứ tới mặc dù lực tinh thần của vương quân bằng không kém nhưng làm thế nào có thể chống lại luồng cự lực này khi doanh thừa phong bất động hắn còn có thể kiên trì nhưng khi luồng lực lượng này phóng lên cao tất cả ngăn cản trước mặt chỉ có thể sụp đổ hư nhẹ một tiếng vương quân bằng lui về phía sau mấy bước sắc mặt trắng bệnh xuất thủ của doanh thừa phong cực kỳ đúng mực cũng không khiến hắn bị thương chỉ có điều sau khi lực lượng tinh thần bị đánh tan khó tránh khỏi có chút khó chịu hít một hơi thật dài vương quân bằng rốt cục thừa nhận luồng lực tinh thần kinh khủng kia chính là doanh thừa phong phát ra hắn g ư ờ i khổ một tiếng hướng về phía doanh thừa phong ôm quyền thi lễ nói doanh sư đệ khâm phục khâm phục hai câu khâm phục này của hắn cũng là thật tâm thật lòng không có nửa điểm dối trá doanh thừa phong cười ha ha nói thu hoạch lần này của tiểu đệ khiến sư huynh chê cười rồi vương quân bằng lắc lắc đầu hắn trần c h ờ một chút rốt cục giảm thấp thanh âm hỏi doanh sư đệ lần này ngươi đến tháp truyền thừa có phải đã lấy được kế thừa cuối cùng doanh thừa phong trầm ngâm không nói vương quân bằng lập tức tỉnh n ộ vội vàng vỗ c h á n nói sư đệ đừng trách móc ngu huynh chỉ tò mò mà thôi không có tâm tư nào khác doanh thừa phong cười nói tiểu đệ đương nhiên tin sư huynh rồi hắn ôm quyền thi lễ nói sư huynh tiểu đệ còn phải về yết kiến phong sư tổ xin cáo tử vương quân bằng liên tục gật đầu nhìn theo doanh thừa phong rời đi hắn không khỏi thở dài tuy nói khi bọn hắn cùng đạt được tư cách linh sư hắn đã có cảm giác thành tựu ngày sau của tên tiểu tử này sẽ hơn xa hắn nhưng hắn nghĩ chuyện đó ít nhất cũng là chuyện mấy chục năm sau nhưng lúc này mới mấy tháng ngắn ngủn thực lực của hai bên không ngờ đã xảy ra biến hóa to lớn như thế bạch ngân cảnh đây chính là lực tinh thần của bạch ngân cảnh ngay cả trong khí đạo tông có mấy linh sư có năng lực bạch ngân cảnh chứ doanh t h ừ a phong thật sự là một bước lên trời sau này thân phận địa vị của hắn trong tông môn còn lâu mình mới có thể so sánh trong lòng hắn thầm tự nhủ hôm nay còn có thể kêu mấy tiếng doanh sư đệ từ nay về sau sợ là phải dùng tính ngữ vương sư minh đột nhiên một giọng nói kéo hắn trở lại thực tại một vị nam tử khoảng t r ư ờ n g ba mươi tuổi cười nói ngươi không ở trên đấy c h â n thủ lại tự mình xuống đây chẳng lẽ không sợ bị phạt vương quân bằng tức giận chừng mắt nhìn hắn nói ngươi biết cái gì doanh sư đệ đã trở về doanh sư đệ chẳng lẽ là doanh thừa phong sư đệ đúng vậy ải lần này trở về doanh sư đệ có biến hoa quá lớn vương quân bằng xúc động hồi lâu mới nói sau này nếu chúng ta gặp lại hắn sợ là phải kêu một tiếng thái thượng trưởng lao rồi cái gì người nọ sợ hay nói sư m i n h đây là ý gì lực tinh thần của doanh sư đệ đã đạt đến bạch ngân cảnh ha ha còn trẻ mà đã có tu vi như vậy thật sự là quá giỏi bạch ngân cảnh người nói lực tinh thần của doanh sư đệ đạt đến bạch ngân cảnh người trẻ tuổi kia có vẻ không thể tin nổi đúng vậy ngô huynh tuyệt đối không nhìn lầm à trương sư đệ người muốn đi đâu ngươi nên nhận ca rồi chứ người trẻ tuổi không quay đầu lại nói tiểu đệ đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng làm phiền sư huynh thế thân nửa ngày tất có hậu báo còn chưa dứt lời hắn đã biến mất trong khe sâu chỉ còn lại vương quân bằng phẫn nộ hoán giận không ngừng chương ba trăm tám mươi tám tin tức kinh người trong viện chim khách lịu i dịu kêu hót vô cùng náo nhiệt phía dưới sân mấy vị lao nhân ngồi đối diện nhau trong mắt bọn họ đều hiện vẻ sầu lo sau khi đám người vợ chồng danh o lợi hâm phụ tử danh o lợi đức sống nhờ ở phong phủ tuy rằng đã phần nào an toàn nhưng lo lắng trong lòng vẫn chưa bao giờ hết doanh thừa phong đã là hy vọng cuối cùng của bọn họ nhưng đ á n g tiếc là đứa nhỏ này tính tình rất bướng bỉnh không ngờ một mình đi tới thái hồ trả thù nếu sớm biết hắn có quyết định như vậy bất kể như thế nào mọi người cũng sẽ không để hắn lên đường cũng may hơn m ộ ư ơ i ngày trước phong hướng đã nhăn cho bọn họ tiểu tử doanh thừa phong vẫn chưa chết ngược lại còn sống rất tốt nếu không sợ rằng bọn họ càng thêm lo lắng lúc này doanh lợi đức đang n g n g đầu nhìn con chim khách kêu trên cành liêu trước mặt nói thực là một đám xúc sinh đáng ghét trương xuân h i ể u liếc nhìn nói sư phụ nếu ngài không thích chúng vậy để ta bắt chúng xuống làm thị t u ố n g rượu càn quái doanh lợi đức trừng mắt nhìn sang nói tên ngu ngốc nhà ngươi ngươi quên nơi này là nơi nào rồi sao hừ nơi này chính là phong phủ ngươi không cần gây chuyện thị phi trương xuân h i ể u cúi đầu không nói gì nữa nhưng trong lòng hắn cũng có chút hoài niệm thôn tam hạc nếu lúc này đang ở trong thôn hắn muốn làm gì thì làm làm gì phải chịu cảnh bó tay bó chân như vậy doanh lợi hâm tiến lên nhẹ nhàng vô vai huynh đệ nói nhị đệ sáng sớm chim khách đã kêu không ngừng có lẽ có việc mừng tới cửa ngươi cũng đừng phập phồng không yên như vậy doanh lợi đức cười khổ một tiếng nói đại ca bọn x u ấ t sinh này có ngày nào không cãi nhau chọc người ta phiền lòng đâu ai nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng mọi người cũng không hơn gì nhưng đúng lúc này một tên tôi tớ cấp tốc chạy vào vẻ mặt tràn đầy niềm vui Lớn. các vị lao gia chúc mừng chúc mừng thừa phong thiếu gia đã trở về ở phong phủ chỉ có một lao gia đó chính là phong h ư ớ n g tuy nhiên từ khi doanh thừa phong đến đây có thêm một thiếu gia hiện giờ lại có thêm một đám lao gia đám người doanh lợi hôm đầu tiên đều n g ẩ n người sau đó gần như đồng thời đứng lên cao giọng nói n g ư ờ i nói cái gì tên người hầu sửng sốt thiếu chút nữa bị khí thế rào rạt của mọi người hụ chết doanh hải đào tiến lên túm ngược áo h ắ n lạnh lùng nói thừa phong đã trở về vâng thừa phong thiếu ra đã trở về chắc hờ hai một doanh hải đào đung tay quay đầu vui mừng nói đại bá bá mẫu cha thừa phong thật sự đã trở về doanh lợi đức cười ha ha nói ta biết tên tiểu tử này làm việc chừng mực không bao giờ làm việc không nắm chắc hảo hảo hảo vợ chồng doanh lợi hâm liếc mắt nhìn nhau bọn họ đồng thời đi về hướng tiền sản tuy nhiên tốc độ của bọn họ cực nhanh thừa như chạy trốn trong n g á y mắt trong sân đã không còn một bóng người tên tôi tớ kéo kéo vạt áo trong lòng thầm kêu một tiếng xui hắn vội vã chạy tới vốn định báo cho mọi người tin tức cực tốt này xem chừng ít nhiều cũng có thể mò được một ít tiền thưởng nhưng không ngờ tiền thưởng không có mà bản thân còn bị dọa sợ chết khiếp tuy nhiên lúc này đã không ai còn bận tâm đến suy nghĩ của hắn một lát sau mọi người mừng rỡ như điên chen chúc đi tới đại sảnh mặc dù vợ chồng doanh lợi hâm có thể chất yếu nhất chưa bao giờ tu luyện qua vũ kỹ nhưng lúc này mọi người không hẹn mà cùng vây quanh bọn họ trong đại sảnh doanh thừa phong vẻ mặt mỉm cười đang ngồi khoan thai bên cạnh là hai vị linh sư phong huống và trương minh vân cũng mặt mày d ạ n g d ỡ nhìn hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau doanh thừa phong lập tức đứng lên thân hình hắn nhoáng lên một cái đã đi tới trước mặt vợ chồng doanh lợi hâm quỳ xuống doanh lợi hâm đưa tay kéo hắn dậy quan sát một hồi một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm nói hay lắm hay lắm thôn tam h ạ bị t a i hỏa ngập đầu mặc dù vợ chồng bọn họ vô cùng đau lòng nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho doanh thừa phong hơn chỉ cần đứa nhỏ này không việc gì có thể bình an vượt qua mọi khổ ải như vậy cho dù không đi báo thủ bọn họ cũng chấp nhận đôi mắt doanh thừa phong thoáng g n g đỏ hắn cảm nhận tình cảm tha thiết trên người cha mẹ mình thấp giọng nói cha mẹ con đã làm cha mẹ lo lắng rồi doanh lợi hâm lắc đầu nói thừa phong lần sau không được kích động như thế nữa từ bội hân cũng dặn dò đúng vậy thừa phong Con làm cha làm hắn không không quay người lại nhìn doanh thừa phong nói tuy nhiên lúc này ngươi không thể đi báo mà phải đợi mười năm hai mươi năm chúng ta cũng có thể đợi hắn hung hăng nói chỉ cần ngươi có thể thăng tiến hoàng kim cảnh chúng ta nhất định có thể báo thủ đây là sự khác nhau giữa người luyện võ và người thường người luyện võ tâm huyết cương liệt có ân báo ân có đoán báo toán ân đoán rõ ràng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ doanh thừa phong khẽ gật đầu nói cha mẹ các ngươi yên tâm ta sẽ không đi báo thủ ba người lập tức thể hiện vẻ mặt khác nhau vợ chồng doanh lợi hâm giống như chút được gánh nặng còn sát mặt của doanh lợi đức lại có chút khó coi trên mặt lộ ra nụ cười mang theo lành ý mơ hồ doanh thừa phong tiếp tục nói nhị thúc ngươi cũng đừng vội sầu bởi vì sau này chúng ta không cần báo thủ vì sao doanh lợi đức hơi giật mình kinh ngạc hỏi doanh thừa phong c h ậ m dãi nói bởi vì ta đã báo thủ hắn vừa thốt ra những lời này cả gian phòng lập tức hoàn toàn yên lặng cho dù là phong hướng và trương minh vân cũng ngây người trong chốc lát sau khi doanh thừa phong trở lại trong phủ tin tức này gần như lập tức truyền khắp toàn bộ phong phủ phong hướng và trương minh vân chẳng qua là tới sớm một bước mà thôi cũng chưa nói chuyện với hắn quá nhiều đương nhiên cũng không biết việc hắn đã trải qua còn doanh thừa phong mặc dù đã làm ra động tĩnh rất lớn ở thái hồ nhưng vì thời gian ngắn ngủi cho nên tin tức này chỉ mới lan truyền xung quanh thái hồ chứ chưa tới địa bàn của khí đạo tông cho nên ngay cả phong hướng cũng không biết rõ thừa phong người nói cái gì doanh lợi đức run d ậ y nói người đã báo thủ vâng doanh thừa phong nói như đinh đóng cột từ nay về sau thái hồ không còn hồ gia còn hồ chính hấn cùng với đại lao dòng chính hồ gia cũng đã chết hết rồi cái gì phong h ù n g và trương minh vân liếc mắt nhìn nhau trong đôi mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ không thể tin được ho nhẹ một tiếng phong h ù n g nói thừa phong vậy còn hồ quảng thiên hồ quảng thiên là một vị cường nhân hoàng kim cảnh mọi người ở đây chỉ cần là người hơi chút thông h i ể u võ đạo cũng sẽ không nghĩ đến chuyện doanh thừa phong có thể giết được người này nếu ngay cả người này hắn cũng có thể giết chết vậy thực sự là quá người tiên doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư tổ xin ngài yên tâm người này đã chết trước mặt đệ tử hóa thành cho tàn tuyệt đối sẽ không trở thành uý hiếp của tông môn hắn càng nói càng bình thản nhưng trong lòng mọi người lại giống như có sóng to gió lớn khó có thể điều khiển hít sâu một hơi phong h ư ớ n g trầm giọng nói thừa phong ngươi kể lại mọi việc xem dừng lại một chút hắn nghiêm túc nói không được giấu giếm bất cứ chuyện gì doanh thừa phong gãi gãi ra đầu nói sư tổ nếu đệ tử không nhớ lầm b ổ tông cũng bố trí thai mắt ở thái hồ chẳng lẽ bọn họ không truyền lời về sao phong huống cười khổ một tiếng nói từ sau khi ngươi đại náo hồ ra ở thái hồ tề thiên lão tổ đích thân ra mặt cảnh cáo các phái đừng nói là khí đạo tông chúng ta cho dù là các môn phái và thế gia khác cũng đều gọi mật thám ẩn mình ở thái hồ trở về cho nên chúng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện ở thái hồ trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút hối hận nếu sớm biết doanh thừa phong trở về từ không gian tháp truyền thừa nhanh như vậy hắn nhất định sẽ mời đảo lao nhi tiếp tục ở lại thái hồ với linh vật trinh thám sở trường của hồ lao nhi cho dù là tề thiên lão tổ cũng không chắc có thể phát hiện lúc này doanh thừa phong mới chợt hiểu hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái kể lại câu chuyện mình đã trải qua ở thái hồ đương nhiên câu chuyện từ miệng hắn khẳng định có một ít cắt giảm hơn nữa những châu nguy hiểm chỉ miêu tả sơ lược một vài câu nhưng cho dù như vậy mọi người cũng nghe như say như dại tên tiểu tử doanh thừa phong này không ngờ chỉ dựa vào lực lượng của một người cũng tới được thái hồ cuối cùng bức ép tề thiên lão tổ diện sạch hồ ra trở thành thượng khách linh đạo thế gia còn lại của thái hồ những việc này mấy tháng trước chắc chắn không có người nào dám tin cho dù là lúc này mọi người cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ một lúc lâu sau trương minh vân trầm giọng nói t h ừ a phong vị cô nương từ tháp truyền thừa đi ra cùng ngươi là vị nào doanh thừa phong do dự một chút hắn cũng không muốn lựa gạt trương minh vân nhưng đồng dạng không thể bẩm báo tình hình thực tế nếu có người không cẩn thận tùy tiện truyền đi tin tức của văn tinh như vậy hắn sẽ rất nhức đầu đào mắt một vòng thấy mọi người đều có vẻ mặt tò mò và chờ mong hắn khẽ thở dài sư phụ đệ tử đã hứa với cô nương đó tuyệt đối sẽ không đề cập lai lịch của nàng với những người khác trương minh vân chậm rãi gật đầu nói nàng là cường nhân trong tháp truyền thừa sao doanh thừa phong lập lở nước đôi nói đệ tử quen biết nàng trong tháp truyền thừa phong hướng và đám người trương minh vân chăm chú đưa mắt nhìn nhau bọn họ đều không nghe ra ảo diệu trong những lời này còn tưởng rằng văn tinh là tuyệt đại cường nhân trong tháp truyền thừa điều này cũng không thể trách bọn họ vô tri thật ra từ trước đến nay người có thể tiến vào không gian tháp truyền thừa cũng chỉ có bậc võ sĩ mà thôi doanh thừa phong là một ngoại lệ nhưng trăm ngàn năm qua cũng chỉ xuất hiện một ví dụ như vậy cho nên sau khi biết được có một vị cường nhân hoàng kim cảnh từ không gian tháp truyền thừa đi ra ý niệm đầu tiên của mọi người chính là người này nhất định là cường nhân trong tháp hai vị lão nhân vừa kinh ngạc cũng vừa vui mừng trong lòng doanh thừa phong có thể tìm được một chỗ r ử a lớn như vậy ngay cả tề thiên láo tổ cũng không đánh mà lui như vậy từ nay về sau còn có người nào dám trêu chọc hắn nữa chỉ có điều trong lòng trương minh vân lại có một tia lo lắng mơ hồ nghe khẩu khí của doanh thừa phong dường như có chút giao tình bất thường với vị nữ tử kia may mắn nàng đã trở về nếu không ngọc kỳ nghe được tin này chắc chắn sẽ rất không vui trong đôi mắt phong h ư ớ n g lấp lánh tinh mang hắn bước qua bước lại trong đại sảnh một hồi lâu hắn kéo tay doanh thừa phong nói việc này không phải nhỏ thừa phong ngươi theo ta đi gặp tông chủ sư huynh nhìn phong hướng kéo doanh thừa phong như gió rời đi tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn thấy doanh thừa phong bình an trở về tảng đá lớn trong lòng bọn họ giống như được tháo bỏ không còn một chút lo âu chương ba trăm tám mươi chín tôm tép n g ạ i nhép cái gì trong căn phòng ố ám một vị lao giả đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy kinh hô tinh thần lực của doanh thừa phong đạt tới bạch ngân cảnh rồi sao điều này sao có thể trước mặt lao giả là một người trẻ tuổi khoảng ba mươi mấy tuổi chính là người đứng nói chuyện với vương quân bằng ở lối vào tông môn lúc này vị linh sư này đứng khoanh tay trước mặt lão nhân giống như hạng con cháu hậu bối của hắn cực kỳ kính cẩn nghe theo ông nội mặc dù vương quân bằng vừa mới thăng tiến linh sư không lâu nhưng kinh nghiệm của hắn rất phong phú tuyệt đối không tính sai người trẻ tuổi trầm giọng nói chân khí tu vi của doanh thừa phong như thế nào khó mà nói nhưng tinh thần lực của hắn khẳng định không phải nhỏ cho dù không phải bạch ngân cảnh chỉ sợ cũng là thanh đồng cảnh đỉnh cao rồi thân tình trên mặt lão nhân biến hóa thất thường dù thế nào hắn cũng không muốn tin tin tức này chầm tư một lát hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói lao phu biết rồi ngươi lui ra đi người trẻ tuổi nhìn vẻ mặt của lão nhân muốn nói gì đó nhưng lại thôi rốt cuộc thi lễ cung kính rời đi lão nhân trầm ngâm hồi lâu đột nhiên nói người đâu gọi học lâm đến đây vâng ngoài cửa tự nhiên có người cao giọng đáp lại một lát sau một trong những thanh niên trẻ tuổi nổi bật nhất của khí đạo tông là trương học lâm đã bước nhanh tới hắn cung kính không người trước mặt lão giả nói t ổ gia ngài gọi con đến có gì chỉ bảo vị lao nhân này chính là gia chủ đương thời của trương gia người luyện võ bạch ngân cảnh trương văn n i ê n sau khi hắn nhìn đứa cháu trai kiệt xuất nhất trên mặt cũng lộ nụ cười nhẹ nhõm nói học lâm lần này lao phu tìm ngươi là muốn ngươi đi làm một chuyện trương học lâm lập tức gỡn cao ngực nói t ổ gia xin ngài chỉ bảo bất kể là núi đao biển lửa con cũng quyết làm trương vạn niên rất vui mừng cười nói được đây mới đúng là cháu ngoan của lão phu dừng một chút hắn trầm giọng nói doanh thừa phong đã trở về trương học lâm ngẩng đầu nhìn lên trên khuôn mặt anh tuấn đa hiên lên một tia sát khí mờ mịt thực chất giữa hắn và doanh thừa phong cũng không có bao nhiêu thù hận chỉ có điều sau khi doanh thừa phong xuất hiện l i ề n đoạt mất h à o quang trong đám trẻ tuổi bọn hắn cho nên Hán thầm an bài hảo thủ đánh an muốn âm tộc, của gia bài lần é n doanh、thừa、phong trong hang Chuyển nét.、Thật、không ngờ, doanh、thừa、phong vẫn bình yên vô sự, còn những cao thủ trong gia tộc lại mất tích không、thấy. Bọn họ đương nhiên quăng nghi doanh phong, chứng bên không nhau. cao hoài thửa của thửa gia phía thửa chưa hai Thật thủ tích thấy. họ chỉ khi tôi tộc mất rơi. lại mối điều có có cứ, đều vô về gì sự, làm l được cả này trương học lâm từ không gian tháp truyền thừa bình yên trở về bản thân hắn sau khi trải qua trăm đắng nghìn tay cũng đã lấy được kế thừa hạng nhất và vài món bảo vật quý hiếm trong một tháng doanh thừa phong chưa trở về họ tên của hắn nhiều lần xuất hiện trong miệng các đại lao tông môn đánh giá cao đối với hắn trong tông môn không a i bằng nhưng đ á n g tiếc là ngày vui ngắn chẳng tầy gang thái hồ hồ chính hấn tàn sát hết thôn tam hạc và đưa thiếp mở yếu nhân biến cố kịch liệt như vậy lập tức khiến mọi người đặt công tích vĩ đại của hắn sang một bên càng làm cho hắn thấy khó chịu hơn là sau một tháng doanh thừa phong không ngờ mà xui quỷ khiến từ không gian tháp truyền thừa đi ra、Bốn、tháng Hắn không ngờ mình ngờ nơi lại lưu lại nơi đó lâu đó tuy h ánh mắt chú á n Đến này, g đ lúc cả tất mắt mọi ý ề hướng về phía doanh thừa phòng, những gì hắn đã làm, chỉ có thể còn gì về coi là một có đã điểm làm, là s u t nhiên h Đối với kẻ tâm cao khí não, lòng dạ nhỏ mọn như Trương thực cao Học khí nhỏ như nạo, lòng đây quả thực là chuyện còn khó chịu hơn giết hắn. Chắc hờ 21. Tuy nhiên, hắn vẫn không đánh mất lý trí hắn biết lúc này không thể gây sự với doanh thừa phong nếu không nhất định sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích chỉ có điều sau khi nghe tin doanh thừa phong trở về trong lòng vẫn cảm thấy bức bối trở nên nóng lòng muốn tỉ thí mà thôi trương vạn niên khẽ mỉm cười hắn là kẻ già đời lọc lõi đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư này của cháu mình học lâm lần này doanh thừa phong tới thái hồ cũng không biết làm chuyện gì khiến tể thiên lão tổ xua đổi mật thám c ấ t phái tuy nhiên nếu vị lão nhân đó đã ra mặt tiểu tử này nhất định là không lấy được lợi ích gì trương vạn niên khẽ vớt râu nói tuy nhiên lão phu có được một tin lực tinh thần của hắn tiến bộ cực nhanh có lẽ đã đột phá đến thanh đồng cảnh rồi sắc mặt của trương học lâm khai biến nói không thể nào chỉ trong thời gian mấy tháng làm sao hắn có thể tiến bộ đến cấp độ đó trương vạn niên chậm rãi gật đầu nói lao phu cũng nghĩ không có khả năng ha ha cho dù hắn chiếm được kế thừa cuối cùng cũng không thể tiến hóa nhanh như vậy khi nói đến kế thừa cuối cùng trong đôi mắt một già một trẻ này đều toát ra một tia tham lam trương gia có thể nói là thế gia nổi tiếng lâu đời trong khí đạo tông mặc dù chưa bao giờ xuất hiện cường nhân hoàng kim cảnh không thể đánh đồng với hồ gia nhưng gia tộc nắm giữ của cải cũng không ít nhưng vừa nhắc tới kế thừa cuối cùng hai người bọn họ đều chấn động khó có thể kiềm chế t ì n h tự trương học lâm trầm giọng nói tổ gia con hiểu rồi há lưỡng ngược nói con sẽ đi khiêu chiến với hắn trên mặt trương vạn niên lộ ra vẻ vui mừng nói đúng vậy đây là chủ ý của lão phu ha ha ngươi và h ắ n đồng dạng được xưng là một trong, trong những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của tông môn ra tay khiêu chiến hắn chắc chắn là thích hợp nhất hắn dừng một chút nói lao phu nghe nói sau khi doanh thừa phong bế quan chân khi đã đột phá tới hát thiết cảnh ngươi tuyệt đối không được sơ xuất trương học lâm ngạo nghệ nói tổ gia yên tâm đứa nhỏ này sau khi bước ra khỏi tháp truyền thừa chưa từng có một phút buông lỏng hiện giờ chân khi đã đạt tới hát thiết cảnh đỉnh cao trong năm tất có thể tấn công thanh đồng cảnh hắn và một số con cháu quý tộc trước khi tiến vào không gian tháp truyền thừa đã sớm là võ sĩ chân khí tầng thứ mười đỉnh cao nếu không phải tháp truyền thừa hạn chế tư cách có lẽ mấy năm trước bọn họ cũng đã đột phá tới võ sư rồi hiện giờ sau khi đi ra đám con cưng này đều chăm chỉ tu luyện có tích lũy lâu dài từ t r ư ớ c nên phát triển rất nhanh dễ dàng bước ra một cửa trọng yếu nhất nếu không như thế thực lực của bọn họ nâng cao cực nhanh đồng dạng không thể tưởng tượng lấy trương học lâm làm thí dụ đã đạt đến h ắ t thiết cảnh đỉnh cao bất cứ lúc nào cũng có hy vọng đột phá tới thanh đồng cảnh tuy nhiên tốc độ nhanh như vậy cũng là giới hạn rồi tích lũy ban đầu của bọn họ cố nhiên có thể giúp đỡ bọn họ tấn công đến h ắ c thiết cảnh đỉnh cao nhưng khoảng cách đến bạch ngân cảnh vẫn có một đoạn xa không thể chạm đến cả đời này có thể trở thành bạch ngân cảnh cường nhân khiến người ta tôn kính hay không vẫn còn phải xem cố gắng và cơ duyên của bọn họ trương vạn niên hài lòng gật đầu phất phất tay nói lùi ra đi vâng trương học lâm túi người thi lễ trong ánh mắt của hắn lóe ra lanh ý làm người ta sợ hãi tuy nhiên cho dù vào lúc này hắn cũng tuyệt đối không tin tinh thần lực của doanh thừa phong đã lên tới bạch ngân cảnh rồi trong căn nhà tranh phong hướng dẫn theo doanh thừa phong yết kiến phương phủ kể lại chuyện vừa xảy ra một lần nữa mặc dù phương phủ cũng là một vị cường nhân hoàng kim cảnh có định lực thâm hậu nhưng sau khi nghe qua chuyện này cũng kinh ngạc trận mắt một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng nói thưa phong đó là con quái thú gì lại có thể dọa lùi được tể thiên lão tổ doanh thừa phong thành thật trả lời nghe nói con quái thú kia là hình chiếu một con ác long gì đó phương phủ và phong hướng liếc mắt nhìn nhau trong lòng càng thêm kinh hãi chỉ là một hình chiếu lại có thể dọa lùi được lực lượng của cường nhân tử kim cảnh nếu là bản thể của con thú này g á n g lâm vậy chẳng phải có thể hủy thiên diệt địa rồi sao châm r ã i gật đầu phương phủ trầm giọng nói thưa phong ngươi và vị nữ tử kia có quan hệ như thế nào cũng bình thường doanh thừa phong suy nghĩ một lát đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi phương phủ cười ha hả không truy vấn nữa nhưng nếu nữ tử này chịu ra mặt vì doanh thừa phong thậm chí còn không tiếc từ không gian tháp truyền thừa tiến vào nơi đây đã nói lên trong lòng nàng doanh thừa phong tuyệt đối không chỉ là bằng h ữ u bình thường t h ừ a phong ngươi có thể gặp được người này đó là phúc khí cả đời phải nắm chắc lấy phương phủ dặn dò nhớ lấy không thể đắc tội với nàng nếu không trở mặt thành thù khi đạo tông chúng ta sợ là không thể chịu được l ử a giận của át long doanh thừa phong liếc mắt bất đắc dĩ nói vâng đệ tử hiểu phong huống cũng nhớ mày nói t h ừ a phong ngọc kỳ cũng là một hảo hải tử lão phu đã đưa nàng đến linh đạo thánh đường học tập tài nghệ tin tưởng sau này nàng cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của ngươi phương phù lắc đầu nói sư đệ ngươi cũng đừng làm loạn thêm thầm ngọc kỳ mặc dù không tệ nhưng dù thế nào cũng không thể so sánh với vị kia phong h ư ố n g liên tục xua tay nếu lúc này đang ở trước mặt mọi người hắn chắc chắn sẽ trăm phương nghìn kế giữ gìn uy nghiêm của tông chủ nhưng hiện giờ trong này chỉ vẹn vẹn có ba người hắn cũng không thèm quan tâm nữa sư m i n h chuyện tình cảm làm sao có thể so sánh như vậy thừa phong cũng không phải mua thức ăn trên đường mà là lấy người nâng khăn sửa túi cả đời nếu cưới loại nữ tử hung hãn kia sợ là cả đời cũng không ngẩng đầu lên được doanh thừa phong nghe thấy như vậy trong lòng thầm mắng một câu đúng là hai lão già không đứng đắn phương phủ tức giận lắc đầu nói việc này cứ để thừa phong tự mình giải quyết ta và ngươi đừng đ ú n g tay vào phong huống cười ha ha nói sư huynh đào lao nhi quả nhiên nói không sai chân khí của thừa phong tuy rằng chỉ vẹn vẹn có hát thiết cảnh nhưng lực tinh thần lại đột phá tới bạch ngân cảnh ha ha việc này có nên tuyên truyền ra ngoài hay không để bọn trương lão nhi suy tư một chút doanh thừa phong thoáng giật mình nói sư tổ trong tông môn xảy ra chuyện gì có liên quan đến đệ tử sao phong hướng nhấn mày nói tiểu tử ngươi ở trong không gian tháp truyền thừa lâu như vậy mới đi ra đương nhiên có người sinh lòng đố kỵ ha ha đám tôm t é p n h ạ i nhép đó bản thân thì vô năng nhưng lúc nào cũng mơ ước thành tựu của người khác nhưng ngươi yên tâm một khi xác định ngươi thật sự tiến vào bạch ngân cảnh cho dù bọn họ có lá gan lớn thế nào cũng không dám làm gì phương phù khẽ mỉm cười nói sư đệ việc này không nên phiền thoái ha h a lão phu phòng chừng nhiều nhất là nửa tháng tin tức của thái hồ sẽ truyền đến khi đó hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với ngươi cố ý tuyên truyền ra ngoài phong hướng trầm ngâm một lát rốt cục gật đầu tán thành ba người trao đổi hồi lâu phong h ư ố n g mới dẫn theo doanh thừa phong cáo từ rời đi chỉ có điều ngay khi bọn họ rời khỏi tường lây cũng không hẹn mà cùng ngẩn ra ở trước mặt bọn họ có một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi đứng sừng sững như núi xung quanh hắn là một đám đệ tử tông môn người kia tiến lên một bước cung kính nhân cần thăm hỏi phong h ư ố n g sau đó cất cao giọng nói doanh thừa phong tiểu đệ trương học lâm xin khiêu chiến với ngươi t r ư ơ n g ba trăm chín mươi khiêu chiến khiêu chiến với ta doanh thừa phong ngơ ngác chỉ mình hắn gần như có chút không tin vào những lời vừa nghe thấy. Tuy nói chân khí tu vi của hắn chỉ vẹn vẹn hát thiết cảnh, nhưng tinh thần lực của hắn lại là bạch、ngân、cảnh, hơn linh địch khiêu chiến không phải là trương Học lâm, mà là trương gia, bạch、ngân、cảnh trương Nam, hắn không như thế. gần tin nói vẹn vẹn ngân nữa còn cùng Nếu người Trương người đứng Trương Tân ngân Trương Văn Năm, ngược giả giả đầu có của có lực của Tuy tu một tới kỳ vô lời vi lại dai. lại quái vào vừa vị vũ võ là là là mà là Lâm, ra, sẽ trên mặt trương học lâm mang theo một vẻ nghiêm nghị hắn nói doanh huynh hai người chúng ta đều là trưởng lao chấp pháp đường của tông môn mà trong chấp pháp đường cổ vũ các đệ tử dùng võ kết bạn học hỏi lẫn nhau cùng nhau tiến bộ cho nên hắn hướng về phía doanh thừa phong không người thật sâu nói kính xin doanh huynh đáp ứng doanh thừa phong sờ sờ cái mũi liếc mắt nhìn phong hướng đứng bên cạnh thấp giọng nói sư tổ ngài không phải nói đã biết chuyện ta làm thịt mấy tên cường nhân bạch ngân cảnh hồ ra rồi sao hắn từng nghe phong hướng nói đã mời một vị cường nhân am hiểu cơ quan thuật tới hồ ra dò xét và chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào kết quả cứu viện đương nhiên chưa nói tới nhưng lại thăm dò ra rất nhiều cơ mật trong đó bao gồm chuyện doanh thừa phong đại khai sát giới ở hồ gia mấy vị bạch ngân cảnh và linh sư thanh đồng cảnh đều chết trong tay hắn cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái như vậy nếu trương học lâm cũng biết chuyện này như vậy rút cuộc lá gan hắn to đến mức nào mà dám tới khiêu c h i ế n mình trên mặt phong hướng hiên lên vẻ xấu hổ đồng dạng thấp giọng nói t h ừ a phong tông chủ sư huynh sợ ngươi cây to đón, đón gió cho nên hạ lệnh kín việc này cũng chỉ có ta và sư huynh biết trên mặt hắn mơ hồ hiên lên vẻ tức giận nếu sớm truyền tin này đi hắn không tin trương học lâm còn có gan khiêu chiến lúc này doanh thừa phong mới chật hiểu hắn cười ha ha nói trương huynh theo suy nghĩ của tiểu đệ trận chiến này nên miễn đi sắc mặt trương học lâm trầm xuống nói vì sao doanh thừa phong thành thật trả lời chắc hờ lờ hai một vì ta không muốn người ta nói ta ước hiếp ngươi khuôn mặt trương học lâm lập tức đỏ bừng bộ dạng của hắn vốn giống như phan an anh tuấn tự nhiên phóng khoáng nhưng giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng lại có một chút vẻ dữ tợn hư mạnh một tiếng trương học lâm cất cao giọng nói doanh huynh đây là tiểu đệ chủ động khiêu chiến cho dù chết d ư ớ i tay ngươi cũng là tự dứt lấy đủ, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi khó xử những lời này của hắn nói rất khí phách như thể tuyên thệ ẩm ẩm lan truyền ra ngoài khiến đám người vây xem phía sau hắn đều cao giọng trầm trồ khen ngợi trong mắt bọn họ đều chấp động vẻ h ư phấn những người này đều là người luyện võ trẻ tuổi trong khí đạo tông sau khi tin tức doanh thừa phong trở về trương học lâm có ý muốn khiêu chiến c h u y ề n đi lập tức khiến mọi người sản sinh lòng hiếu kỳ vì thế người hội tụ ở đây càng ngày càng nhiều chỉ có điều vừa rồi doanh thừa phong tiến vào đúc nội đường b i ế t kiến tông chủ cho nên không người nào dám thúc giục hay ồn ào hiện giờ doanh thừa phong đi ra trương học lâm lại nói khiêu chiến đương nhiên là khiến đám trẻ tuổi huyết khí phương cương này nhiệt huyết sôi trào khó kìm lòng nổi dù sao trong mắt bọn họ doanh thừa phong và trương học lâm đều thuộc loại nhân vật huyền thoại cao không với tới có thể may mắn nhìn thấy quyết đấu giữa bọn họ đủ cho này các đệ tử bình thường này cảm thấy vô cùng hưng phấn doanh thừa phong thoáng c a o mày xoay chuyển ánh mắt nói trương h u n h những người này là môn hạ của trương gia các ngươi trương học lâm lắc đầu nghiêm nghị nói bọn họ đều là đệ tử các h i của b ồ tông nghe nói tiểu đệ muốn khiêu chiến doanh h u n h cho nên đến đây làm chứng doanh thừa phong cười thản nhiên trong lòng hắn biết rõ đây nhất định là trương học lâm đã tiết lộ tin tức trước hoặc có người đang âm thầm trợ giúp nếu không chuyện này không thể truyền nhanh như vậy đưa ánh mắt có chút quái、e、dị nhìn trương học lâm doanh thừa phong gật đầu nói nếu trương huynh cố ý như thế tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh rồi h á n quả thật không muốn động thủ với trương học lâm nếu là trước khi tiến vào không gian tháp truyền thừa trương học lâm dốc hết tất cả vô liếng có lẽ còn có lực đánh một trận với hắn nhưng sau khi tinh thần lực của doanh thừa phong liên tiếp đột phá tiến giai bạch mẫn cảnh t r ê n lệch song phương cũng đã lớn đến mức không thể bù đắp giao thủ với trương học lâm doanh thừa phong thật sự không có một chút hứng thú chỉ có điều nếu người này trăm phương ngàn kế muốn tự mình chuốc lấy cực khổ doanh thừa phong cũng chỉ có thể giáo h ấ n hắn một chút mà thôi t e e u i n n e trương t học lâm nghe vậy mừng rỡ cười một tiếng giải nói doanh huynh thi đấu giữa chúng ta không thể q u a loa chi bằng tới đài tranh tài của chấp pháp đường phân cao thấp một phen doanh thừa phong lại s ờ m n i nói làm gì phải phiền thoái như vậy giải quyết ở đây không tốt hơn sao trương học lâm nhìn thấy bộ dạng ung dung của hắn không khỏi tức giận trong lòng khi đang chuẩn bị đáp ứng lại nghe thấy trong đám người phía sau có người hô lên lôi đài đạo thanh âm này giống như dây dẫn nổ kéo theo nhiều người lên tiếng phụ h o ạ trong nhất thời ba chữ lên lôi đài vang tận mây xanh điều làm cho người ta giật mình chính là từ đằng xa ngày càng có nhiều người chạy như điên tới hướng này trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn hai đại cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của khí đạo tông sắp quyết ra thắng bại đối với bọn họ mà nói đây chính là một đại sự không gì so sánh nổi doanh t h ừ a phong bất đắc dĩ nhìn phong h ư ớ n g nếu ở trong này tùy tiện khoa tay múa chân một chút cũng thì thôi nhưng nếu thật sự lên lôi đài sau này truyền đi sợ là sẽ có người nói hắn ỷ lớn bắt nạt nhỏ phong h ư ớ n g cũng d ở khóc d ở cười hắn phất phất tay nói càn quái cũng không phải sinh tử đại địch lên lôi đài cái gì trương học lâm nếu ngươi muốn khiêu chiến vậy đánh ngay ở đây đi hắn cũng có tâm tư như vậy ở trong này tùy tiện giáo huấn trương học lâm một chút là được rồi nếu lên lôi đài sự việc sẽ càng rắc rối sắc mặt trương học lâm khẽ biến mặc dù hắn không căm l ò n g nhưng cũng không dám làm trái lời phong h ư ớ n g đành phải không người thật sâu nhưng còn không đợi hắn mở miệng một giọng nói giản mua đã vang lên phong sư huynh nếu hai đứa bé này có nhã hứng như vậy chúng ta cũng đừng quấy nhiêu chúng để bọn chúng đánh một trận trên lôi đài phân thắng bại đi một vị lao nhân từ trong đám người chậm rãi đi ra sau khi nhìn thấy người này tất cả mọi người đều kiệt lực lùi về phía sau mở ra một lối đi lớn đồng thời thi lễ vẻ mặt cung kính phong hùng nhữ mày nói trương sư h i n h đồng môn luật bản cần gì phải phức tạp như vậy vị lao nhân này chính là trương văn n i ê n hắn khẽ mỉm cười nói phong sư h i n h người trẻ tuổi luận võ tranh tài đối với đệ tử k h á c trong môn là một cơ hội rất tốt ngươi nhìn bọn họ xem người nào cũng cực kỳ chờ mong phong h ư n g thoáng giật mình đảo mắt một vòng quả nhiên có thể thấy được h à o quang khát vọng trong đôi mắt mọi người xung quanh h á n than nhẹ một tiếng thoáng giảm thấp thanh âm nói trương sư h i n h lần này thừa phong tới thái hồ tiến bộ không nhỏ nếu không cần thiết vẫn nên lướt qua mà thôi trương vạn niên thầm dùng mình hắn đương nhiên nghe được hàm ý trong những lời này của đối phương ý tứ của phong h ư n g là thực lực của doanh thừa phong nâng cao rất nhanh đã không phải là người mà cháu ngươi có thể so sánh nếu người nói ra là phong hướng thì mức độ tin cậy hẳn là rất cao tuy nhiên trương vạn niên chỉ trần c h ờ một chút liền mỉm cười nói phong sư huynh ta tin tưởng thực lực của thừa phong nhưng việc đã đến nước này chúng ta cũng không thể làm cho mọi người thất vọng hắn thầm n ủ trong lòng nếu thi đấu ở đây doanh thừa phong âm thầm g i ấ u riêng hắn cũng không chắc nhìn ra được nhưng nếu lên lôi đài tiểu tử kia nhất định sẽ toàn lực ứng phó nếu muốn nhìn thấy thực lực chân chính của doanh thừa phong làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này huống chi hắn cũng tràn đầy tin tưởng với thực lực của trương học lâm hắn được trương gia toàn lực bồi dưỡng mặc dù chân khí tu vi của trương học lâm chỉ là hát thiết bậc đỉnh cao nhưng nếu gặp cường nhân thanh đồng cảnh bình thường hắn cũng chưa chắc ở thế hạ phong phong hướng thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu xoay người hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai doanh thừa phong nói thừa phong nếu đã như vậy vậy ngươi lên đài luận bản với trương học lâm một chút hắn dừng lại một lát sau đó dặn dò nhớ kỹ ra tay phải biết điểm dừng không cần đả thương người quá mức linh vũ thần binh do linh vũ giả khống chế có uy lực rất lớn một khi ra tay chắc chắn có thể lấy mạng người ta phong h ư n g cũng sợ doanh thừa phong huyết khí phương c ư ờ n g trong lòng còn có bất mãn vừa ra tay sẽ giết chết đối phương mặc dù lúc này trương học lầm có chút không đúng nhưng dù sao hắn cũng là một trong những nhân vật trẻ tuổi dũng manh nhất trong tâm môn tiền đồ sau này không thể đo lường được Lão nhưng â n không muốn tổn n ra hại g bất cứ ờ i à o o t r n cuộc thi đấu thi vô n giữa h Doanh thừa phong ĩ a này. mỉm c ư ờ nói. yên Hắn nhận luồng trên người trương học lâm. nếu ở trong động rơi không có ai chú ý, hắn cũng không ngại xuất linh vũ thần binh đưa đối phương một đoạn đường. Nhưng có có hiểu rơi ai đối i Sư được đưa tổ tâm, tử thể một từ xuất một lâm, cảm mơ đám đệ địch hồ học chú rõ. g ở ý, vũ ban ngày ban mặt hắn cũng không thể không kiêng nể ra tay đả thương người tuy nhiên trong lòng hắn đã có chủ ý sau này nếu có cơ hội sớm hay muộn phải nghĩ biện pháp gạt bỏ thai hòa này sau khi nhận được sự đồng ý của doanh thừa phong trương học lâm lập tức lộ vẻ vui mừng vẻ mặt hưng phấn như đánh máu gà dưới sự hướng dẫn của hắn mọi người đi tới chấp pháp đường nơi nghiêm khắc công chính này chính là nơi tất cả mọi người trong môn không muốn tiếp xúc nhưng hôm nay lại có vô số đệ tử tông môn hội tụ bọn họ đều muốn xem cuộc chiến này trong k h í đạo tông cũng chỉ có trương học lâm và doanh thừa phong là người trẻ tuổi có lực kêu gọi lớn như vậy phía sau chấp pháp đường có một mảnh đất trống rất lớn trên đất chống dựng một lôi đài cao lớn tòa lôi đài này được đúc bằng thép tinh chắc chắn dị thường cho dù là thực lực của bạch ngân cảnh cường nhân cũng không thể đập d ẹ n cuộc s á t khổng lồ này nơi này chính là nơi các cường giả giải quyết ân đoán cá nhân cho môn hạ trương học lâm và doanh thừa phong đều là trưởng lão môn hạ chấp pháp đường ở trong tông môn lại có thanh danh hiền hách cho nên mới có thể dễ dàng mượn lôi đài này nếu là người bình thường ngay cả muốn lên đài cũng tuyệt đối không có khả năng trương học lâm đi tới dưới đài cao chân hắn hơi dùng x ư c Cả người liền giống như phi tất i người phía dưới ngời đôi mắt, cao giọng cùng hô. Chương 391, Lôi Đài Chiến. ê lên. u bay phía cao Doanh l sáng rộng cùng Trường phong Hảo. hô. thử thầm Vô số mắt, âm 391, h t lòng mà nói, cả h thiên phú Khi khắc khổ cố gắng, không thấy nửa phần lưỡi lỏng, cho nên mới có thành ấ rất t tốt. tu tiểu người lưỡi này luyện cũng gắng, nửa lỏng, nên như ngày của cố có địa nay. và đều đạo võ vị hôm mới những điều này đều không dễ giành được nhưng đ á n g tiếc là lòng dạ hắn quá hẹp hòi không muốn thấy người khác giỏi hơn mình một khi phát hiện có người có s u thế vượt qua hắn sẽ trăm phương nghìn kế đẩy đối phương vào chỗ chết chắc hờ hai một với trí tuệ này tất sẽ ảnh hưởng đến thành tựu sau này của hắn đương nhiên cảm thán này cũng chỉ chợt lóe trong lòng doanh thừa phong hắn cơ cơ ống tay áo sải bước chậm rãi đi tới bên kia lôi đài nếu chỉ nói về khí thế lúc này hắn đúng là bị trương học lâm mơ hồ k h ô n g chế tuy nhiên doanh thừa phong hoàn toàn không để ý đến những điều này nếu là kỳ phùng địch thủ gặp gỡ lương tài hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó nhưng đối mặt với chân khí tu vi chỉ vẹn vẹn có hát thiết cảnh như trương học lâm hắn thật sự không có hứng thú trầm dì dì bước lên lôi đài doanh thừa phong thuận tay rút ra hàn bằng trưởng kiếm từ phía sau lưng nói trương h u n h m ờ i sắc mặt của trương học lâm thoáng đông cứng nói doanh h u n h vì sao không sử dụng bá vương thương trong khí đạo tông mọi người đều biết bá vương thương trong tay doanh thừa phong có uy lực vô cùng chính là chủ b i n h khí của hắn về phần thanh hàn băng trường kiếm này mặc dù cũng từng sử dụng nhưng nói về thanh danh còn xa mới so sánh được với uy danh hiển hách của bá vương thương doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tiểu đệ muốn dùng binh khí gì hình như không cần trương huynh đồng ý sắt khí trên mặt trương học lâm trận lóe nói được nếu doanh huynh đã khinh thường tiểu đệ như vậy vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó mời doanh huynh chỉ giáo dưới đài chậm rãi vang lên những tiếng bàn luận xôn xao tuy nhiên bởi vì số người quá nhiều cho nên thanh âm vang lên ầm ầm mặc dù doanh thừa phong không cố ý nghe nhưng vẫn có mấy lời chui vào lỗ thai các đệ tử tông môn phía dưới phần lớn cho rằng hắn quá kiêu căng thậm chí không tôn trọng đối thủ trong đó một số đệ tử nữ nhân lại âm thầm mắng b ê n vực t r ư ờ n g học lâm liếc mắt doanh thừa phong không thể không thừa nhận ở một số thời điểm công tử bột vẫn rất được hoan nghênh cổ tay vừa xoay t r ư ờ n g học lâm đã rút trường kiếm tùy thân ra đây là một thanh linh binh tối đen như nước hàn quang trên binh khí văng khắp nơi khiến xung quanh như tràn ngập cảm giác lạnh lẽo trương học lâm cầm càn kiếm cất cao giọng nói doanh huynh đây là hát thủy linh binh do phong sư tổ tự tay rèn chính là một thanh bí văn linh khí kính xin doanh huynh cẩn thận một chút được trương sư huynh mới là quân tử chân chính trương sư huynh cố lên phía dưới vang lên chục tiếng kêu gào rất nhiều đệ tử nữ nhân hai mắt lấp lánh ước gì hắn vừa ra tay sẽ đánh cho đối thủ tan tác tả tơi giành được thắng lợi mặc dù doanh thừa phong được phong h ư ớ n và đại lao coi trọng nhưng thời gian hắn ở khí đạo tông không hề dài người quen biết lại ít ỏi không có mấy nhưng trương học lâm thì khác hắn là một thành viên của chấp pháp đường l a n lộn trong sơn môn mấy năm với vẻ ngoài ngạo nghễ và thái độ nguy trang đủ để giành được thiện cảm của phần lớn những người trẻ tuổi đặc biệt là những nữ h à i kia khi nhìn thấy hắn như biến thành những kẻ d ạ i trai nhưng hắn giống như một người có sức hấp dẫn rất lớn ngay cả phần lớn đệ tử nam nhân cũng xem hắn là thần tượng sùng bái số một cho nên trước khi song phương chính thức bắt đầu l u ậ n võ thanh thế chắc chắn đã nghiêng về trường học lâm doanh thừa phong cười ha ha nói linh binh do phong sư tổ rèn khẳng định rất tốt trương huynh mời trương học lâm dù sao cũng là nhân tài mới xuất hiện trong môn phái đều biết đặc biệt hắn có tư cách tiến vào thi luyện tháp truyền thừa cho nên phong hướng rèn một thanh linh binh cho hắn cũng không phải chuyện gì ly kỳ tuy nhiên hắn cố ý nói việc này ra hương vị bên trong cũng có chút thay đổi làm cho trong lòng doanh thừa phong nổi lên một tia tức giận doanh huynh để ý trương học lâm vừa dứt lời thân hình của hắn đã hóa thành một tia lửa điện bay nhanh về phía doanh thừa phong trường kiếm trong tay hắn lại bắn ra bạch quang khắp nơi tạo thành một mảnh băng hải màu trắng không có điểm cối hắn vừa ra tay đã kích phát uy năng lớn nhất của trường kiếm trong tay nếu thúc giục lực lượng của thanh bí văn linh khí này đến tận cùng cho dù là hắn cũng không thể chống đỡ từng đạo băng xương màu trắng thổi quét về phía doanh thừa phong trong mỗi đạo xương mù khói trắng đều ẩn chứa khí lạnh mãnh liệt khó có thể tưởng tượng chỉ cần bao vây doanh thừa phong ở bên trong là có thể đóng băng cả người h á n khi đó bất kể hắn có thủ đoạn gì đều không thể thi triển doanh thừa phong k h ẽ n h ư ớ n g chân mày không hổ là linh binh do sư tổ tự tay tạo ra uy lực cực lớn vượt xa dự liệu của hắn lực lượng bí văn của thanh trường kiếm này thậm chí còn không thua hàn băng trường kiếm trong tay hắn phải biết rằng hàn băng trường kiếm sinh ra là do cơ duyên trùng hợp nếu như không hấp thu lực lượng trên một thanh trường kiếm khác cũng không thể có thành tựu như lúc này nhưng phong huống rèn trường kiếm độ cứng rắn đạt đến mức này thật sự khiến hắn có chút kinh ngạc đối mặt với băng xương răng mắc khắp nơi thân thể doanh thừa phong thoáng lay động sau đó biến mất giống như quỷ mị mặc dù băng xương c u ố n tới này có uy năng dũng mãnh nhưng ít nhất phải đụng tới người mới có thể phát huy tác dụng còn khi doanh thừa phong biến mất bọn chúng giống như đám r ồ i bỏ mê đầu không thể làm gì sắc mặt trương học lâm khẽ biến trong lòng thầm mắng phong huống nhất định đã nói ưu khuyết của thanh kiếm này cho doanh thừa phong biết nếu không hắn làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của b ă n g xương như vậy nhưng hắn lại không biết phong h ư ố n g căn bản chưa từng nói với doanh thừa phong nửa câu sự thật là lực lượng tinh thần hiện giờ của doanh thừa phong quá mạnh mẽ chỉ cần hơi phong thích lập tức đã khắc sâu hoàn cảnh xung quanh vào trong óc từ đó tìm được một con đường ứng đối thích hợp nhất giữa q u ỷ ảnh thân pháp c h ấ p động hắn đã từ trong x ư ơ n g m ụ chưa vây quanh lắc mình đi ra hư nhẹ một tiếng trương học lâm xoay người trường kiếm trực chỉ chỉ về phương hướng doanh thừa phong đang đứng nhưng trái ngược với bộ dạng như gặp phải đại địch của trương học lâm vẻ mặt doanh thừa phong rất thoải mái khoe miệng luôn xuất hiện nụ cười nhưng vẻ tươi cười này trong mắt những người khác nhau lại có những cảm thụ khác nhau phong hướng đương nhiên cho rằng hắn đã có định liệu trước còn mọi người phía dưới lại nghĩ rằng doanh thừa phong quá mức tiêu ngạo ngâm cùng về phần trương học lâm hắn giống như nhìn thấy được vẻ trào phúng và châm biếm của doanh thừa phong trong nụ cười này hắn giận tí mặt s á t khí trong lòng buốc lên ngùn ngụt nhưng tia sát ý này cũng chỉ chợt lóe lên thôi vì hắn biết trong trường hợp hôm nay nếu hắn thật sự đem hết thủ đoạn giết chết doanh thừa phong thì chính hắn cũng không trốn được lửa giận của phong huống cho dù là tổ gia trương vạn nghiên cũng chưa hẳn bảo vệ được hắn cho nên hắn hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế tia sát ý trong lòng chỉ có điều lúc ra tay không khỏi mang theo hương vị hung ác một đám kiếm quang thẳng tắp bắn nhanh mà ra tốc độ kiếm quang cực nhanh gần như trong chớp mắt đã đi tới trước người doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong vẫn xê dịch bước chân thân hình chật lóe trước khi suýt xảy ra tai nạn khó khăn lắm mới tránh thoát tập kích của một kiếm này hơn nữa càng làm cho trương học lâm cảm thấy hoảng sợ chính là ngay khi thân hình doanh thừa phong d u n g chuyển hơi thở của hắn giống như cũng biến mất theo kể từ đó cho dù trương học lâm muốn thi triển thủ đoạn độc gác theo sau cũng bất lực trong lòng trận lạnh trương học lâm âm thầm kêu khổ thực sự không rõ doanh thừa phong làm thế nào mới có thể giấu giếm hơi thở của bản thân cao siêu như thế ngay cả khí cơ cảm ứng của hắn cũng không thể tìm ra mặc dù ngay sau đó trương học lâm có thể tìm được doanh thừa phong nhưng sau khi đánh mất thủ đoạn đả kích liên tục kiếm quang của hắn căn bản không thể uy hiếp được đối thủ hùng mạnh có thân hình như điện t r ư ợ t người như cá này đứng phía dưới sắc mặt trương vạn niên dần dần ngưng trọng trương học lâm đang ở trong cuộc không thể cảm nhận được ảo diệu trong đó nhưng hắn vẫn nhìn ra môn đạo tinh thần lực của doanh thừa phong quả nhiên dũng mãnh hắn sử dụng lực tinh thần làm lá chán lại có thể đoạn tuyệt khí cơ cảm ứng bên ngoài chiêu thức này mặc dù nhìn như dễ dàng nhưng nếu không có lực tinh thần cao hơn đối phương một bậc thì bất kể như thế nào cũng không làm được thanh đồng cảnh đây ít nhất là lực lượng tinh thần của thanh đồng cảnh trung thượng rồi kế thừa cuối cùng mà doanh thừa phong thu hoạch được không ngờ lại có uy lực như vậy có thể làm cho tiểu tử này tiến bộ như bay nếu rơi vào tay lá phu trong đôi mắt của hắn chấp động vẻ tham lam khó có thể che giấu lúc này thắng bại trên lôi đài đã không còn quan trọng đối với hắn nữa rồi trong lúc đó trương học lâm mạnh mẽ q u á t lên một tiếng Trường k i ế một trong tay trở từng tạo cao, mình như sóng băng xương phóng lên cao, tạo thành múa bay, m lớp đạo băng phong băng giống như rồng giữa vòi kích h hắn h ô n trùng, trung bốn g tâm, tới lấy làm cào p a Một k í này chính là tuyệt kỹ cuối cùng của hắn lấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể làm đại giá kích phát ra lực lượng băng hệ khổng lồ khó có thể tưởng tượng lúc này không chỉ có trường kiếm trong tay hắn phát ra hết uy năng mà ngay cả á o bảo đồ bảo vệ tay trên người hắn đều lóe lên hảo quang tương ứng một kích này đã ngưng tụ uy năng linh khí toàn thân hắn làm một thể Bạo bao bất bừng, ngoài, phát phủ phương không những hơn mạnh hơn học chân khí của hắn tất trước mặt trương ra nữa của năng còn nào vận cả cứ lúc Sắc vị, uy lâm đó. đỏ đã dưới ụ n đến hạn. năng này g đã cực của kích thật, Kỳ một uy v ợ t Thiết toàn Thanh trời trương qua uy của của đứa của cực Hắc Cảnh, Cảnh. Cũng chỉ có đứa con cưng của trời, trương học hạn hoàn năng Đồng là lâm m có thể kích Hắc Cảnh. nó thể phát Thiết khi ra đang Dưới ở l ô i đài tất cả mọi người đều t r â n tròn mặt một số đệ tử nữ hải trong tông môn lại dùng khăn che miệng trong đôi mắt lóe ra từng đốm sao nhỏ s á ngời tên doanh thừa phong kia từ đầu đến cuối chỉ biết tránh né hiện tại băng gió bao phủ toàn bộ lôi đài xem hắn làm thế nào trốn tránh nhưng khi tất cả mọi người đang nhìn chăm chú doanh thừa phong cũng nhẹ nhàng thở dài như thể là vạn phần bất đắc dĩ không tình nguyện ra tay lúc này trong tay hắn chính là hàn băng trường kiếm chỉ có điều khi hắn buông tay ra thanh kiếm này cũng không rơi xuống lôi đài mà lơ lửng giữa không trùng phảng phất như có một luồng lực lượng không nhìn thấy đang nâng đỡ nó trong đôi mắt trương học lầm lóe lên vẻ sợ hãi hắn kiệt lực dục phát huy năng linh khí trên người nhưng lúc này trong lòng hắn hoàn toàn bất lực nhanh doanh t h ừ a phong quát nhẹ một tiếng lập tức hàn băng t r ư ở n g kiếm phóng xuất ra quang hoa vô tận một kiếm quang hàn truy hồn đoạt phách chương 392, m một kiếm trên lôi đài gió lạnh như mất đi động lực băng xương đầy trời như biến thành lục bình không có dễ ngay sau đó băng gió bao phủ toàn bộ lôi đài đều biến mất trong đôi mắt mọi người đều có thể nhìn thấy lúc này chỉ có một đạo ánh sáng đây là một đạo ánh sáng t h ê lương nó đến từ trên chín tầng trời thế như sấm sét nó đến từ dưới chín tầng mặt đất mờ ảo vô tung băng gió trải rộng tất cả lôi đài trước mặt nó như thể một trò cười thuần túy lại như thể một trang giấy mỏng trong suốt gần như nhìn không thấy một kiếm này bay ra đâm thấu tất cả chặt đứt tất cả kết thúc tất c ả ở không có bất kỳ thanh â m nào trong thời khắc này toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều lũ lưỡi lưới, mở to hai mắt mà nhìn đạo quang hoa này vừa thả đã thu thời gian dừng lại chỉ trong chốc lát nhưng thời gian này lại giống như vĩnh hằng lúc này trong đầu mọi người dường như chỉ còn lại đạo quang hoa đầy trời này mà thôi băng phong lực tràn ngập trên lôi đài cũng không có tung tích một kiếm quang hàn không ngờ lại có uy lực khủng khiếp như vậy chắc hờ hai một gió ngừng băng xương tiêu tan hai loại lực lượng này vốn do con người làm ra sau khi con người làm ra nhân tố biến mất bọn chúng đương nhiên cũng trừ khử sắc mặt trương học lâm tái nhận không còn một chút huyết sắc cả người hắn đông cứng trên lôi đài hai mắt nhìn thẳng về phía trước không dám núp ních ngay trước mặt hắn thanh hàn băng trường kiếm vừa nở rộ quang hoa trong nháy mắt đang trôi nổi mũi kiếm sắc bén phun ra nuốt vào kiếm quang dài ba tấc mục tiêu của kiếm quang này chính là mi tâm của trương học lâm chỉ cần kiếm quang không có người khống chế thoáng lao về phía trước là có thể lập tức lấy đi tính mạng của hắn cho nên mặc dù lúc này trương học lầm kinh hãi muốn chết ngay cả ngực áo đã ướt đẫm mồ hôi hắn cũng không dám núp ních ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không dám vận dụng doanh thừa phong trận chiến này học lâm thua rồi kính x i n kiếm hạ lưu t ì n h thanh âm của trương vạn niên g vang lên đúng lúc sắc mặt của lão nhân ra này cũng nghiêm trọng trong đôi mắt đồng dạng có một tia kinh hãi kỳ thật khi doanh thừa phong t r á n h né kiếm quang của trương học lâm hắn cũng đã biết kết quả sau cùng sở d ị hắn để song phương tiếp tục thi đấu là vì hắn muốn xem cực hạn của doanh thừa phong đến mức nào t i nhưng thần thanh thành thì thay cảnh không phải hình không h đồng cũng Nếu n lực của đã đổi. vừa mới t h ă tiến thanh thôi, thanh đoạt thửa cuối nếu kế đồng cảnh cũng nhưng đồng cảnh đỉnh cao, vậy hắn muốn mưu đoạt kế thửa cuối cùng cao, vậy vậy mưu là sau ẽ phải tiêu phí khá nhiều sức lực. Nhưng tiêu sức s lực. khi doanh thừa phong chân chính ra tay trong lòng trương vạn niên đột nhiên có rút hắn chỉ ước mình không nhìn thấy màn vừa rồi thì tốt hơn bởi vì hắn đã nhìn ra lực lượng ẩn chứa trong một kiếm kia cũng không phải thanh đồng cảnh mà là bạch ngân cảnh, bạch ngân cảnh. tinh thần lực của doanh thừa phong không ngờ đã đạt tới bạch ngân cảnh điều đáng sợ hơn chính là hắn còn là một vị linh vũ giả siêu cường có linh vũ thần binh thuộc về mình linh vũ giả đồng giai vô địch sau khi nhìn thấy tốc độ của hàn băng t r ư ơ n g kiếm bản thân trương vạn n i ê n cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng tuy nhiên dù sao lão nhân ra hắn cũng là kẻ có kinh nghiệm phong phú lập tức hồi tỉnh cao giọng kêu gọi phong hướng khẽ mỉm cười nói thừa phong luận võ đã xong ngươi cũng đ ừ n g ước h i ế người doanh t h ừ a phong cười ha ha hắn nhẹ nhàng vây tay một cái hàn băng trường kiếm lơ lửng phía trước mi tâm của trương học lâm lập tức lại hóa thành một đạo quang quay trở về tay hắn nhưng lúc này trương học lâm vẫn suy sụp không còn dáng vẻ cao thủ như lúc trước lúc này không còn ai dám khinh thường thanh hàn băng trường kiếm giống như con dao thái dao lúc trước một kiếm long trời lở đất kia đã vượt ra tưởng tượng cực hạn của phần lớn đa số mọi người sau một kiếm này bọn họ chỉ có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé không cách nào dấy lên một chút lòng chống cự như vậy đối mặt với chủ nhân của thanh kiếm này bọn họ làm sao còn có lòng bất kính trương minh hôm nay luận võ rừng ở đây ngươi tự giải quyết cho tốt đi doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi đi xuống lôi đài ở trước mặt hắn tất cả mọi người đều không tự chủ được lùi về phía sau nhanh chóng tạo ra một lối đi trong ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập một loại hương vị hoảng sợ giống như trong thân thể người thanh niên này có cất giấu một đại ma đầu có thể hủy thiên diệt địa. trương học lâm kinh ngạc nhìn bóng lưng của doanh thừa phong trái tim mở mịt như cho tàn một kiếm vừa rồi kia không chỉ đánh bại hắn chủ yếu hơn chính là một kiếm này đã đánh tan lòng tự tin của hắn khi tinh khí của hắn đang kéo lên đỉnh cao nhất lại đột nhiên gặp phải đả kích mạnh mẽ như vậy loại thương tổn vô hình này vượt xa thứ người bình thường có thể tưởng tượng đạo quang hoa kia lóe ra uy nghiêm vô tận hắn có cảm giác dưới đạo quang hoa đó hắn chính là một con kiến không có năng lực chống cự mặc cho một kiếm này tàn sát bừa bãi như thế nào hắn chỉ có thể chấp nhận bất chợt thân thể hắn thoáng phát run trong mắt không còn ánh sáng kiêu ngạo ngày trước trương vạn niên nhữ mày sải bước đi lên lôi đài giơ tay túm lây trương học lâm bay nhanh rời đi tuy rằng trong lòng hắn kế thừa cuối cùng quan trọng hơn trương học lâm rất nhiều nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đứa cháu kiệt xuất nhất trầm luân như vậy dưới lôi đài vẫn tương đối yên tĩnh mặc dù trong ánh mắt của rất nhiều đệ tử nữ nhân tông môn nhìn về hướng doanh thừa phong tràn ngập phất hận nhưng trong đầu các nàng vẫn lóe ra quang hoa và dư huy của một kiếm kia làm các nàng không dám lên tiếng doanh thừa phong lẳng lặng đi tới trước mặt phong h ư ớ n g nói sư tổ chúng ta đi thôi phong h ư ớ n g gật đầu hai người nhanh chóng rời khỏi chấp pháp đường sau khi mọi người nhìn thấy một già một trẻ rời đi mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm chẳng biết tại sao sau khi nhìn thấy quang hàn của một kiếm kia trong lòng bọn họ giống như đè nặng một khối đá lớn làm cho bọn họ không thể há mồm thở dốc cho đến khi doanh thừa phong rời khỏi luồng áp lực kinh khủng này mới dần dần tiêu tan làm cho bọn họ dần dần khôi phục trạng thái bình thường ở cách xa lôi đài có hai vị lão nhân đứng sóng vai chính là người khí đạo tông phương phù và người đứng đầu chấp pháp đường đoàn thụy tín hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi một hồi lâu đoàn thụy tín cười khổ một tiếng nói một linh vũ giả một kiếm này lão phu cũng không chắc có thể tiếp được trong khí đạo tông đoàn thụy tín xuất trưởng chấp pháp đường võ đạo tu vi cao cường tính ra trong tông môn cũng có thể xếp hạng top ba nếu không như thế c h ấ p pháp đường cũng không thể có địa vị mạnh mẽ như vậy trong tông môn mạnh mẽ nhưng cho dù là hắn gặp phải một kiếm này cũng không nắm chắc phần thắng bởi vậy có thể thấy được uy năng của một kiếm này đạt đến trình độ như thế nào phương p h ụ chậm rãi gật đầu cảm thán nói linh vũ giả quả nhiên là linh vũ giả cùng giai vô địch đoàn thụy tín khẽ dương mày nói sư huynh tuy rằng tinh thần lực của thừa phong vô cùng c ư ờ n g đại nhưng chân khí tu vi của hắn không đủ nếu tiểu đệ gặp hắn cố gắng chống đỡ chưa chắc không có cơ hội thủ thắng phương phủ không kìm nổi bật cười nói sư đệ ta và ngươi đều đã già còn thừa phong còn rất trẻ vẻ mặt đoàn thụy tín lập tức cảm đạm phương phủ nói không sai với tuổi tắc và thực lực của hắn hiện giờ ngay cả có thể lấy phương thức này chiến thắng doanh thừa phong cũng không có chỗ nào đáng khoe khoang mười năm nữa không có lẽ chỉ cần ba bốn năm nữa doanh thừa phong có thể vượt xà hắn rồi khẽ lắc đầu đoàn thụy tín hơi có chút mất m ắ t nói sư huynh nếu là ngài giao thủ với hắn thì thế nào phương phủ cười ngạo nghễ nói nếu thừa phong chỉ có một ít thủ đoạn này như vậy bổn tọa chỉ cần một tấm đồ chú là có thể k h ắ c chế trong lòng đoàn thụy tín khẽ nhúc nhích nói sư huynh ngài nói thừa phong còn che giấu thực lực trong đôi mắt phương phủ chợt lóe tinh mang nói sư đệ có điều không biết đào lao nhi từng tới đây một lần hắn chính m ù n nói ở hồ p h ụ doanh thừa phong đã đánh lén võ giả bạch ngân cảnh và ba vị linh sư thanh đồng cảnh đều là một kích mất mạng ha ha hắn cười lạnh một tiếng nói nếu đứa nhỏ này chỉ có loại biểu hiện như vừa rồi làm sao có thể làm được việc ghê i ậ n như vậy đoàn thụy tín không khỏi biến sắc một kích mất mạng tuy nói là đánh lén nhưng đồng dạng là bạch ngân cảnh cường nhân hắn biết rõ việc này khó khăn như thế nào nếu gặp phải tình huống tương tự hắn tuyệt đối không làm được như vậy trầm tư một lát đoàn thụy tín c h ầ m rãi nói kế thừa cuối cùng phương phủ nhẹ nhàng lên tiếng nói có lẽ như thế nếu không hắn không thể tiến bộ nhanh như vậy sắc mặt đoàn thụy tín biến ảo vài lần thở dài một tiếng nói kế thừa cuối cùng thật quá lợi hại đúng là khiến người ta si mê phương phủ lại trầm mặt nói sư đệ căn cứ vào sách sử ghi lại chủ nhân của tháp truyền thừa khi còn sống hẳn là một vị linh vũ giả hùng mạnh thừa phong có thể đạt được cơ duyên này có lẽ có liên quan đến thiên phú và tư chất của hắn cho dù chúng ta chiếm được kế thừa cuối cùng cũng không chắc có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy cho nên hắn chăm chú nhìn đoàn thụy tín đôi mắt sáng ngời c h ậ m rãi nói chúng ta không thể có lòng tham thân thể đoàn thụy tín khẽ run lên hắn túi thấp đầu xuống nói từ đáy lòng vâng đa tạ sư huynh chỉ điểm sau khi thấy được tốc độ tiến bộ của doanh thừa phong chỉ cần là một người bình thường đều sẽ quăng ánh mắt hoài nghi về phía kế thừa cuối cùng và sẽ tìm cách lấy làm của riêng nhưng cũng có một số người có thể chống đỡ lại sự hấp dẫn điên cuồng này hơn nữa có thể cơ t r í nhìn thấu bản chất của sự việc phương phủ chắc chắn là một cường nhân như vậy tại thời khắc này đoàn thụy tín thực sự tâm phục khẩu phục sư huynh chẳng trách ngày xưa khi chọn chọn lựa tông chủ lại chọn lựa một người không hề có bối cảnh như phương phủ không chỉ vì hắn có tu vi cao nhất chủ yếu hơn chính là hắn có một trái tim không bị lòng tham c h é mất phương p h ù nhẹ nhàng vung tay lên nói một tháng sau chính là ngày giao dịch hội của linh đạo thánh đường mở ra ngươi và phong sư đ ệ mang theo thừa phong cùng đi lần này để cho hắn chủ trì đoàn thụy tín hơi giật mình cung kính xác nhận giao dịch này cũng không phải nơi bất cứ kẻ nào cũng có thể tham gia xem ra sư huynh muốn thông qua phương pháp này để truyền lại một số tin tức cho các vị đại lao trong môn phái chương ba trăm chín mươi ba thanh danh đại trấn doanh thừa phong trở về tông môn đảo mắt đã nửa tháng trong nửa tháng này hắn tương đối thành thơi kỳ thật sau bốn tháng khi hắn đột nhiên từ không gian tháp truyền thừa đi ra cũng đã đưa tới o à n h động cực lớn trong t ô n g môn vô số cường nhân trẻ tuổi đều có nguyện vọng muốn khiêu chiến với hắn theo đó thanh danh của doanh thừa phong ngày càng lên cao truyền khắp toàn bộ t ô n g môn thậm chí cả các phái trong thiên hạ những người có ý niệm này ngày càng nhiều hơn trương học lâm không chút do dự ngẩng đầu khiêu chiến doanh thừa phong không phải vì duyên cớ này nhưng sau khi doanh thừa phong ở trên lôi đài chấp pháp đường dễ dàng chiến thắng trương học lâm liền không còn ai dám chủ động khiêu chiến với hắn vì tất cả mọi người đều minh bạch một việc doanh thừa phong không chỉ là một vị linh vũ giả hơn nữa còn là một vị linh vũ giả có được linh vũ thần minh cường nhân như vậy được xưng là cùng giai vô địch cho dù là trương học l â m có tu vi hát thiết cảnh đỉnh cao không ngờ cũng không đỡ được một kiếm của hắn Chắc thờ Doanh Thừa Phong Một kiếm kia của doanh thừa phong. đã khác sâu ấn tượng không thể xóa nhòa trong đầu mọi người và từ trong miệng bọn họ lan truyền ra ngoài tuy rằng rất nhiều người chưa thấy còn bán tín bán nghi nhưng tin đồn lan truyền khắp nơi cho dù là người to gan lớn mật cũng phải suy nghĩ một chút tuy nhiên ba ngày trước một tin tức cực kỳ chấn động từ thái hồ xa xôi truyền ra từ nay về sau trong cùng thế hệ người tu luyện không còn ai dám có chủ ý khiêu chiến doanh thừa phong nữa chiến tích doanh thừa phong giành được ở thái hồ rốt cuộc cũng dâm gian thiên hạ khi nghe tới một vị võ giả bạch ngân cảnh và mấy vị linh sư thanh đồng cảnh đều chết dưới tay doanh thừa phong trong lòng tất cả những người có ý muốn khiêu chiến đều không hẹn mà cùng bỏ đi ý niệm không biết tự lượng sức mình này thanh đồng cảnh cường nhân thì thôi người xuất sắc trong thế hệ của doanh thừa phong nếu kích phát tiềm lực đánh một trận có lẽ cũng có thể chiến thắng nhưng đối mặt với bạch ngân cảnh cường nhân cho dù bọn họ thi triển tất cả mọi thủ đoạn sợ là cũng không làm nên chuyện gì cho nên doanh thừa phong xem như vượt qua cuộc sống yên ổn chỉ có điều cùng lúc đó trong ánh mắt của những người trong tông môn nhìn về phía của hắn đã mang theo vẻ kính sợ nhẹ nhẹ thậm chí ngay cả khi đám người doanh lợi đức ra bên ngoài cũng nhận được sự tôn trọng đặc biệt doanh lợi đức vô cùng xúc động tình huống hiện giờ của bọn họ đã hoàn toàn khác so với mấy tháng trước sau khi trải qua việc này bọn họ xác thực minh bạch một việc tất cả vinh dự và ưu đãi của bọn họ đều là vì doanh thừa phong một khi doanh thừa phong ngã xuống tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ gian khổ tuy nhiên việc chân chính khiến cho các thế lực lớn chấn động lại không chỉ là tin tức doanh t h ử a phong chém giết bạch ngân cảnh cường nhân mà là một nữ nhân mặc áo bào trắng thần bí đã thả ra một cự thú khủng bố dọa đuổi t ử kim cảnh tề thiên lão tổ trong n g á y mắt giết chết hoàng kim cảnh hồ q u ả n g thiên phá hủy hoàn toàn hồ gia vị bạch di nhân thần bí này mới là người các môn phái quan tâm nhất chỉ có điều bất kể bọn họ tra xét như thế nào cũng không tìm được một chút tin tức có liên quan đến văn t ì n h người này giống như từ trên trời rơi xuống sau khi giết chết hồ gia lại trở về thiên cung không màng thế sự chỉ có điều sau khi xác định người này tồn tại tất cả mọi người đều vô cùng cảnh giác đặc biệt đối với doanh thừa phong của khí đạo tông càng cẩn thận chú ý không dám trêu chọc ngay cả doanh thừa phong cũng không biết rằng chính vì sự hiện hữu của văn tinh làm cho bản thân hắn b ớ t đi rất nhiều nguy hiểm và phiền toái sau khi biết được tin tức doanh thừa phong có thể dễ dàng chém giết bạch ngân cảnh cường nhân đại lao khắp nơi đều đoán ra lực lượng tinh thần của hắn đã đạt tới trình độ bạch ngân cảnh tiến bộ thần tốc như vậy càng làm cho người ta liên tưởng đến kế thừa cuối cùng đối với kế thừa này đương nhiên có rất nhiều người r ụ c dịch muốn cấp làm của riêng nhưng sự hiện hữu của văn tinh lại như một toàn núi cao để ép bọn họ tới không thở nổi nếu người này có thể dễ dàng hủy diệt hồ gia bước lui từ kim cảnh cường nhân như vậy còn có gia tộc nào có thể chống đỡ l ử a giận của nàng nghĩ đến đây tất cả những người có c h ủ ý đối với doanh thừa phong đều do dự mãi cho dù chưa hết hy vọng cũng muốn hành quân lặng lẽ chờ cơ hội một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua doanh thừa phong đang nhắm hai mắt đột nhiên từ trên ghế mây nhảy dựng lên cười nói sư tổ lão nhân ngài lại tới nữa một nhân ảnh từ phía sau đại thụ lắc mình đi ra phong h ư ố n g cười mắng tiểu t ử này cái mũi ngày càng linh lão phu vẫn không giấu được ngươi từ sau khi doanh thừa phong thể hiện ra thực lực siêu cường trên lôi đài phong h ư ố n g rất tâm động hắn đương nhiên không thể học cách của trương học lâm đi khiêu chiến doanh thừa phong vì thế mỗi lần tiến đến đều lén lút nhưng doanh thừa phong hiện giờ trường kỳ đội đồ trang sức cho dù động tác của phong hướng không một chút phân tâm nhưng mức độ ánh sáng do bạch ngân cảnh cường nhân phóng xuất ra quá lớn cho dù doanh thừa phong không muốn chú ý cũng khó chỉ có điều phong hướng càng bị doanh thừa phong nhìn thấu hành tung hắn càng h ứ n g c h í khiến doanh thừa phong cũng có chút bất đắc dĩ cười ha ha doanh thừa phong nói sư tổ ngài tới tìm ta không biết có chuyện gì phong hướng trứng mắt nói thế nào không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao doanh thừa phong liên tục xua tay nói sư tổ nói gì vậy ngài đến chỉ điểm tiểu tử tu luyện võ đạo tiểu tử cảm kích còn không kịp phong hướng hừ nhẹ một tiếng tuy rằng nét mặt giàn mua h n g đỏ nhưng trong lòng lại có chút hưởng thụ sau một lát hắn nhẹ nhàng v ỗ c h á n nói thừa phong tông chủ sư huynh kêu ta chuyển lời cho ngươi một tháng nữa chính là đại hội giao dịch của linh đạo thánh đường đến lúc đó lao phu và đoàn sư huynh sẽ cùng nhau tới đó nếu ngươi có hứng thú hãy đi cùng chúng ta doanh thừa phong hơi giật mình nói đại hội giao dịch gì phong hướng giải thích đại hội này là do linh đạo thánh đường khởi xướng cho các thế lực chúng ta một cơ hội trao đổi bảo vật hắn trầm ngâm một lát nói